Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, hàng tử thích nhân bẩm sinh bệnh Từ nhỏ liền ở nhà tỉnh Dương cùng trị liệu Ở nàng 16 tuổi năm ấy, thân thể rốt cuộc cơ bản khỏi hẳn Vì thế, người nhà ở nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm Cho nàng long trọng tổ chức một cái sinh nhật tiến hội Lại không nghĩ, lần này tiến hội lại đem nàng đưa vào trọng chứng thất Ký chủ ngươi hảo Liên ở hàng tử thích hấp hối hết sức Một đạo máy móc thanh âm ở nàng trong đầu nổ vang, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình trái tim ở kia nháy mắt điên cuồng nhảy lên một chút, đường hiểu lầm. Kia không phải muốn khôi phục thanh xuân sức sống, mà là bị dọa. Nguyên bản đã bị hạ bệnh tình nguy kịch thông tri thư Hàn Tử Thích, lại không thể hiểu được sống lại đây, đại phu nói là kỳ tích, chỉ có Hàn Tử Thích chính mình biết, nàng chói định cái tiêu trưởng thọ hệ thống, một lần nữa sống lại đại giới, chính là nàng muốn đi cái kiếp cùng nàng tám đời đánh không quan hệ giới giải trí thu thập quang giá trị. Mọi người đều biết, đương hồng minh tinh Hàn Tử thích sợ nhất chính là Miêu, nhưng nàng cố tình thâm chịu Miêu dân yêu thích, Miêu chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ không tự chủ được tưởng tới gần nàng. Mà bị nhà mình thân trang một chân cấp đá nhập không gian đường hầm Miêu yêu, Miểu Thương mơ màng hồ đồ đi vào địa cầu sau, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, liền bị mấy chục chỉ Miêu đại quân một đường đuổi giết, cuối cùng gặp gỡ thấy Miêu liền chạy Hàn Tử thích, ở nàng không phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền bế lên nhân gia cổ. Trường thọ nguyên tưởng rằng hàng tử thích phát hiện miêu sao sẽ trước tiên đem này nem xuống, lại nghe nàng nói, trường thọ, nó không dụng lông. Trường 1. Quăng, nu nhu rừng ở một trường trắng non trên mặt, làm vốn là trắng non mặt có vẻ càng thêm tinh xảo. Hàng tử thích một đầu đại cuộn sóng tùy ý tàng ra, chính dựa vào một trường giản lược làm công ghế, mang theo vài tiêu lưỡi biếng cùng tùy tính. Nàng ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục, ngồi ở ghế trên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, sau đó tùy ý hỏi, nhiều ít. Một cái hơi mang máy móc thanh âm ở nàng trong đầu trả lời, buồn nguyện sinh mệnh giá trị chướng không chấm 3 phần trăm, hiện tại tổng cộng có 6. Hai năm trước, hàng tử thích bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, người nhà tuy rằng đều có chuẩn bị, nhưng sắp đến đầu vẫn là không tiếp thu được. Nàng ở hấp hối hết sức chung, cảm giác cả người đều hôn hôn chậm chậm, như là tùy thời đều sẽ một ngủ không tỉnh. Đột nhiên, một cái thật lớn thanh âm ở nàng trong đầu nổ vang, chỉ nghe một đạo máy móc thanh âm ở nàng trong đầu lớn tiếng nói, ký chủ ngươi hảo nha. Hàng Tử Thích tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình trái tim ở kia nháy mắt điên cuồng nhảy lên một chút, đừng hiểu lầm, kia không phải muốn khôi phục thanh xuân sức sống, mà là bị dọa. Hàng Tử Thích cảm thấy chính mình mỹ mắt phi thường trọng, nhưng lại ý thức lại bị sợ tới mức rõ ràng không ít, chỉ nghe thanh âm kia lại nói, "Ký chủ ngươi hảo, ta Têu trưởng tọa u." Hàng Tử Thích nháy mắt cảm thấy chính mình cả người qua hạ điện, chẳng sợ nàng hiện tại thân thể cũng không có bao lớn chi giác, ngươi có thể tưởng tượng cái loại này rõ ràng liền rất máy móc thanh âm. lại ngạnh sinh sinh ở bán minh sao. Lặng ý một lát, Trương Thọ phát hiện Hàn Tử Thích cũng không có đáp lại, vì thế ở nàng trong đầu tiếp theo rung trời vang nói, ký chủ, có thể dụng ý thức cùng nhân ra câu thông nha. Hàn Tử Thích ổn ổn mau trấn động ý thức, suy yếu trả lời, nhỏ giọng điểm. Trương Thọ nghe xong hạ thấp thanh âm trả lời, ngượng ngùng nha, bổn hệ thống lần đầu tiên cùng ký chủ câu thông nha, ta sẽ nhỏ giọng đáp. Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nghe được hệ thống này hai chữ thời điểm liền biết đối phương đại khái là cái gì. Nàng có đôi khi nhàm chán liền sẽ nhìn xem tiểu thuyết, đã từng cũng nghĩ tới nếu nàng có một hệ thống hoặc là linh truyền, có phải hay không thân thể liền sẽ hảo. Nhưng là, cái này hệ thống giống như cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Trương Phạo nói, ký chủ, cùng ngươi tự giới thiệu một chút đi, ta là siêu sao 2888888888888 hảo, là siêu sao nhất thành công một cái siêu siêu siêu siêu chức năng hệ thống u. Nói đến cái này vốn là thường thường máy móc thanh tựa hồ mang theo điểm kích động cùng tự hào. Hàn Tử thích Làm gì? Trương Thọ một nghẹn, trầm ngĩ, nghe xong ta như vậy vĩ đại thành tích không nên khen ta một chút sao? Nhưng nó nghĩ đến chung nó tinh cầu thống dân nhóm cùng nó truyền thụ tuyệt chiêu, vậy làm một hệ thống nhất định phải sẽ bắn nhanh mới có thể thâm đến ký chủ niềm vui. Vì thế Trương Thọ điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, lại nói, thân ái đắc ký chủ, ngươi biết vì cái gì chúng ta tinh cầu thống dân nhóm giúp ta đặt tên theo Trương Thọ sao? Hàn Tử thích, loại này chuyên môn hướng nhân tâm khẩu thượng trát giao nhỏ vấn đề cự tuyệt trả lời. Trưởng phó, ký chủ nha, kiểm tra đo lường đến ngươi cảm xúc tựa hồ dao động có điểm đại u, kiến nghị bình tĩnh nha. Hàn Tử Thích nhịn không được nói, bình thường nói chuyện. Trưởng phó khó hiểu nói, chính là chúng ta thông dân nói nhân loại thích manh manh đát. Hàn Tử Thích, vấn đề ngươi này không phải manh manh đát, ngươi đây là đòi mạng xác. Miểu Thương cảm giác ý thức lại bắt đầu càng ngày càng suy yếu, nghĩ nhiều một câu đều tốn công. Lúc này Trưởng phó cũng nhận thấy được Hàn Tử Thích sinh mệnh giá trị ở hạ thấp. vội phát ra một chút nó tự mang quan điểm cho nàng, sau đó nắm chặt thời gian làm chính sự. Nó nhưng không nghĩ nhiệm vụ không hoàn thành liền xám xịt hồi siêu sao đi, kia sẽ bị 28888888888 cái hệ thống cười nhạo, đừng hỏi vì cái gì không phải 28888888888 bảy cái, bởi vì bao gồm nó chính mình cũng sẽ cười nhạo chính mình. Trương Thọ lúc này học thông minh, biết hàng tử thích khả năng cùng thống dân nhóm nói không giống nhau, vì thế nói thẳng, chúng ta tinh cầu sở dĩ kêu ta Trương Thọ là bởi vì ta có thể đem quang giá trị thay đổi vì sinh mệnh giá trị, sau đó trợ giúp nhân loại kéo dài sinh mệnh, thế nào, nghe thấy cái này có hay không thực tâm động đâu?" Trường Thọ nói tiếp, "nhưng là có cái tiền đề là ngươi muốn cùng ta tiến hành chói định a." Hàng Tử thích bởi vì có quang giá trị chống đỡ, cảm giác ý thức lại rõ ràng một ít, sau đó nghe xong Trường Thọ nói sau chú ý tới một cái trọng điểm, nó chói định là có thể mạng sống. Điều kiện, đại giới. Hàng Tử thích biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tuống chi này vẫn là tương đương đưa một cái mệnh. Trương Thọ thẳng thắn nói, ta yêu cầu năng lượng, ngươi bắt được quang giá trị yêu cầu phân ta một nửa. Hàn Tử thích nghi hoặc nói, quang giá trị? Trương Thọ giải thích nói, chỉ cần có người thích ngươi liền có thể sinh ra quang giá trị, hơn nữa là không hạn lượng, chỉ cần người này thích ngươi một ngày, vậy mỗi ngày đều có thể sinh ra quang giá trị, nhưng là chỉ cần người này không thích ngươi kia quang giá trị đem đình chỉ truyền vận, ngươi yêu cầu tổn chữ mãn 100 sinh mệnh giá trị mới có thể không hề ỷ lại buồn hệ thống sống sót. Quang giá trị đổi là 1 tỷ người thích ngươi một ngày, liền có thể vì ngươi cung cấp một cái sinh mệnh. Giá trị. Hàn Tử thích nghe xong nói thẳng, làm không được. 1 tỷ người thích nàng một ngày mới có thể đổi một cái quang giá trị. Còn phải phân nó một nửa. Như thế nào không đi đoạt lấy? Trương Thọ vội nói, ký chủ đừng nhụt chí nha, ta tới các ngươi tinh cầu đã điều tra qua, có một loại chức nghiệp phi thường thích hợp thu thập quang giá trị. Nói đến cái này nó đều có điểm tự hào, nó chính là tìm hiểu hảo mới lại đây. Hàn Tử thích nghi hoặc nói, "Cái gì?" "Trường Thọ, Minh Tinh, hoặc là kêu thần tượng." Hàn Tử thích mặc, "Tám đời đánh không quan hệ." Hàn Tử thích hỏi, "Có khác sao?" Trường Thọ giải thích nói, "Đây là nhanh nhất phương pháp nha." Hàn Tử thích nghĩ nghĩ lại hỏi, "Thất bại đâu?" Trường Thọ nói, "Thất bại nói liền cùng ngươi vừa mới sắp đối mặt giống nhau, cho nên nếm thử một chút đối ký chủ tới nói chính là một cái cơ hội, liền xem ký chủ có hay không tính toán bác đánh cuộc." Trường Thọ nói thời điểm ngữ khí thập phần bình tĩnh. Kỳ thật lại ở điên cuồng nghĩ, mau trả lời ứng, mau trả lời ứng. Hàn Tử thích ngẫm lại cũng là, lại kém cũng liền như bây giờ, ngẫm lại chính mình thương tâm người nhà, vì thế đáp ứng nói, "Hảo." Vừa dứt lời, một cái trong suốt biểu hiện tần nháy mắt xuất hiện ở Tử Thích trước mặt, mặt trên viết về quang giá trị phân phối hạng mục công việc, còn có cùng hệ thống trói đỉnh khế ước, cùng với tập mãn quang giá trị mãn sinh mệnh giá trị lúc sau ký chủ cùng hệ thống là có thể tẩy trói. Cuối cùng còn có một cái là Nếu ký chủ sinh mệnh đi xong rồi vẫn là tích thu thập mãn sinh mệnh giá trị, ký chủ liền sẽ tử vong. Nhìn đến điểm này thời điểm, Hàn Tử Thích kỳ thật rất nghi hoặc, sinh mệnh đi xong chính là đã chết, kia muốn sinh mệnh giá trị cũng vô dụng nha, nhưng đối nàng cũng không ảnh hưởng, cho nên Hàn Tử Thích xem qua sau liền điểm xác nhận. Đinh một tiếng, quang bình biến mất. Phòng giải phẫu, bác sĩ đều bị tiêu trở về, sau đó một hồi kiểm tra sau, chủ trị bác sĩ đối với Hàn Tử Thích người nhà cười gật gật đầu. Cứ như vậy, Hàn Tử Thích cùng Trưởng Thọ trói định sau, liền bắt đầu tiến công giới giải trí, một hôn chính là 2 năm, sinh mệnh giá trị cũng tăng tới 6%. Trưởng Thọ ở Hàn Tử Thích trong đầu lại nhại nói, ngươi nói ngươi cái này tính tình là như thế nào ở giới giải trí hôn xuống dưới, ngươi liền không thể nghe ta sửa lại sao? Cái gì ôn nhu đáng yêu tiểu bạch thỏ, trí thức tiểu thụ nữ, nghịch ngợm tiểu làm quái, còn có. An tĩnh. Hàn Tử Thích vốn dĩ đang xuất thần nghĩ 2 năm trước sự tình, kết quả bị Trưởng Thọ nói cấp lôi tới rồi. Này đều cái gì cùng cái gì? Trương Thọ chưa từ bỏ ý định khoa trương nói, ta nói thật, những người này thiết tùy tiện một cái đều phi thường thích hợp ngươi ngoại hình a, ngươi nếu là sửa sửa ngươi này xấu tính tình, ngươi hiện tại sinh mệnh giá trị phòng trường đều có 50. Hàn Tử thích nhàn nhạt nói, còn sống. Trương Thọ, tốt, nó minh bạch Hàn Tử thích là nói liền tính không sửa nàng cũng còn sống hảo hảo. Ngươi nói ngươi những cái đó fancy là như thế nào phấn thượng ngươi, ngươi này lại không có hại hực tế bảo lại khó hiểu phong tình. Trương Thọ làm một hệ thống thật là vô pháp lý giải này, đó cấp fan ý tưởng, nếu không phải nó không cái kia năng lực giúp nàng hút, phấn, nó đều tưởng nó giúp nàng khai ngoại quải. Hàn Tử Thích đã thói quen Trương Thọ loạn dùng thành ngữ, nhưng nghĩ đến nàng Fans vẫn là cười nói, chân hai phấn. Trương Thọ cười, vậy ngươi cái kia kêu, kêu thích hơn sợ Fans đoàn là cái gì phấn, chỉnh cổ phấn sao? Hàn Tử Thích khinh phiêu phiêu nói, fan trung thành. Trương Thọ Đối với loại này không có một chút kiêm tốn chi tâm cùng tiến tới tâm người nó vô ép pha nhưng nói. Trường Thọ ngẫm lại mấy năm nay chính mình tao ngộ, muốn khóc, đau lòng chính mình. Nó mấy năm nay bị Hàn Tử thích cải tạo không ít, ngươi không nghe lầm. Không phải nó cải tạo ký chủ, là ký chủ cải tạo nó. Trường Thọ ai thán, gặp qua so nó hôn thảm hại hơn bốn siêu hệ thống sao? Chính mình trả lời, không có. Trải qua 2 năm thời gian, Trường Thọ biến càng nhân tính hóa, tuy rằng sửa lại kia đả đả bán manh thanh Nhưng cũng càng lại nhảy, chủ yếu là hàn tử thích người này, người không cùng nàng nói chuyện nàng có thể một ngày không nói lời nào, cuối cùng nghẹn chết vẫn là chính mình. Vì thế trường thọ liền đảm nhiệm nổi lên cái này vĩ đại nhiệm vụ, cùng ký chủ câu thông, nhưng mà hy sinh lớn như vậy, nó còn láo bị ký chủ ghét bỏ nói nhiều, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ôm lấy chính mình, đau lòng. Thích thích thích ngoài cửa truyền đến vài tiếng đều đều tiếng đập cửa. Hàn tử thích, tiến. Hệ thống nếu có xem thường phỏng trừng đều tưởng phiên một cái. Người này thật là không cứu, này có thể nói một chữ liền không nói hai chữ tính tình phòng thường là không đổi được. Môn bị mở ra, một cái ăn mặc trang phục công sở, trong tay cầm vài phần văn kiện nam nhân rất tha nhiều vẻ đi đến, sau đó đem văn kiện đặt ở Hàn Tử Thích trước mặt trên bàn. Sau đó dùng đà đà thanh âm cừu truyền 18 câu nói, "Tiểu Thích Thích, đây là mới nhất phát tới văn kiện, có vài gia đều hy vọng ngươi đi bọn họ tiếp mục, thành ý tràn đầy u." "Tiểu Thích Thích ngươi giỏi quá." Trương Thọ cảm thấy chính mình muốn dò điện. Cứ việc nó đã đã trải qua 2 năm vẫn là thích hứng không tới thẳng nhãi này dáng vẻ cái cuếm, nhưng mà mỗi lần nhìn đến hắn, nó đều sẽ nhớ tới chính mình vừa tới địa cầu thời điểm, cũng là dùng như vậy đà thanh âm cùng Hàn Tử Thích nói chuyện. "Gì?" Hàn Tử Thích dương mắt nhìn thoáng qua nàng trợ lý Dao Ca, khẽ nâng đôi mắt khiến nàng lại trường lại kiều lông mi đầu hạ một cái đẹp bóng ma, nàng khẽ mở hơi nhấp môi nói, "Bình thường nói chuyện." Dao Ca nháy mắt trạm hảo nói, "Tốt." Hàn Tử Thích không nói nữa, một quyển một quyển phiên trên tay văn kiện. Giao ca thấu lại đây nói: "Tiểu Thích thích à, nơi này đầu có mấy cái quảng cáo, hai cái tổng nghệ, một cái thăm hỏi, ta đều cho ngươi phân hảo, ngươi nhìn xem." Hàn Tử Thích nhìn văn kiện, chỉ động thủ phiên, cũng không nói chuyện. Giao ca cũng thói quen, chủ động phân tích nói: "Này mấy cái quảng cáo ta cảm thấy hiện tại trước không suy xét, thăm hỏi cũng không được, người chủ trì cùng ngươi Liêu không đi xuống." Hàn Tử Thích nhìn Giao ca liếc mắt một cái không nói chuyện. Giao ca không hề áp lực tiếp tục nói: Bên này có hai cái game show ta cảm thấy rất không tội, một cái là ý đậu một ngày, ngươi cũng chỉ muốn qua đi ở nơi đó sống một cái ban ngày là được, cũng không cần ngươi cố ý làm gì. Sau đó nói tiếp, còn có một cái là đầu bếp giá lâm, nhưng là cái này yêu cầu nấu nướng, ngươi liền không suy xét đi, ngươi nấu cơm kia thật là, ơn. Giao ca còn khắc sâu nhớ rõ hàng tử thích nấu cơm bộ ráng, hắn chưa bao giờ biết có người nấu cái cơm có thể làm thành như vậy, hắn cảm thấy có một số việc thấy một lần là đủ rồi, thật sự. Hàn Tử Thích ngân một tiếng không có gì ý kiến, nàng cũng biết chính mình chu nghệ thế nào, còn không phải là Dương trưởng tỷ đoàn sao? Hiểu. Dao Ca đem cụ thể thời gian cùng những việc cần chú ý cùng Hàn Tử Thích sau khi nói xong liền triệt. Dao Ca mới vừa đi, Trương Thọ liền xông ra, vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ai nha, hậu thiên lại là ký chủ bị bắt buôn bán một ngày." Hàn Tử Thích, vì tồn tại. Trương Thọ vui vẻ, "Đến không được, ký chủ sẽ giảng chuyện cười." Hàn Tử Thích, nàng rõ ràng nói chính là nói thật. Hệ thống, đại gia hảo, ta là Trương Thọ. Nhiều hơn duy trì ta liền cấp tiểu thiên sứ thêm sinh mệnh giá trị u. Từ thích, a, kẻ lừa đảo. Trương Thọ, xem ở ta hy sinh như vậy đại phồn thượng, nhân sinh gian nan có một số việc đường ngật trần. Còn Tiết Văn, trọng sinh chi miểu thương ở 80. Dự Thu Văn, nữ tướng quân 80 nghịch tập lộ. Điểm đánh chuyên mục là có thể nhìn thấy lạc. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì u. So tâm. Phần 2. Chương 2. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, là ra ngoài hảo thời tiết, phòng trong Hàn Tử Thích mới vừa ăn xong cơm sáng, đang ở lấy hôm nay muốn xuyên y đi phục. Trương Thọ thanh nhã ở Hàn Tử Thích trong đầu tạc lên nói, "Tiêu kiện." Tiêu kiện hồng nhạt vô tay áo váy dài, bên trái đệ nhất kiện màu trắng váy liền áo cũng không tồi. Nói xong giống như lại tham khảo một chút, sau đó nói, "Hoa nga." Tiêu kiện nửa váy cũng thật xinh đẹp, đắp một kiện lộ vai áo trên, "Hoàn Mỹ." "Ai." "Ai." "Ai." Ngươi lấy đồ thể dục làm gì? Ngươi lại không đi lên núi, thả lại đi, mau thả lại đi. An Tĩnh. Hàn Tử thích phi thường hối hận lúc trước cùng Trường Thọ trói đỉnh thời điểm không hơn nửa ít nói lời nói này một cái, tuy rằng khả năng bỏ thêm cũng vô dụng. Trường Thọ nhìn Hàn Tử thích theo dõi đồ thể dục sau, toàn bộ hệ thống đều không tốt, than vơ nói, ngươi như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu, ngươi là đi cùng nhân gia cùng nhau lục tiến mục, An Mặc mỹ mỹ đắc nhiều thượng kính a, ngươi liền không thể xuyên thuộc nữ phong, đáng yêu phong. Mị nữ phong hoặc là nhẹ thục phong một chút sao? Hàng tử thích trả lời, không thể. Hàng tử thích trước kêu bởi vì bẩm sinh tính bệnh tim, cho nên trong nhà cấp chuẩn bị đều là thân gia hưu nhàn trang, cho nên so sánh với váy, nàng vẫn là cảm thấy hưu nhàn trang mặc vào tới thoải mái. Trường thọ đau lòng nói, ta quang giá chị à, ai cha lại muốn mất đi ngươi, lị lị à, ngươi chừng nào thì trở về à, ngươi một không ở nghệ sĩ nhà ngươi lại thả bay tự mình, ô ô ô. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ bị động tiếp thu này 3 ngày một giả khóc tiếng ngủ. Lị Lị là Hàn Tử Thích tạo hình sư, bởi vì có việc xin nghỉ 2 ngày, Hàn Tử Thích nghĩ dù sao cũng mới 2 ngày, nàng cũng cái gì đặc thù hoạt động muốn tham gia, vì thế 2 ngày này cũng không lại gọi người tới thế. Hàn Tử Thích thực mau liền tuyển một bộ rộng thùng thình thời thượng màu xám bạc áo cổ đứng đồ thể dục, mặt trên chỉ có màu ngân bạch sọc làm trang trí, đơn giản thời thượng, lại phối hợp một cái cùng sắc hệ vận động mũ lưỡi trai, sau đó hóa cái trang điểm nhẹ liền ra cửa. mới vừa xuống lầu mở cửa, cửa một chiếc gấn có ý đậu một ngày cơ trung bảo mâu xe đã ngừng ở nơi đó, tiếng mục tổ người cùng thiết bị đều đã chuẩn bị tốt, giá quay chụp máy móc tính toán chụp Hàn Tử thích ra cửa một màn. Môn mở ra, ánh mặt trời tới xuống, giúp Hàn Tử thích đánh một cái tự nhiên quang, chỉ thấy dưới ánh mặt trời Hàn Tử thích hơi cuốn tóc dài tùy ý khoác, trên đầu phản khấu một cái màu xám bạc mũ lưới trai. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng thêm bạch, đôi mắt đại mà có thần. Nồng đậm hàng mi dài tự nhiên miết lên, trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra thần sắc, giọng thùng thình màu xám bạc đồ thể dục săn đến một mễ bảy nàng, cả người thoạt nhìn càng thêm mạnh khảnh. Nhân viên công tác chạy nhanh điều hảo góc độ lục hạ một màn này, sáng tinh mơ nhìn đến này cảnh đẹp ý vui hình ảnh, tâm tình đều biến hảo. Lên xe sau, một bên nhân viên công tác đưa qua một cái tấm cạc, Hàn Tử Thích đem tấm cạc mở ra, liền nhìn đến phía trên viết một câu hôm nay không có tiền, tự lực cánh sinh. Hàn Tử Thích cảm thấy nhìn tấm cạc nội dung Cảm thấy hôm nay đạo diễn hẳn là không có khả năng làm cho bọn họ này đó khách quý nhà rối. Hàn Tử Thích xem xong sau đem tấm cả khép lại phóng tới một bên, lấy ra di động tính toán ở trên đường tiêu hao một chút thời gian. Một bên nhân viên công tác nhìn Hàn Tử Thích động tác, nhắc nhở nói: "Tử Thích, ngươi muốn hay không cho người xem niệm niệm mặt trên viết cái gì?" Hàn Tử Thích nghe xong sau, buông di động cầm lấy kia trường tấm cả, sau đó ở nhân viên công tác cho rằng nàng rốt cuộc muốn bắt đầu buôn bán thời điểm, chỉ thấy Hàn Tử Thích đem tấm cả mở ra. Sau đó bắt được cả mạ giật phía trước nói hai chữ nói, thỉnh xem. Song sau còn điều chỉnh một chút góc độ, làm cả mạ giật chụp rõ ràng hơn chút. Nhân viên công tác, đợt thao tác này 666, cho nên bọn họ hẳn là như thế nào tiếp. Trương tổng muốn cười chết, nó nói, vẫn là giao ca có dự kiến trước, nếu là cho ngươi đi tham gia cái kia thăm hỏi, kia người chủ trì phòng trừng sẽ tưởng trước tiên về hưu. Một bên đạo diễn trợ lý ý bảo nhân viên công tác này qua, thầm nghĩ, ngoài dự đoán cũng là một cái bạo điểm. Vẫn là tiến hành tiếp theo cái đi. Nhân viên công tác thu được nhắc nhở sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiếp theo cái phân đoạn, hắn lấy ra một tấm cản, mặt trên có trước tiên chuẩn bị tốt vấn đề, dùng để ở trên đường vấn đề khách quý. Nhân viên công tác hỏi: "Từ thích chờ mong hôm nay cùng mặt khác khách quý ở chung sao?" Hàn Từ Thích dáng ngồi đoan chính nhìn nhân viên công tác, nghiêm túc đáp: "Ừm." Nhân viên công tác: "Kia Từ thích biết hôm nay ai sẽ đến sao?" Từ Thích: "Không biết." Nhân viên công tác: "Ngươi có thể đoán mấy cái?" Từ Thích suy tư một chút, sau đó nói, "Minh Tinh, thầm nghĩ, tổng sẽ không thỉnh tội nhân đi." Nhân viên công tác tạm một chút, bất đắc dĩ nói, "Từ Thích ngươi đây là dân lận, ngươi nhảy bộ cái nào Minh Tinh trên người đều là một bộ một cái chuẩn a." Từ Thích cười cười không nói chuyện, nhân viên công tác đành phải nói tiếp, "Người hy vọng tới nam khách quý nhiều một ít vẫn là nữ khách quý." "Từ Thích, đều được." Nhân viên công tác, "Hôm nay sẽ có nấu cơm phân đoạn, Từ Thích sẽ tham dự sao?" Từ Thích nhìn thoáng qua nhân viên công tác, không tự giác điều chỉnh một chút dáng ngồi, môi hơi nhấp, không biết như thế nào trả lời, nói không tham dự giống như không tốt lắm, nói tham dự giống như cũng không tốt lắm. Vì thế, đẻ ngắt chung. Nhân viên công tác cảm thấy chính mình quá khó khăn, rõ ràng Hàn Tử thích phi thường phối hợp, dáng ngồi đoan chính, thái độ phi thường tốt đẹp nghiêm túc trả lời vấn đề, nhưng là trả lời nói lại làm hắn vô pháp tiếp, vì thế hắn chỉ có thể một vấn đề tiếp theo một cái tạm, hỏi xong phía sau một lần đối chính mình nghiệp vụ năng lực trình độ sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là ta hỏi phương thức không đúng? Cũng may đạo diễn trợ lý lúc này nói đến địa phương, vì thế xe đình ổn sau phụ trách quay chụp một cái nhân viên công tác trước xuống xe, một cái khác lưu lại trên xe, hàng tử thích sửa sang lại một chút quần áo của mình, phát hiện không thành vấn đề sau liền xuống xe. Lần này quay chụp địa phương là một tòa độc lập hai tầng tiểu biệt thự, màu xám xanh vẻ ngoài giản lược hào phóng, Tử Thích đi đến biệt thự trước, phát hiện môn đóng lại, nàng rũ tay đè đè chuông cửa, phát hiện cũng không có tiếng vang. Vì thế nàng đành phải dùng gõ, gõ gõ liền phát hiện trên cửa dán một cái tiểu ghi chú, chỉ thấy mặt trên viết: "Thỉnh đưa điện thoại di động cùng tiền bao đặt ở chỉ định vị trí sau, mới có thể đến chìa khóa a." Mặt sau còn dứng một cái gương mặt tươi cười. Vì thế Hàn Tử Thích ở cạnh cửa tìm một chút, cuối cùng ở cạnh cửa cây cột mặt sau phát hiện một cái ớn quảng cáo thương tên màu lam dương nhỏ. Hàn Tử Thích đưa điện thoại di động bỏ vào trong dương, nhưng mà cũng không có nhìn đến chìa khóa, nàng đối với đạo diễn trợ lý hỏi: "Chìa khóa đâu?" Đạo diễn trợ lý nói, tiền bao còn không có dao. Hàng tử thích vô vô chính mình túi quần, buông tay, ý bảo chính mình không có tiền bao. Đạo diễn trợ lý xem nàng kia túi cũng không giống thả tiền bao bộ ráng, vì thế liền đem chìa khóa cho nàng. Bắt được chìa khóa hàng tử thích tướng môn nhẹ nhàng mở ra, trong phòng im ắng một người đều không có, nàng từ ở cửa tủ dậy lấy ra một đôi dép lê tới đổi, đổi hào sau nàng liền đi vào trong phòng. Ánh vào mi mắt chính là một cái ô gió bắt trang hoàng phong cách phóng khách. Sau đó còn có một cái tiểu quay ba, một cái bữa tiệc lớn bàn cùng một cái mở ra thức phòng bếp. Từ thích nghĩ đợi lát nữa nếu là có người tới hẳn là như thế nào tiếp đón, vì thế nàng hỏi trưởng tọ nói, "Trưởng tọ, người tới có phải hay không muốn chuẩn bị thủy?" Trưởng vợ nhanh chóng nói, "Ký chủ còn có thể chuẩn bị một ít trái cây, ngươi nói tiết mục tổ có phải hay không cố ý làm ngươi cái thứ nhất đến, sau đó làm mặt sau tới khách quý cùng ngươi giới liệu, xây dựng một cái thẻ ngắt cười điểm." Trương Thọ nói cái kẹp một khai liền có điểm quan không thượng, nó chính là một cái ở địa cầu sinh tồn 2-5-4 siêu hệ thống, biết đến sự tình kia cũng thật không ít, thế chính mình tự hào. Trương Thọ nói, ký chủ, thủy ở cái kia tiểu trên quầy ba, ai hù, còn có mấy cái cái ly, nhìn dáng vẻ là đều chuẩn bị tốt. Hàng tử thích căn cứ Trương Thọ nhắc nhở thấy được uống nước khí cùng cái ly, biết ở đâu sao nàng liền không quảng, bắt đầu tìm trái cây. Cùng chụp người quay phim gắt gao mà đi theo hàng tử thích. Mà Hàn Tử Thích cũng không có bởi vì trong phòng chỉ có nàng một cái khách quý mà cảm thấy xấu hổ, nàng càng thói quen loại này an tĩnh hoàn cảnh. Ở chương thọ nhắc nhở hạ, Miểu Thương ở tủ lạnh tìm được rồi trái cây, chỉ thấy to như vậy cái tủ lạnh ngăn giữ tươi bên trong, chỉ có một chậu nước quả, sau đó không có. Hàn Tử Thích đem nàng cho rằng tốt nhất xử lý chuối đem ra, đem chuối phóng tới rửa mặt buồn, sau đó đi tìm cái mâm lại đây, đem chuối một cây, một cây một cây mở ra, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc một cây một cây xoa chuối. Xoa xong sau, Hàn Tử Thích còn phi thường nghiêm khắc đem chuối đuôi bộ màu đen cặn đều cất ngôi sạch sẽ, bao gồm vỏ chuối thượng tiểu hắc điểm cũng cấp khâu rớt. Hàn Tử Thích kỳ thật là có điểm tiểu thói ở sạch, cho nên nhìn này đó điểm đen điểm liền không thoải mái, cuối cùng phát hiện xoa không xong sau, liền bắt đầu dùng móng tay khấu nó, tóm lại chính là bàn nó là được rồi. Nhìn đến Hàn Tử Thích thao tác, Trương Thọ nhận đến phi thường vất vả, nhưng nó không dám cười ra tới, bằng không ký chủ nếu là sinh khí không làm, kia nó quan điểm không phải bài sao? Một bên nhiếp ảnh đại ca khiêng màn ảnh Quickr cũng may ổn định, camera đại ca cảm thấy kia chối tẩy xong phòng trường đến lộ ra. Chờ đem chối tẩy hảo lần sau đến mâm thượng ghi, trường thọ đều cảm thấy này đó chối tới nhân gian một hồi cũng là thực không dễ dàng, Hàn Tử thích chính mình nhìn cũng cảm thấy giống như nơi nào quái quái, nhưng là lại nói không nên lời. Một bên camera đại ca ổn định chính mình bả vai cấp này nhang vòng tiêu tới một cái đại đại đạt tạ. Hàn Tử thích chờ hắn chụp xong sau, liền đem tẩy xong chối phóng sofa trước trên bàn trà. Sau đó liền ngồi ở trên sofa chờ mặt khắc khách quý đã đến Không chờ bao lâu, môn bị từ bên ngoài mở ra Sau đó một đạo thanh thúy rộng nữ chuyên đến Hải, có người ở sao? Nghe được tiếng vang tử thích đứng dậy chào hỏi Ngươi hảo Tới người là một cái nữ ca sĩ Âu Dương Mạng Mạng Trường một trương hoa hoa mặt Thanh âm thanh thúy sạch sẽ An mặc một thân áo sơ mi kiểu dáng hoa hoa váy Nghe được hàng tử thích tiếp đón thanh sau Nàng cũng vội vàng trả lời Ngươi hảo Trương Thọ ở Âu Dương mạn mạn ra tới thời điểm liên ở ngao ngao tê, ký chủ ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn xem nhân gia này trang điểm, nhìn xem nhân gia này tươi cười, nhìn xem nhân gia này. An tĩnh. Hàn Tử thích vội vàng đánh gậy nó, mỗi lần vừa thấy đến mỹ nữ đều nói nói nói, nó nếu có giới tính nhất định là cái nam. Trương Thọ trầm mệt, nay không tư tiến thủ ký chủ, muốn tới gì dùng? Ai? Tiết mục tổ, hôm nay không có tiền, tự lập tái sinh. Hàn Tử thích, a. tạm tại điểm đánh cùng cất chứa tiểu thiên sứ, trở tay xoa so tâm. Phần 3. Chương 3. Âu Dương Mạn Mạn nhìn một thân đồ thể dục trang điểm, nhưng lại một chút cũng chưa bị che giấu tự thân phong hoa hàn tử thích, khen nói: "Ngươi thật xinh đẹp a." A đối. "Ngươi kêu hàn tử thích đi. Ta biết ngươi." Âu Dương Mạn Mạn ở ghế bổ thượng nhìn đến quá các vòng hữu cho nàng làm một loạt biểu tình bao, trong đó có chút sướng tự, một chút đều không buồn cười, buồn tiên cười với vô hình, "Ta như vậy khá tốt." Đã xảy ra cái gì ngươi quản ta từ từ." Hàn Tử Thích nói, "Cảm ơn." Nói thời điểm nhĩ tiêm có điểm phế hồng, bất quá bởi vì biểu tình thật sự quản lý đến hảo, cho nên Âu Dương Mạn Mạn cũng không có phát hiện. Âu Dương Mạn Mạn nhìn Hàn Tử Thích xuyên giáp lên hỏi, "Ta có phải hay không muốn trước đổi giấy tử?" Nàng cũng không ngại Hàn Tử Thích lời nói giễu, thông qua Hàn Tử Thích kia cường đại phân đoàn, nàng cũng biết Hàn Tử Thích nói chuyện tương đối ngắn gọn. "Hàn Tử Thích, ân." Nói xong sau lại bổ sung một câu, "Tủ giấy Âu Dương Mạn Mạn biên đổi dày biên nói, "Tốt, hiện tại liền chúng ta hai cái đến sao?" Hàn Tử Thích trả lời, "Đúng vậy." Âu Dương Mạn Mạn đổi hảo giày sau, đi giặt sạch cái tay sau đó ngồi xuống trên sofa, Hàn Tử Thích cho nàng cùng chính mình đều đổ chén nước, sau đó chỉ vào chối hỏi, "An sao?" Âu Dương Mạn Mạn nhìn hình chứng mâm thượng chỉnh chỉnh tề tề bãi thành một loạt chuối, chỉ thấy mỗi căn chuối trên người đều che kín gồ ghề lồi lõm bất thường, nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Thích, không quá xác định hỏi, "Ngươi, tẩy Hàn Tử thích nói, "Ừm, sạch sẽ." Âu Dương Mạn Mạn, nàng nhìn ra tới rửa sạch sẽ, hơn nữa tẩy đến phi thường sạch sẽ, chính là, nói như thế nào đâu, giống như chưa từng có người đem chuối tẩy thành như vậy một lời khó nói hết đi, kỳ thật nàng từng nói, chuối không tẩy cũng là có thể. Âu Dương Mạn Mạn tò mò hỏi, "Ngươi lần đầu tiên tẩy trái cây?" Hàn Tử thích quát quát chính mình ngón tay, trả lời, "Ừm." Âu Dương Mạn Mạn minh bạch, vì không đả kích Tử thích tính tích cực, nàng nhìn tẩy đến một bậc sạch sẽ chuối nói, tẩy đến thật sạch sẽ. Âu Dương Mạn Mạn cảm thấy chính mình sau khi nói xong, Hàn Tử Thích trong ánh mắt giống như có điểm ý cười, nhưng là nhìn kỹ lại không có, nghi thẩm, ảo giấc đi. Âu Dương Mạn Mạn lắc đầu cầm một cây chối ăn lên. Chính ăn, cửa truyền đến mở cửa thanh âm, Hàn Tử Thích cùng Âu Dương Mạn Mạn cùng nhau nhìn qua đi, liền phát hiện tới hai cái soitca, một cái là An Mặc đầu đường phong nam đoàn vũ đạo đảm đương Phương Lập Ân, một cái là An Mặc Hưu nhàn áo thun sững quần jean diễn viên Phó Minh Diệp. Hàn Tử Thích cùng bọn họ chào hỏi lại đi đổ hai chén nước. Đợi hảo giây sau, hai vị nam sinh cũng ngồi vào trên sofa, sau đó bắt đầu tự giới thiệu, nói đến cái này Âu Dương Mạn Mạn mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Hàn Tử Thích giới thiệu chính mình. Phùng Lập Bân trước giới thiệu chính mình nói, "Ta kêu Phùng Lập Bân, tương đối am hiểu vũ đạo." Phó Minh Diệp nói tiếp, "Ta kêu Phó Minh Diệp, am hiểu diễn kịch." Âu Dương Mạn Mạn nói, "Ta kêu Âu Dương Mạn Mạn, là cái ca sĩ." Hàn Tử Thích nói, "Hàn Tử Thích" Am Hiểu Dương Cầm, vẽ cho anh. Phó Minh Diệp cười nói, tử thích ngươi hẳn là thêm cái diễn kịch, ngươi có phải hay không cảm thấy nói quá nhiều mệt, không, có việc gì ta giúp ngươi nói. Hàn Tử Thích nghe xong nhìn hắn một cái sau đó nói, "Cảm ơn." Bọn họ là ở một cái đoàn phim nhận thức, lúc ấy có vai diễn phối hợp, cho nên tương đối thuộc. Phó Minh Diệp khẽ miệng hơi trĩu, thầm nghĩ, lúc này đáp nghiêm tốc sao? Đương nhiên hắn cũng không để ý, dù sao hắn đều thói quen Hàn Tử Thích tính tình. Cùng Hàn Tử Thích ở chung quá người, đều sẽ biết Hàn Tử thích tuy rằng luôn là biểu tình nhàn nhạt, nhưng kỳ thật người khá tốt. Phó Minh Diệp nói giỡn nói, Tử Thích nói cùng biểu tình phòng trưng là chỉ biết dùng ở diễn kịch thượng, mà khác thời điểm đều lười đến động động. Ha ha. Có Phó Minh Diệp kéo không khí, bầu không khí hòa hợp không ít, lúc này Âu Dương mạn mạn nói, các ngươi ăn trái cây, Tử Thích cho chúng ta tẩy. Lúc này hai cái nam khách quý mới phát hiện sofa trước trên bàn còn có một mâm trái cây. Chỉ là, Phùng Lập Bân không quá xác định hỏi, đây là chuối? Phó Minh Diệp cũng tò mò nói, tử thích, này đó chú ấy đã trải qua cái gì, vì cái gì thoạt nhìn hắc một khối hắc một khối. Hàng tử thích trả lời, không hắc, sạch sẽ. Sau đó nàng nhìn về phía mâm chú ấy, chỉ thấy nguyên bản bị nàng khấu rớt điểm đen địa phương bởi VOC hóa nguyên nhân bắt đầu phím hắc. Hàng tử thích khấu khấu ngón tay nói, ngạch, vừa rồi không hắc. Nàng vừa rồi rõ ràng tẩy thực sạch sẽ. Âu Dương Mạn Mạn nghẹn cười vươn tay phải trung gian ba cái ngón tay, dơ lên lỗ hai bên nói, ta làm chứng. vừa rồi tẩy đến đặc biệt sạch sẽ, hiện tại chính là, ân, ô si hóa. Phó Minh Diệp hướng hàn tử thích vươn ngón tay cái nói, lợi hại. Sau đó bốn người vừa ăn trái cây biên cho chuyện. Phùng Lập bân hỏi, các người tới trên đường có nhìn đến đạo diễn chuẩn bị tấm cặt sao? Chính là viết hôm nay không có tiền, tự lực cánh sinh cái kia. Ba người tỏ vẻ thấy được, Âu Dương mạn mạn nói, chúng ta liền đãi một ngày, trừ bỏ ăn cơm cũng không cần cái gì tiêu phi đi. Phó Minh Diệp nhìn phòng bếp Phương Hương nói, kia không phải có tủ lạnh sao? Bên trong hẳn là có đồ ăn, chúng ta chấp va ăn chút là được." Phong Lập Bân nói, "Ngươi cảm thấy Tiết Mục tổ sẽ lòng tốt như vậy cho ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn." Hắn cảm thấy bọn họ thật là thiên chân. Phó Minh Diệp tuy rằng cũng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, nhưng vẫn là nói, "Kia cũng trước nhìn xem sao." Nói liền phải đứng dậy liền phải hướng phòng bếp đi. Hàn Tử thích xem hắn muốn qua đi, vì thế nói, "Chỉ có trái cây." Phó Minh Diệp động tác một đốn, Kinh Tùng nói, "A, thảm như vậy sao?" Bốn người đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Tiết Mục Tổ, Phó Minh Diệp kêu gọi đạo diễn nói, "Đạo diễn, chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Buổi tối ăn cái gì? Ăn trái cây sao?" Đạo diễn vô tình thanh âm từ âm hưởng truyền ra tới, "Kiếm tiền, mua đồ ăn, chính mình nấu." "Mọi người." Âu Dương mạn mạn vô lực nói, "Đạo diễn, liền mấy cái giờ, chúng ta thượng chỗ nào kiếm đi?" Đạo diễn nói, "Chính mình nghĩ cách." Sau đó liền không thanh. Bốn người đối diện không nói gì lặng im một lát. Âu Dương mạn mạn có điểm không xác định kiến nghị nói, nếu không, chúng ta liền ăn trái cây, coi như giảm béo. Phùng Lập Bân đề ra cái kiến nghị nói, đi phát truyền đơn. Phó Minh Diệp sờ sờ chính mình xoáy khí mặt nói, đi xoát mặt. 139 tiểu thuyết 139 TS. Hàn Tử thích đứng lên nói, đi thôi. A, thật đi xoát mặt a. Vậy được rồi, xoát liền xoát, ta và các ngươi nói, đợi lát nữa ra mặt muốn hậu chút. Phó Minh Diệp đối với xoát mặt vẫn là có điểm kinh nghiệm. Mặc khác hai người xem bọn họ đều nhấc người, cùng theo qua đi, sau đó mới phản ứng lại đây, đi chỗ nào à? Âu Dương mạn mạn hỏi, Tử Thích, đi chỗ nào a? Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua nhân viên công tác, sau đó trả lời, chợ bán thức ăn. Mặc khác mấy người tỏ vẻ cái này được không, trực tiếp đến chợ bán thức ăn soát mặt nhưng còn không phải là càng nhanh và tiện sao, vì thế mấy người phần phật ngồi tiết mục tổ xe liền đến chợ bán thức ăn. Tới chợ bán thức ăn mấy người vừa xuống xe liền nhận được một tấm cả Vốn li tấm cạc là đưa cho Hàn Tử thích, kết quả Hàn Tử thích tùy tay hướng bên cạnh một đệ. Phó Minh Diệp tiếp nhận tấm cạc mở ra thì thầm, "Hôm nay cơm chiều thời gian sẽ có khách nhân tới cửa, thỉnh bị hảo cơm chiều đãi khách." Mặt sau mang thêm cùng khoảng gương mặt tươi cười. Phùng Lập Bân cả kinh nói, "Tiết mục tổ này cũng quá độc ác, chúng ta cơm chưa đều còn không có tin tức đâu. Thế nhưng còn muốn chúng ta nghĩ cách thấu cơm chiều chiêu đãi khách nhân." Âu Dương mạn mạn cùng Phó Minh Diệp cũng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, "Còn không thể tùy tiện thấu." À, hàng tử thích nhìn chợ bán thức ăn giao lộ nói, vào đi thôi. Nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hàng tử thích nhìn ca mê ra đại ca hỏi, bên này có thể dùng tiền. Ca mê ra đại ca cảm thấy những lời này nơi nào quái quái, nhưng là lại cảm thấy không có vấn đề, vì thế gật gật đầu nói, có thể. Hàng tử thích sau khi nghe xong lôi kéo bên cạnh ba người làm chứng kiến nói, nghe được sao? Ba người vẻ mặt ngốc, nghe được cái gì? Có thể sử dụng tiền. Chính là bọn họ không có tiền nha nhưng vẫn là phối hợp gật gật đầu. Một hàng bốn người đi tới một cái đồ ăn sắp trước, Phó Minh Diệp hỏi rau xanh giá cả sao, đang định cùng quán chủ lôi kéo làm quen suất ra mặt thời điểm, chỉ thấy một bên Hàn Tử Thích từ nạng trong túi móc ra hai chương Mao gia gia. Mặt các ba người nhìn đến sau vẻ mặt dại ra trạng, các mê gia đại ca còn lại là vẻ mặt hỏng mất trạng, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tiến vào trước Hàn Tử Thích muốn hỏi cái kia vấn đề, cảm tình là đào hố làm hắn ngậy a, quá xấu rồi. và các ba người phản ứng lại đây sau vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hàn Tử Thích, Âu Dương mạn mạn cao hứng lôi kéo Hàn Tử Thích, nhìn kêu hai chương Mao gia gia đôi mắt đều ở phát ra quang, nàng hưng phấn nói, "Wow, Tử Thích ngươi có tiền ra. Đi đi đi, mua mua mua." Các Mê gia đại ca căng ra đầu tiến lên nói, "Tử Thích, tiền là muốn nộp lên." Âu Dương mạn mạn phản bác nói, "Ngươi mới vừa nói có thể dùng." Các Mê gia đại ca ngoan cường giải thích nói, "Đây là buổi sáng liền phải nộp lên, nàng không giao." Hàn Tử thích phân tích nói, "Giao tiền bao, này không phải?" Cam mê gia đại ca vẻ mặt hắc tuyến, "Đạo diễn, Hàn Tử thích giống như cũng chưa nói sai nha, làm sao bây giờ?" Tăng hâm ầm ầm đạo diễn tưởng hồ máu, "Này giới khách quý như thế nào như vậy khó mang." Nhưng mà không cho bọn họ phản ứng thời gian, bên kia hai cái nam khách quý đã nhanh chóng cùng quán chủ tán thưởng đồ ăn, sau đó lấy quá Tử thích mau ra ra nắm chặt thời gian đem tiền thanh toán, lúc sau lại nhanh chóng đi mua một ít thịt. cuối cùng đem trên tay để nguyên liệu nấu ăn rồi hướng cả mạ giạt, cười vẻ mặt đắc ý, tỏ vẻ lấy lòng lạc. Đạo diễn một ngụm lao huyết nghẹn ở yết hầu, hắn cảm thấy lần sau khách quý vào cửa nhất định phải xoạc người, hắn chính là quá tín nhiệm bọn họ, thời buổi này tín nhiệm gì đó, không nên tồn tại. Bên này bốn người thắng lợi trở về, còn hảo Tiết Mục tổ còn thượng tồn một chút lý trí, không khi đến đưa bọn họ ném ở chỗ này. Bên trong xe, Âu Dương mạn mạn nhìn bọn họ dẫn theo đồ ăn vui vẻ đều phải bay lên tới Bọn họ mấy cái nhất trí cảm thấy đồ ăn vẫn là phải thân thủ dẫn theo, bằng không vạn nhất Tiết Mục tổ chơi xấu đem đồ ăn cầm đi, bọn họ thượng chỗ nào khóc đi. Phó Minh Diệp tò mò hỏi, "Từ Thích, ngươi buổi sáng như thế nào không đem tiền nộp lên a?" Hàn Tử Thích buông tay nói, "Không tìm ta muốn." Phó Minh Diệp nghi hoặc nói, "Kia Tiết Mục tổ như thế nào tìm chúng ta đòi tiền?" Ngạch, bao. Đối nga, tìm chúng ta muôn chính là tiền bao, tán. Nói xong cấp Hàn Tử Thích so cái ngón tay cái. Đạo diễn trong góc không ngừng tiếng vọng không tìm ta muốn này bốn chữ, cảm thấy thanh màu muốn không, bọn họ cho rằng mọi người đều sẽ đem tiền phóng trong bọc tiền, ai biết không cẩn thận trà trộn vào một cái gì loại. Đoàn người thực mau trở lại tiểu biệt thự, sau đó sửa sang lại một chút đồ ăn, đem buổi tối chiêu đãi khách nhân dùng đồ ăn đều dự lưu ra tới, sau đó bọn họ liền bắt đầu phải làm cơm trưa. Phó Minh Diệp sẽ nấu ăn, chủ động đảm nhiệm nấu ăn trước, Âu Dương mạn mạn tỏ vẻ có thể hỗ trợ bị đồ ăn, mà Phùng Lập Bân phụ trách nấu cơm cùng nấu canh. Sau đó lại đi giúp Phó Minh Diệp, mọi người đều phân công hảo, liền kém Hàn Tử Diệp. Hàn Tử thích nghĩ nghĩ do dự nói, "Ta, rửa rau." Hai cái nam sinh nhớ tới bị tàn phá chuối, nghĩ muốn hay không cho nàng đổi một cái. Âu Dương mạn mạn nói, "Không có việc gì, ta có thể dạy con thích." Đạo diễn chờ bọn họ bên này phi thường vui vẻ phân công hảo sau, mới chậm rãi nói, "Sen vào các ngươi mua đồ ăn tiền tới không chính đáng, giữa trưa cơm chưa thỉnh giao cho Hàn Tử thích làm, nếu không tích thu nguyên liệu nấu ăn." Sắc đánh giữa trời quang. Phó Minh Diệp nhảy dựng lên, nói: "Đạo diễn, như thế nào có thể nói tiền tới không chính đáng đâu, đó là tự thích tiền, chúng ta không trộm không đoạt, bốn hảo công dân hảo không lạ." "Đạo diễn, không có ấn quy định kiếm tới tiền, đều coi là không chính đáng." Phùng Lập Bân còn ở cứu lại nói: "Chính là đạo diễn, là ngươi nói chính mình nghĩ cách nha, đây là chúng ta tưởng biện pháp a." "Nay rối khách quý thật rất khó mang, tâm mệt, vì thế đạo diễn trực tiếp hạ tối hầu thư, nói: "Lại có kẻ mà cả" trực tiếp tịch thu. Bốn người đối diện không nói gì, đây là cái không nhân quyền tiến mục. Từ thích, ta, cơ trí. Đạo diễn, người đó là chơi xấu. Tiêu tiêu, cảm tạ điểm đánh cùng cất chứa tiểu thiên sứ, cho các ngươi một cái mạo ngoạ. Phần 4. Chương 4. Phó Minh Diệp làm cuối cùng dãi rủa, cầu xin nói, đạo diễn, chúng ta đây hỗ trợ đem đồ ăn chuẩn bị tốt tổng có thể đi. Đạo diễn, có thể, nhưng là bắt đầu nấu thời điểm đều đến Từ thích chính mình tới, chú ý yêu cầu. Ta muốn xem đến ba đồ ăn một canh." Chư Bỏ Hàn Tử thích bên ngoài ba người đều cả kinh nói, "Ba đồ ăn một canh." "Đạo diễn ngươi như thế nào không trời cao a?" Mà Hàn Tử thích lúc này đã ngây ngẩn cả người, "Ba đồ ăn một canh đối với nàng tới nói cùng làm nàng cười cả ngày là một cái cấp bậc." "Đừng hỏi đạo diễn vì cái gì tuyển Hàn Tử thích tới chuẩn bị cơm trưa, liền hướng về phía nàng tẩy kia nhang vàng tiêu, người sáng suốt đều biết đây là một cái chưa làm qua cơm, phòng trường liền đồ ăn cũng chưa tẩy quá." "Bốn người, không Hàn là ba người nhanh chóng đem mẹ chuẩn bị cho tốt, thịt cùng đồ ăn giặt sạch thiết hảo, sau đó đem muốn nấu canh thịt cùng bí đao chuẩn bị tốt. Ở chuẩn bị trong quá trình bọn họ không ngừng cùng Hàn Tử Thích nói cơ muốn như thế nào nấu, này đó là nấu canh, này đó là dùng để xào, mà thịt là dùng để hầm. Cuối cùng Phó Minh Diệp còn cố ý công đạo Hàn Tử Thích, mới nhất định phải chậm giải phóng, không thể lập tức phóng quá nhiều, bằng không sẽ quá hãm. Theo chuẩn bị công tác hoàn thành, Hàn Tử Thích cũng muốn bắt đầu động thủ. Lúc này một cái nhân viên công tác đệ cái khẩu trang lại đây. Âu Dương Mạn Mạn nhìn đến khẩu trang cái thứ nhất cảm tưởng chính là, ân, tiết mục tổ thật chí kỳ, vì làm chúng ta ăn càng vệ sinh liền khẩu trang đều chuẩn bị tốt. Sau đó chờ nhân viên công tác cấp mặt khác hai cái nam khách quý cũng đệ độc thuộc lòng cháo lại cô đơn chưa cho Hàn Tử thích thời điểm, một cổ dự cảm bất tường bao phủ ở Âu Dương Mạn Mạn trong lòng. Nhân viên công tác đệ một tấm thẻ cấp Âu Dương Mạn Mạn sau đó ngay lập tức bỏ chạy, hắn sợ đi chậm sẽ bị đánh. Âu Dương mạn mạn cảm thấy này nhất định là cái bọn họ không nghĩ nhìn đến đồ vật, vì thế cùng mặt khác mấy người xác định qua ánh mắt sau liền đem tấm cật cùng khẩu trang đặt ở một bên, làm bộ cái gì cũng không phát sinh hướng tới Hàn Tử thích lớn tiếng nói, "Tử thích, mau, chạy nhanh nấu cơm, chúng ta đều đói bụng." Hai cái nam khách quý siêu phối hợp nói, "Đúng đúng đúng, mau nấu đi, chúng ta ở bên cạnh nhìn." Đạo diễn, theo sau băng lảnh lanh thanh âm từ quảng bá truyền đến, "Hiện tại, lập tức. Lập tức." Căn cứ tấm cạc nội dung hoàn thành nhiệm vụ, bằng không ta trực tiếp điều nhân viên công tác tịch thu sở hữu nguyên liệu nấu ăn, nghe rõ, là sở hữu nguyên liệu nấu ăn, bao gồm các ngươi chuẩn bị tốt. Vốn định lừa dối quá khứ ba người tổ vội vàng nói, chúng ta này liền xem, này liền xem, mới vừa không phải sốt rồi sao? Đạo diễn ngươi không cần như vậy táo bạo, như vậy không tốt, không tốt. Nhưng mà chờ xem xong tấm cạc nội dung sau liền đổi bọn họ không hảo, chỉ thấy tấm cạc thượng viết, từ giờ trở đi, Phùng Lập Bân, Phó Minh Liệp Âu Dương mạn mạn đều phải mang lên khẩu trang, hàn tử thích nấu cơm trong lúc ba người không thể cùng chi giao lưu, hỗ động, bao gồm Minh Kỳ, ám chỉ cùng gần nhắc nhở, một khi phát hiện tịch thu sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng còn mang thêm một câu, hữu nghỉ nhắc nhở, kiến nghỉ rời khỏi phòng bếp đem này phương tiểu thiên địa giao cho hàn tử thích thu. Bốn người nghe xong, đạo diễn thật là bất cứ giá nào, liền Minh Kỳ, ám chỉ, gần nhắc nhở đều ra tới, trực tiếp đem sở hữu khả năng đều không đã chết, thật tàn nh Hàn Tử thích xem xong tấm các nội dung sau, Tiễn Lặng nói câu, ta sẽ không. Âu Dương mạn mạn gật đầu nói, ân ân ân, cho nên đạo diễn tuyển ngươi nha, không có việc gì, không được liền nhiều phóng thủy đi, đừng nốt chọi là được. Hàn Tử thích ở trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình nói, không có việc gì, còn có trường thọ. Mà lúc này bị ký thác kỳ vọng cao trường thọ liền kém thêm bao hạt dưa đường cái ăn dưa còn chúng, nơi nào sẽ giúp nàng. Ba người tổ là không dám rời khỏi phòng bếp, tuy rằng không thể nhắc nhở nhưng là ít nhất nhìn cũng tương đối yên tâm không phải, phải biết rằng một cái trước nay không nấu quá cơm người là thật sự có khả năng đem phòng bếp thiêu cháy. Hàng tử thích nghĩ đến ngày đó Giao Ca cố ý đem đầu bếp giá lâm cấp bài trừ rớt, lại không nghĩ rằng vẫn là không tránh thoát. Mà Giao Ca nếu là biết hàng tử thích muốn nấu cơm, chỉ có thể may mắn còn hảo nguyên liệu nấu ăn đã làm người chuẩn bị tốt, bằng không kia mới có thể kêu một cái thảm không nỡ nhìn, hiện tại chỉ cần đem đồ vật nấu chín đã xem như phi thường tốt. Ba người tổ đem khẩu trang mang hảo sau liền đứng ở một bên đương chỉ có đôi mắt sẽ động cả gỗ. Hàng tử thích dẫn phía trước gâu dương mạn mạn cùng nàng nói, đem mẹ phóng tới nồi cơm điện, sau đó đem bọn họ chuẩn bị tốt thủy bỏ vào đi. Cái này bước đi rất đơn giản, hàng tử thích lớn lên đẹp làm lên cũng cảnh đẹp ý vui, ba người tổ ở một bên hơi chút yên tâm chút. Hàng tử thích đem thủy cùng mẹ phóng hảo sau, đem nồi cơm điện cái nắp đậy lên, sau đó nhìn về phía một bên ba người tổ. Đương nàng nhìn đến Tam Song Mang cũng cười đôi mắt khi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghi thẩm, hẳn là không sai. Sau đó liền hướng nồi đun nước hương hướng đi đến, tính toán bắt đầu ngâm nước nóng. Ba người tổ nguyên bản mang cười đôi mắt, ở nhìn đến Hàn Tử thích rời đi nồi cơm điện đột nhiên có điểm giải ra, tổng cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Phó Minh Diệp đột nhiên phản ứng lại đây, duỗi tay lẳng lẽ kéo kéo bên cạnh hai người, ngón tay điên cuồng điểm mặt bàn, sau đó đầu suy sút về phía sau ngẫm, thầm nghĩ, trời xanh a. bọn họ quên nói cho Hàn Tử thích cái kia nồi cơm điện muốn ấn khai mấu chốt, tuyệt vọng. Nhìn đến Phó Minh Diệp động tác mặt khác hai người cũng phản ứng lại đây, nhưng mà bọn họ chỉ có thể tuân thủ nhiệm vụ quy tắc không thể nhắc nhở, ám chỉ gần nhắc nhở. Ba người thầm nghĩ, này phá tiết mục là không nghĩ bọn họ ăn cơm trưa đúng không? Hàn Tử thích mơ hồ nghe được bên này động tĩnh, sau đó liền hướng này nhìn một chút, ba người tổ lập tức đứng thẳng, tám đôi mắt mang theo tuyệt vọng ánh mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Hàn Tử thích. Hàn Tử Thích nhìn bọn họ trong mắt tuyệt vọng, nghi hoặc, sai rồi. Ba người không dám làm ám chỉ, liền như vậy thẳng lăng lăng tiếp theo nhìn nàng. Hàn Tử Thích nghĩ trưởng thọ biết đến nhiều, hẳn là có thể biết được chỗ nào không đúng, vì thế nghi hoặc hỏi, "Trưởng thọ, không đúng sao?" Mà trưởng thọ làm một cái bốn siêu hệ thống đương nhiên biết chỗ nào không đúng rồi, nhưng nó sẽ nói cho ký chủ sao? Đáp án phi thường minh xác, sẽ không. Nó cũng sẽ không bán đứng nó đáng yêu quang giá trị. Trương Thọ áp xuống chính mình ý cười nghiêm trang nói: "Ký chủ, ngươi mẹ cùng thủy phóng lượng đều không sai biệt lắm." "Không, có gì vấn đề? Bọn họ có thể là bởi vì không thể nói chuyện, cho nên có điểm khó chịu." Hàn Tử Thích nghe xong cảm thấy có điểm đạo lý, vì thế liền tiếp theo làm tiếp theo cái. Nồi đun nước đã trang hảo thủy đặt ở bếp điện từ thượng, Hàn Tử Thích trước đem bí đao bỏ vào nồi đun nước, nhưng mà không có kinh nghiệm nàng đem mâm lấy đến quá cao. Trong nồi thủy bị nã xuống bí đao bắn khởi, phun chính mình vẻ mặt thủy. Thanh thanh tiểu thuyết kính sợ. Hàn Tử Thích bình tĩnh lấy quá khăn giấy xoa xoa mặt, nghĩ đến vừa rồi Phó Minh Diệp nói phải đợi thủy khai mới có thể phóng thịt, chính là nghĩ đến đợi lát nữa khai thủy cũng bắn lên nói không phải không xong. Vì thế Hàn Tử Thích nói, "Trương tổng, thịt có thể cùng nhau phóng." Trương tổng ngứa khí khẳng định nói, "Có thể." Sau đó Hàn Tử Thích liền cầm chén thịt cũng đổ đi vào, nàng lần này biết muốn bắt đến thấp một ít, cho nên tuy rằng thủy vẫn là bắn lên, nhưng là cũng không đụng tới nàng. Phóng hảo thịt xong, Hàn Tử Thích bắt đầu tìm mối, nhìn trước mặt ba cái bình, Hàn Tử Thích nghi nghi vẫn là hỏi, "Trường Thọ, cái nào là mối?" Trường Thọ nghiêm trang nói, "Ký chủ, là một cái bốn siêu hệ thống, ta là có tiết tháo, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi gian lận." Hàn Tử Thích mặc, nàng như thế nào không biết Trường Thọ còn có tiết tháo loại đồ vật này. Hàn Tử Thích lại hỏi một lần, "Cái nào?" Trường Thọ trực tiếp cho mặc, thật vất vả nhìn đến ký chủ khó xử bộ dáng, nói đến nhiều nhìn xem. Đợi không được đáp án Hàn Tử thích bất đắc dĩ thầm nghĩ, vậy nếm một chút đi. Vì thế nàng trực tiếp thượng thủ tùy tiện chọn một vại, sau đó dùng ngón tay dính một chút bỏ vào trong miệng. Mọi người chỉ thấy được Hàn Tử thích trắng nõn mặt chậm rãi nhíu lại, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh cái ao phun rớt, phun sổng sau bắt đầu súc miệng. Súc miệng xong sau Hàn Tử thích nói một câu, hảo kỳ quái, đáng sợ. Trương Thọ nhìn đến Hàn Tử thích ăn bột ngọt thời điểm đều phải cười trừ, nó chính là điều tra qua nhân loại ẩm thực, trong đó bao gồm gia vị Nghe nói bột ngọt trực tiếp văn nói kia hương vị thật đúng là phi thường toàn sảng. Nếm đến bột ngọt hương vị sau, Hàn Tử thích đánh chết cũng không nghĩ tàng đệ như vậy, nàng hướng tới ba người tổ nói, "Nếm không ra." Sau đó đem vừa rồi hưởng qua kia một vại rất sảng phóng, lại chọn giữ lại hai vại trong đó một vại mở ra, múc một muỗng vừa muốn bỏ vào đi đột nhiên nhớ tới Phó Minh Diệp nói muội muốn chậm giải phóng, bằng không lập tức phóng nhiều sẽ quá hãm. Vì thế nàng nhìn thoáng qua Phó Minh Diệp, phát hiện Phó Minh Diệp chiều nàng chớp chớp mắt. Hạng Tử Thích biết hắn đây là nhắc nhở nàng, vì thế nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phó Minh Diệp nhìn đến Hạng Tử Thích gật gật đầu, liền biết nàng là nhớ tới chính mình nói muối không thể lập tức phóng quá nhiều, vì thế nội tâm nho nhỏ vui mừng hạ. Tiếp theo ba người tổ liền nhìn đến Hạng Tử Thích cầm kia muỗng muối một chút một chút chậm rãi rơi tại trong nồi, giải xong sau lại đổi một vại tiếp theo một chút một chút chậm rãi hướng trong giải, giải xong sau ngẩng đầu xem bọn hắn, sau đó tiếp theo chậm rãi giải. Ba người tổ nội tâm hằng mất, không phải Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Âu Dương Mạn Mạn nhìn Hàn Tử thích động tác nửa ngày đột nhiên nhảy dựng lên một chân đạp lên Phó Minh Diệp trên chân, trong lòng căm giận tưởng, xem ngươi dạy gì, cái gì mối muốn chậm giải phóng, bằng không lập tức phóng quá nhiều sẽ quá hãm, ngươi nói thẳng muối không thể phóng quá nhiều, muốn biên phóng biên nếm thử hãm không hãm không phải được rồi. Nhìn đến Âu Dương Mạn Mạn cùng giẫm Phó Minh Diệp, Phong Lập Bân cũng ghét đến nàng điểm, vì thế chiều Phó Minh Diệp đầu đi một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Bị hai người động tác cùng ánh mắt lộng hiểu được Phó Minh Diệp, vẻ mặt bất đắc dĩ, buông tay. "Chết ta là." "Tốt, chết ta." Bên này Hàn Tử thích xem giải không sai biệt lắm, liền nghĩ bắt đầu xào rau, sau đó liền cầm du hướng trong nồi đảo, đổ một chút nhìn xem ba người tổ, phát hiện Phùng Lập bân hướng tới nồi đun nước hương hướng trước mắt, Âu Dương mạn mạn hướng tới chính mình lấy du trước mắt, Phó Minh Diệp hướng tới gas bếp trước mắt. Không biết bọn họ muốn biểu đạt gì đó Hàn Tử thích, nghĩ gas bếp làm sao vậy, vì thế liền khom lưng nhìn một chút. Phát hiện nguyên lai không khai hỏa, vì thế nàng hỏi, "Trường Thọ, hỏa như thế nào khai?" Trường Thọ nghĩ này khai hỏa nếu là không giáo, phòng chưng liền thật nấu không được, vì thế liền nói, "Cái kia màu đen tròn tròn chốt mở đẻ lại quả phải." Cũng may ba người tổ không biết Trường Thọ ý tưởng, bằng không phòng chưng sẽ trực tiếp giết đảo, cái gì kêu không giáo phòng chưng liền thật sự nấu không được, ngươi nhìn đến kia cơm nấu sao? Canh nấu sao? Chốt mở cũng chưa ấn hảo sao? Kia canh cùng cơm đều là oa lạnh oa lạnh hảo sao? Mà bên này rốt cuộc đem hỏa mở ra Hàn Tử thích nhìn trong tay cùng trong nồi du hỏi, nhiều vẫn là thiếu. Trương Thọ bắt đầu nghiêm trang cấp Hàn Tử thích phổ cập khoa học, này du sao? Có người sao rau thích phóng nhiều một ít, có thích phóng thiếu một ít, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn có sẽ háo du một ít, có sẽ tương đối không háo du một ít, cho nên, không có cố định, ký chủ vui vẻ liền hảo. Vì thế Hàn Tử thích chỉ từ bỏ cùng không đáng tin cậy Trương Thọ cô vấn, phóng một chút du xem một chút ba người tổ, hỏi, đủ sao? Ba người tổ chỉ dám trước mắt, sợ gật đầu quá rõ ràng bị đạo diễn bắt lấy, vì thế Hàn Tử Thích nhìn ba cái nháy bất đồng tần suất đôi mắt, ngầm lại tính, vậy ta chứng minh thêm đi. Hàn Tử Thích nhìn một bên cắt xong rồi một mâm rau xanh, nghĩ nhiều như vậy hẳn là có thể nhiều phóng điểm, vì thế lại hướng trong nồi đổ một ít, nghĩ đến bọn họ nói du phóng xong phải đợi một hồi, vì thế nàng liền đợi một hồi. Chờ thời gian không sai biệt lắm sau, Hàn Tử Thích liền đem đồ ăn đoan lại đây, sau đó nghiêng mâm hướng trong phóng. Ba người tổ nhìn đến hàng tử thích động tác còn tính an toàn, vì thế đều yên tâm nhìn chờ nàng bước tiếp theo động tác. Mới vừa bị canh bắn tới rồi, cho nên lần này duỗi dài cánh tay, người cũng tận lực rời xa, mâm tận lực tới gần nồi. Ai biết nóng bỏng du tiếp xúc đến đồ ăn thượng thủy sau phát ra mắng một tiếng, sau đó du liền bắt đầu bắn khởi. Hàng tử thích sợ tới mức tay một run run liền bàn mang đồ an toàn cấp ném trong nồi. Trường vỏ, ký chủ lợi hạ nha. Liên mâm cùng nhau ném vào đi. Ba người tổ Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xào bàn đồ ăn? Thiêu Thiêu, cảm ơn tiểu thiên sứ điểm danh, cất chứa, bình luận. Cảm ơn duy trì nha. Phần 5. Chương 5. Tuyệt vọng ba người tổ nhìn trong nồi đồ ăn xào mầm, đối với cạ mạ giật điên cuồng khoa tay múa chân đỉnh chỉ thủ thế. Hàn Tử thích nhìn trong nồi còn ở bùm bùm tự tiêu khiển đồ ăn cùng mầm, đối với ba người tổ vùng tay so cái bất đắc dĩ động tác, Lam Âm chính mình tưởng đi vào cùng dao xanh tới cái cộng tám du hà, nàng chỉ là giúp một fan mà thôi. Thu hồi quán xong tay, Hàn Tử Thích hỏi, "Trường Thọ, như thế nào quan?" Truyền, quay lại tới, "Ha ha." Trường Thọ ở Hàn Tử Thích hỏi nó thời điểm rốt cuộc nhịn không được cười, nó cảm giác chính mình đem mấy năm nay từ Hàn Tử Thích nơi đó an bẹp đều tìm trở về. Hàn Tử Thích thở dài, cũng chưa người quan tâm một chút nàng bị dọa đến trái tim nhỏ. Hàn Tử Thích đem hỏa tắt đi, sau đó đem trong nồi mâm dùng cái sạn xả lên, cầm đi phóng tới bồn nước, sau khi trở về nàng tiếp theo đem hỏa mở ra, Sau đó bình tĩnh lấy quá kia hai cái không biết trang gì đó ra vị hộ, một chút một chút chậm rãi hương trong nồi thêm gia vị. Hàng tử thích trước sau nhớ kỹ Phó Minh vừa nói, mới là muốn chậm rãi thêm, nhưng mà thêm thêm nàng đột nhiên nhìn đến lá cải càng ngày càng đen, vì thế chạy nhanh dùng cái sạn múc tới, vừa thấy phát hiện thật sự hắc rớt. Hàng tử thích nhìn đen hơn phân nửa rau xanh, nghĩ thầm, giống như quên tiên. Hàng tử thích chạy nhanh dùng cái sạn ở trong nồi đảo đảo. Sau đó chậm rãi nàng phát hiện nguyên bản còn không hắc dao xanh lá cây cũng càng ngày càng đen. Nàng quay đầu nhìn xem ba người tổ, kỳ quái nói, "Ta phiên nha." Ba người tổ lại lần nữa hướng cả mạ giật điên cuồng khoa tay múa chân tạm dừng thủ thế, chu nghệ tương đối tốt phó minh diệp rốt cuộc nhịn không nổi, hắn khí thế hung hung hướng đi cả mạ giật. Vội vã dây tung chắp tay trước ngực mang theo khóc nước nợ đối màn đánh nói, "Đạo diễn, buông tha chúng ta đáng thương dạ dày đi, ngươi lại không cho chúng ta nhắc nhở tự thích." Chúng ta hôm nay chỉ có thể nhai sinh cơm, sướng thịt tươi bí đao canh lại ngoài ra còn thêm một mâm tạc hắc đồ ăn phiến, ngà đối, còn có một mâm thì đâu? Đạo diễn ngươi biết thịt là cái gì sao? Kia chính là chất lượng tốt lòng trắng trứng a, kia ở 70 niên đại đều chỉ có ăn Tết mới có thể nếm như vậy một ngụm, ngươi nói như vậy chân quý thịt chúng ta có phải hay không phải hảo hảo quý trọng a, đều nói quý trọng lương thực mãi ta đại trung hoa tốt đẹp truyền thống mỹ đức, đạo diễn a, ngươi khiến cho chúng ta nhắc nhở một chút đi, ngươi ngẫm lại a. Liên Tính chúng ta nhắc nhở nàng cũng không nhất định sẽ không phải sao. Đạo diễn Phó Minh nghe Diệp Thanh cụ rơi lệ thao thao bất tuyệt, nghị tư liệu sống cũng bắt được không sai biệt lắm, Liên Nhã gia nói, khách quý có thể đứng ở Liệu Lý Đài ngoại dụng thủ thế nhắc nhở, nhưng là xét thấy vừa rồi Phó Minh Diệp Thanh cụ rơi lệ nói muốn phát huy mạnh quý trọng lương thực truyền thống Mỹ đức, hiện tại thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là cơm trưa thực hành địa CD hành động. Vốn dĩ nghe được đạo diễn trước một câu Phó Minh Diệp đã giơ lên gương mặt tươi cười. Nhưng là sau khi nghe xong một câu thời điểm tươi cười trực tiếp cứng ở trên mặt, hơn nữa đã cảm nhận được đến từ hai vị khách quý hướng hắn đầu tới tử vong chăm chú nhìn, đừng hỏi vì cái gì không có vị thứ ba khách quý, bởi vì vị kia khách quý nghe xong đạo diễn nói đã thành hóa. Hàn Tử thích nhìn đồ ăn bản dù phao hắc rau xanh thiên, Nghị phó Minh Diệp đảo hố cùng với đạo diễn kêu nói lần đầu có một loại muốn học chú nghệ xúc động. Bên này trở về phó Minh Diệp hưởng thụ vài cái ái tiểu quyền quyền cùng ái chân nhỏ sau, rốt cuộc dẫn thân vào đến chỉ huy ngành sản xuất. Hàng Tử Thích từ bỏ kêu bàn dầu chiên hắc rau xanh hiến, dù sao đều như vậy, như thế nào cứu vớt đều là vô dụng, vì thế nàng ở ba người tổ có thể nhắc nhở dưới tình huống bắt đầu hướng bọn họ xin giúp đỡ. "Nấu thì sao?" Tuyệt vọng ba người tổ bắt đầu chỉ vào nồi cơm điện, sau đó ở trên bàn ớn ớn ớn, Hàng Tử Thích nghi hoặc xem qua đi nói, "Che lại nha." Trương Thọ đều nói không thành vấn đề. "Ngạch, Trương Thọ nói." Đột nhiên Hàng Tử Thích nghĩ đến Trương Thọ gái tên hú người kia thuộc tính, vì thế chạy nhanh lại qua đi nhìn xem. Mở ra nồi cơm điện, có thủy có mễ, bọn họ trang tốt khẳng định không sai, nàng lại đem cái nắp đắp lên, sau đó nhìn về phía ba người tổ. Ba người tổ lúc này học thông minh, một cái khoa tay múa chân thành nồi cơm điện hình dạng, một cái về phía trước làm bộ cái cái nắp, sau đó một động tác đặc biệt phù hoa làm một cái ân cái nút động tác. Nhìn bọn họ này nguyên bộ động tác, Hàn Tử thích rốt cuộc biết chính mình lẩu chính là cái nào phân đoạn, để sát vào nồi cơm điện phát hiện mặt trên có một loạt cái nút. Mới phản ứng lại đây có thể là nàng quên ấn cái nút, nàng đem bắt đầu cái nút đè xuống. Nhìn đến hàng tử thích đè đè nút, ba người tổ Hoan hô đối vô tay, nghi thẩm, quá không dễ dàng, rốt cuộc cứu vớt đã trở lại một nồi cơm, ít nhất đợi lát nữa không cần đói bụng. Hàng tử thích nhấn xong cái nút sau, nhìn đến ba người tổ Hoan hô bộ dáng liền biết chính mình làm đúng rồi, sau đó nghĩ đến nồi cơm điện muốn ấn khai mấu chốt, đó có phải hay không nồi đun nước bên kia cũng muốn ấn, vì thế qua đi vừa thấy. Quả nhiên Vừa rồi buông đi thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, duy nhất biến hóa chính là thịt mặt trên tinh bột đã cùng thủy hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hàn Tử Thích tìm được cái nút ấn chốt mở lúc sau, ba người tổ bên kia lại lần nữa truyền đến tiếng hoan hô. Hàn Tử Thích cầm lấy hôm nay bị chịu chú ý kia bản thịt, nghĩ phía trước Phó Minh Diệp nói cố lên xào một chút, sau đó thêm gia vị, thêm thủy nấu. Hàn Tử Thích mới vừa cầm lấy du tưởng hướng trong đảo, đột nhiên nghĩ đến phía trước dầu chiên rau xanh phiến. Vì thế tính toán chậm một chút tới, nàng đem trên tay du đổ một chút, sau đó xem ba người tổ. Ba người tổ giơ lên ngón tay cái làm một cái đảo ý tứ, Hàn Tử Thích lại hướng trong nội tích một chút, liền như vậy lặp lại 7 8 thứ, Âu Dương mạn mạn nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, nghĩ hỏi lại nói liền so cái dấu chọn tư thế. Mà bên cạnh cũng cảm thấy có thể phó Minh Diệp ở Hàn Tử Thích truyền qua tới thời điểm làm cái cầm lấy, đảo ý tứ, buồn ý là đảo thịt đi vào. Nhưng Hàn Tử Thích tưởng nàng đảo quá chậm quá ít. Cho nên muốn nàng tăng lớn lực độ, nghĩ khả năng nấu thịt cùng xào rau không giống nhau, vì thế Hàn Tử Thích cũng liền không do dự dẫn theo Du chống chân chống không hướng trong nồi đảo. Ba người tổ nhìn Hàn Tử Thích động tác khiếp sợ nhìn, sau đó Tấu Phó Minh Diệp, ôm đầu ngồi xổm mà Phó Minh Diệp cảm thấy chính mình quá khó khăn, rõ ràng hắn cũng không có làm sai cái gì a. Hàn Tử Thích nhìn đến bọn họ động tác nghĩ hẳn là không đúng, thực mau nàng liền nhìn đến Âu Dương mạn mạn chỉ thị đoan nồi đảo ý tứ, kia hẳn là Du nhiều. Hàng tử thích tìm cái chén đem ru đổ một ít ra tới Âu Dương Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra Sau đó chỉ vào kêu bàn thịt làm đảo tư thế Hàng tử thích đi đi hệ động tác làm theo Thịt nhập nồi sau Hàng tử thích liền bắt đầu muốn phóng gia vị An chắc tiểu thuyết hạn ru hoàn chấm nét Đương nàng cầm lấy kêu hai vải ra kính suất đặc biệt cao gia vị khi Âu Dương Mạn Mạn hướng tới Hàng tử thích điên cuồng gây tay Vì cái gì chỉ có Âu Dương Mạn Mạn đâu Bởi vì phó Minh Diệp đã bị phùng lập bân ân giam Hàng Tử Thích nghĩ đạo diễn giống như không có không cho nàng qua đi, vì thế liền cầm gia vị đi qua. Đạo diễn, đây là một cái đặc biệt sẽ toàn lỗ hồng khách quý không sai. Âu Dương mạn mạn nhanh chóng phân rõ hai loại gia vị, phân biệt là muối cùng đường, vì thế nàng quyết đoán khấu lưu đường, đem muối đưa cho Hàng Tử Thích, tình chỉ chỉ bình sau đó so cái nhị tư thế. Hàng Tử Thích nháy mắt đã hiểu, vì thế trở lại nồi bên kia chậm rãi chậm rãi bỏ thêm hai muôi muối. Nhìn đến Hàn Tử Thích quý tộc phóng muôi động tác gâu dương mạn mạn lại hướng Phó Minh Diệp phương hướng đệ một cây dao tử, Phó Minh Diệp che mặt, hắn cũng không nghĩ. Hàn Tử Thích rốt cuộc ở Âu Dương Mạn Mạn chỉ thị hạ thêm hảo thủy đắp lên cái nắp, toàn thể khách quý sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường ba đồ ăn một canh một cơm bưng lên bàn thời điểm bốn người làm ở ghế trên cảm giác chính mình đều phải tê liệt, Hàn Tử Thích là cảm thấy nấu cái cơm thật mệt, ba người tổ là cảm thấy mang theo Hàn Tử Thích nấu cơm tâm mệt. Chỉ thấy trên bàn một cái đại chậu nước Phạt nhìn giống mô giống dạng, nhưng Hàn Tử thích chính là hướng trong đầu một so một bỏ thêm muối cùng đường, một cái dùi phao hắc rau xanh phiến, nước luộc xung túc còn có hai loại gia vị cùng nhau thêm vào, tác dần tới, duy nhất xem qua khứ chính là kêu bản thịt cùng cuối cùng nấu thủy ứng rau xanh. Bốn người một người thịnh một chén canh, nhìn còn có hơn phân nửa nồi canh, ba người tổ hận không thể thời gian chạy ngược trở về đem trong nồi thủy cấp giảm phân nửa. Hàn Tử thích múc một ngụm uống xong nói, "Hà uống" Sau đó ánh mắt mịt mờ liếc mắt một cái bên cạnh ca mê gia đại ca cùng tầng ầm ầm. Ba người tổ nháy mắt đã hiểu, bưng lên chén rượu cảm nói, "Hào uống, vậy làm đi. Chúc mừng tử thích nấu đệ nhất bữa cơm." Sau đó bốn người cũng không dám tế phẩm trong đó hương vị, lộc cộc lộc cộc chạy nhanh rót xong, uống xong còn có thể cảm nhận được trong miệng cái loại này ngọt trung mang hàm, hàm trung mang ngọt hương vị, bốn người chạy nhanh thịnh một chén cương áp hấp trong miệng hương vị, sau đó nhanh chóng giải quyết rất thủy uống rau xanh cùng thịt. Giải quyết xong có thể ăn đồ ăn kế tiếp chính là đua kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, chỉ thấy Phùng Lập bân bướt bụng khoa chứng nói, ai u, quá no rồi, ăn quá ngon rồi kết quả ăn no căng. Âu Dương Mạn Mạn cũng nói, đúng vậy, ta ngày thường chỉ có thể ăn một chén, hôm nay ăn ba chén đâu. Phó Minh Diệp giống như buồn giàu nói, chính là chúng ta muốn phát huy mạnh cần quý trọng lương thực Mỹ đức ra, làm sao bây giờ. Hàn tử thích, đạo diễn vất vả. Phó Minh Diệp bừng tỉnh đại ngộ đối với bên cạnh ca mê ra đại ca nói, Nga. Đúng đúng đúng. Các ngươi đều tại đây công tác đã nửa ngày, còn không có ăn cơm đi, đừng khách khí a, chúng ta này liền tới cấp các ngươi đưa cơm trưa tình yêu. Biên nói biên đứng dậy đi cầm chén đũa. Phùng Lập Bân, Âu Dương mạn mạn cùng Hàn Tử thích động tác nhanh nhẹn múc cơm múc cơm, phân đồ ăn phân đồ ăn, phân canh phân canh, này phối hợp độ chưa từng có cao, thức mau một chén chén trang tốt đồ ăn hoặc là canh liền phân phát tới rồi nhân viên công tác trong tay, đặc biệt là tầng hầm ngầm đám, kia phía sau màn công tác giả cấp đạo diễn. Đạo diễn nhìn chính mình này chén bị đặc biệt chiếu cố cơm thật là một hơi thiếu chút nữa không đi lên, đặc biệt là Hàn Tử thích đưa qua thời điểm còn cố ý cường điệu một câu quý trọng lương thực. Mà bên cạnh Phó Minh Diệp còn ở châm ngòi thổi gió nói: "Đạo diễn, đây là chúng ta đối với ngươi đặc biệt ái, ngươi nhìn xem ngươi trong chén dầu chiên rau xanh phiên có phải hay không so người khác nhiều." Đạo diễn nhìn trong chén tất cả đều là đen tuyền không rõ vật thể cười lạnh hai tiếng nói: "Ha ha, ta thật là đến cảm ơn các ngươi đặc biệt ái." Đạo diễn mới vừa nói xong câu dương mạn mạn liền bưng chén canh lại đây, sau đó đem canh đặt ở trên bàn nói: "Đạo diễn, giúp ngươi phóng này a, ngươi nhìn xem, chỉ có ngươi lại có cơm lại có canh ra, chúng ta thật là quá yêu ngươi." Sau đó liền chạy nhanh mang theo mặt khác ba người nhanh chóng lui lại. Đạo diễn nhìn này đó đồ ăn thầm nghĩ, ta đây là ở hố bọn họ vẫn là ở hố chính mình. Trở lại lầu một bốn người cầm trên bàn bị càn quét sạch sẽ mâm đối với màn ảnh từng bước từng bước thổi qua đi. Tổ vẻ bọn họ thật sự đem điên si đi hành động chấp hành rốt cuộc. Sở hữu nhân viên công tác nhìn chính mình trong chén cơm chưa tình yêu hảo muốn hỏi một chút bốn cái khách quý, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Mà bên này đem chén đũa rửa sạch sẽ bốn người tổ nằm xoài trên trên sofa vừa động đều không nghĩ động, bọn họ chính là nấu bữa cơm cùng ăn bữa cơm mà thôi, vì cái gì như vậy mệt? Nhân viên công tác, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Bốn người? A. Lương Tâm lại không thể ăn, ăn ngươi cơm đi. Cảm tạ điểm đánh. Cửa chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm, cảm ơn các ngươi duy trì. Phần 6. Chương 6. Ngay xuân ấm dương từ cửa sổ tràn ngập tiến vào, bốn cái khách quý chính một người một vị trí dựa vào trên sofa thoải mái hưởng thụ này phân ấm áp cùng yên lặng. Phó Minh Diệp chậm rãi nói, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp liền như vậy quán là được. Mặt khác ba người không có gì cầu sinh dục trả lời thần tán thành. Khi bọn hắn đã rơi vào cảnh đẹp thời điểm đạo diễn kia vô tình thanh âm lại từ âm hưởng truyền ra tới. Khoảng cách khách nhân trình diện còn có 2 giờ. Bốn người sợ tới mức một cơ linh, cả kinh nói, đối nga, còn có khách nhân muốn tới. Tốt đẹp hình ảnh giống bị cây búa dùng sức đánh một chút, vỡ thành cặn bã sau từng mảnh từng mảnh rơi xuống xuống dưới. Bốn người nhanh chóng vây ở một chỗ thảo luận phân công, cuối cùng ấn phía trước kế hoạch hai nữ sinh rửa rau, nam sinh phụ trách đấu, bốn người lập tức bắt đầu hành động, mà nam sinh ở giai đoạn trước bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn có thể thao tác sở đi trước thu thập một chút phòng khách. đem có thể thấy địa phương làm cho càng sạch sẽ ngăn nắp một ít. Bên này Âu Dương Mạn Mạn chính mang theo Hàn Tử Thích dựa rau, nàng phát hiện Hàn Tử Thích học tập năng lực rất mạnh, ngươi cùng nàng nói nàng đều sẽ làm, vì thế nàng cảm thấy phi thường vui mừng, có loại danh sư xuất cao đồ cảm giác, nhưng là tẩy tẩy phong cách chậm rãi bắt đầu không đúng rồi. Âu Dương Mạn Mạn nhìn Hàn Tử Thích trong tay đồ ăn nói, Tử Thích, cái này không cần lộng rối. Nhìn hàng tử thích ở kia một chút một chút quát cải trắng bọn Âu Dương mạn mạn rốt cuộc biết phía trước kia nhang vòng tiêu đều đã trải qua cái gì. Bởi vì bọn họ là đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, lại bởi vì tài chính vấn đề cho nên chọn đồ ăn bán tương không phải thực hảo, cải trắng bọn mặt trên ẩn ẩn có một ít màu đen đường cong. Hàng tử thích nhìn cải trắng bọn mặt trên hắc tuyến đều nói, nó hắc. Âu Dương mạn mạn có chút khó hiểu hỏi, ngươi đối hắc có phải hay không có cái gì chấp niệm? Phía trước những cái đó chuối gồ ghề lồi lõn có phải hay không cũng là vì mặt trên có điểm đen. Đúng vậy, đến Tẩy rớt. Hàn Tử Thích chấp nhất nói, cũng chấp nhất chấp hành. Âu Dương Mạn Mạn bất đắc dĩ nói, kia, vậy được rồi, ngươi tẩy đi. Âu Dương Mạn Mạn nhìn kia cái trắng lắc đầu, thầm nghĩ, lớn lên hắc không phải ngươi sai, nhưng là lớn lên hắc còn hướng Tử Thích trước mặt thấu đó chính là chính mình tìm tội chịu. Chờ Hàn Tử Thích cùng Âu Dương Mạn Mạn bên này sửa sang lại hảo đồ ăn cùng thì khi, Bên kia hai vị nam khách quý cũng thu thập hảo phòng khách cũng đem bọn họ sinh sản rác rưởi lấy ra đi rửa sạch rớt. Khi bọn hắn tin tưởng tràn đầy đi tới Liệu Lý đại tính toán buộc lộ tài năng thời điểm Phó Minh Diệp đột nhiên thấy được kia bàn cải trắng, liền hỏi: "Từ Thích, đây là ngươi tẩy đi?" Xem này thủ pháp thật là tưởng bắt trước điều khó, bất quá cũng không ai nhàn rỗi đi bắt trước là được. Hàn Tử Thích bình tĩnh nhưng thanh đúng vậy. Phó Minh Diệp cười cười không đang nói cái gì, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi công tác chung. Mà Phùng Lập Bân còn lại là phụ trách nấu cơm cùng nấu canh, giờ phút này phòng bếp bầu không khí một phản phía trước hàng tử thích đầu bếp khi bầu không khí, có thể nói là khí thế ngất trời. Khi bọn hắn đem nấu tốt đồ ăn bưng lên trên bàn hơn nửa, cầm chén đũa cũng dọn xong thời điểm môn bị gõ vang lên, đừng hỏi vì cái gì không ấn chuông cửa, bởi vì phía trước tiết mục tổ vì làm cho bọn họ nộp lên di động cùng tiền bao, giữ cửa linh cấp tắt đi, phòng trừng là quyên khai. Bốn người nghe được tiếng đập cửa vội vàng đứng dậy lên đón, Phùng Lập Bân động tác nhanh nhất. Hắn mở cửa ra nói thanh, ngươi hảo. Sau đó liền cương ở nơi đó. Phó Minh Diệp lúc này cũng tới rồi, bái ở phùng lập bân bên cạnh xem là ai. Đột nhiên, Phó Minh Diệp hô, đạo diễn. Ngươi theo chúng ta nói chỉ có một khách nhân. Vì cái gì có hai cái. Đạo diễn ở tầng hầm ngầm yên lặng nói, màn ảnh làm chứng, ta tuyệt đối chưa nói chỉ có một khách nhân. Cửa ngươi cười nói, như thế nào, không chào đón thiếu ra nhà ta. Khó mà làm được, chúng ta hai cái thiếu một thứ cũng không được. Ha ha, nói giỡn, nói giỡn, mau mời tiễn." Phó Minh Diệp cười đem người mời vào tới, vụ vụ bên cạnh Phùng Lập Bân ý bảo hắn chạy nhanh làm một chút. Phùng Lập Bân cả người cứng ở nơi đó, liền Phó Minh Diệp chụp hắn đều cũng không có phản ứng, khách nhân càng đi hắn này đi Phùng Lập Bân đồng tử càng chát xúc, thẳng đến khách nhân đi mau đến hắn phía trước thời điểm mới phản ứng lại đây, sau đó cất bước liền chạy. Phùng Lập Bân vừa chạy vừa hô lớn, "Đạo diễn, ngươi nhất định là cố ý, nhất định là" Tần Hầm ngầm đạo diễn rốt cuộc lộ ra hắn hôm nay nhất vui sướng cười, vui vẻ nói, "Ha ha ha, thiện ác đến cùng chung, có báo a." Bên cạnh nhân viên công tác cũng bổ một dao nói, "Không phải không báo thời điểm chưa tới a." Hàn Tử Thích nhìn đến Phùng Lập Bân lấy ra trăm mét lao tới tốc độ chạy trốn khi tò mò nghiêng người hướng cửa nhìn thoáng qua, sau đó nàng ánh mắt liền tỏa định ở cửa người nọ trên người bất động. Âu Dương mạn mạn nhìn bọn họ này một đám kỳ quái phản ứng cũng tò mò xem qua đi, xem xong sau nghiêm túc nói, "Tử Thích, Đạo diễn cùng ngươi cùng lập bẫy có phải hay không có thủ hoán, chính là cái loại này không phải ngươi chết theo ta sống thủ. Hàn Tử thích đôi mắt trước sau chăm chú vào người nọ trên người, cũng may đem nghiêng thân mình bẻ đã trở lại, nhưng là vẫn là đứng ở tại chỗ bất động. Âu Dương mạn mạn nhìn Hàn Tử thích bộ dáng nghi thẩm, đạo diễn cùng Tử thích quả nhiên có thủ hoán, nhìn xem, đều đem đứa nhỏ này dọa thành liền chạy trốn bản năng đều ném. Dương ý trình là hôm nay đạo diễn thỉnh đến y đấu một ngày khách nhân, xem như đặc biệt khách quý. Đạo diễn trợ lý lúc ấy cho hắn gọi điện thoại thời điểm cố ý công đạo nhất định phải mang lên thiếu gia, cái này làm cho hắn có một loại nếu không có thiếu gia nói như vậy đạo diễn nhất định liền không thỉnh hắn cảm giác, mà trên thực tế hắn cũng không có cảm giác sai. Phó Minh Diệp đem Dương Ý Trình thỉnh thỉnh tiến vào, Dương Ý Trình ở đi ngang qua Hàn Tử thích bên cạnh thời điểm Hàn Tử thích không tự giác sau này lui hai bước, sau đó chào hỏi nói: "Ngươi hảo." Hỏi xong hảo sau lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Minh Diệp trong lòng ngự thiếu gia. Phó Minh Diệp phía trước nhận được đạo diễn cho hắn nhiệm vụ, vì thế cô ý hướng Hàn Tử Thích phương hướng chậm rãi đi qua đi. Hàn Tử Thích mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm thiếu gia, bước chân lại không tự giác sau này lui, nàng trên mặt thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ, làm sao bây giờ, tuy rằng rất muốn xem, nhưng là nó sẽ rất mau, vẫn là màu đen ca hổ ẩn. Theo Dương Ý trình càng ngày càng tới gần, Hàn Tử Thích rốt cuộc vẫn là vô pháp chiến thắng chính mình tối ở sạch, nhanh như chớp chạy. Âu Dương mạn mạn cùng Phó Minh Diệp liền như vậy nhìn Hàn Tử Thích từ vẻ mặt bình tĩnh sau này lui, đến mặt sau thật sự chịu đựng không nổi nhanh như trước chạy, hai người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng một người một bên đem Dương Ý chỉnh tỉnh đến sofa bên kia. Mà bên này chạy trốn Hàn Tử Thích, ở thang lầu bên gặp phía trước chạy trốn Phùng Lập Bân, Phùng Lập Bân nhìn đến Hàn Tử Thích lại đây thời điểm lộ ra một loại ta hiểu ánh mắt, sau đó vô vô bên cạnh Bạc Thang nói, "Ta liền tại đây đi, này khá tốt." Hàn Tử Thích nhìn mắt Bạc Thang trở về cô, "Không tốt." Sau đó liền xoay người hướng phòng khách đi đến, miêu miêu như vậy đáng yêu như thế nào có thể không xem đâu, tuy rằng không thể gần xem, nhưng là còn có thể xa xem a. Phùng Lập Bân nhìn đến Hàn Tử thích hướng phòng khách phương hướng đi đến đón rác không thể tưởng tượng, đều là sợ miêu người, vì sao không thể đoàn kết hữu ái, cộng kiến vô miêu truyền khu đâu. Hàn Tử thích đi mắng đi tới phòng khách, sau đó tuyển một cái ly miêu xa nhất vị trí ngồi, trên mặt như cũng không có gì biểu tình, nhưng hai mắt lại theo thiếu gia động tác mà động. Thiếu da toàn thân đen nhánh, nhưng là ở cổ có một vòng màu trắng mau, ở cổ chính phía trước lại có một cái màu trắng mau rũ đến ngược vị trí, sau đó bốn chân thượng mau cũng là màu trắng, giống xuyên màu trắng dày nhỏ giống nhau. Đánh ra xong thiếu da hàng tử thích nghĩ thầm, này Miu không hổ kêu thiếu da, nhìn này cả vật đánh, còn tự mang mạch dày. Hàng tử thích khi còn nhỏ siêu thích Miu, nhưng là bởi vì nàng thân thể không tốt duyên cơ trong nhà đều không cho nàng tiếp xúc loại này mang mau động vật. Có một lần nàng cùng Mụ Mụ ở bệnh viện công viên tản bộ thời điểm thấy được một con mèo hoang, khi đó Hàn Tử Thích tối ở sạch còn không có như vậy nghiêm trọng, chỉ biết kia chỉ màu cam miêu thật là phi thường đẹp, vì thế liền dẫn bên cạnh Mụ Mụ không chú ý thời điểm trực tiếp thượng thủ đi sở. Hàn Tử Thích thử tính sở đệ nhất hạ thời điểm, kia chỉ quất miêu cọ cọ tay nàng hướng về phía nàng miêu một tiếng, vì thế Hàn Tử Thích lá gan lớn hơn nữa. Nàng nhìn đến Mụ Mụ còn ở gọi điện thoại, vì thế trực tiếp đem miêu ôm lên, béo quất là thật sự béo. Chẳng sợ nó là hoang dại cũng đem chính mình dưỡng phì dodo, nho nhỏ Hàn Tử thích ôm nó thời điểm, cái này trong lòng ngực đều bị này chỉ béo quất chiếm cứ. Miêu Kỳ thật đối tiểu Hải Tử đều tương đối lưu hảo, nay chỉ béo quất cũng là như thế, ở Hàn Tử thích trong lòng ngực làm lúng la lộn, hướng đến Hàn Tử thích tâm hoa nộ phóng. Nhưng nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bác sĩ nói nàng cảm xúc không nên dao động quá lớn, cho nên người trong nhà đều vẫn luôn công đạo không cần cười to, khóc lớn, chạy, nhảy, sinh khí. Cho nên nho nhỏ nàng từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu sẽ khắc chế chính mình cảm xúc. Nhìn đến mụ mụ treo điện thoại hướng bên này đi tới, Hàn Tử thích chạy nhanh bung ra béo quất, béo quất cũng thực dịu ngoan cọ cọ nàng sau đó đi rồi, nhưng là nho nhỏ nàng không biết Miêu còn sẽ rất mau, đặc biệt là ở nàng trong lòng ngực làm nũng lăn lộn sau cắp dính một thân. Cho nên bị mụ mụ biết trộm chơi Miêu Hàn Tử thích bị mụ mụ mắng cho một trận, cũng cấm về sau không cho chạm vào Miêu. Nhìn chính mình trên người dính lên Miêu Mao, Tiểu hàng tử thích lúc ban đầu cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là cũng biết nguyên lai like Miu là sẽ rất mau. Sau lại theo trầm rãi lớn lên, ở nhà cung cấp trong hoàn cảnh lớn lên nàng bắt đầu trầm rãi dưỡng thành thói ở sạch loại này tiểu ma bệnh, mà theo tuổi lớn lên, từ nhỏ quản lý chính mình cảm xúc hàng tử thích trầm rãi cảm xúc càng không ngoài lộ, lời nói cũng càng thiếu. Hàng tử thích hiện tại vẫn là thực thích Miu, nhưng nhân chính mình tiểu thói ở sạch bình thường đều là xa xem, nhưng là kỳ quái chính là chỉ cần hàng tử thích cùng Miu cùng chỗ khi. bình thường đều sẽ khiến cho Miêu chú ý. Điểm này nàng chính mình cũng thực không rõ, rõ ràng nàng chỉ là tưởng đứng xa xa nhìn liền thỏa mãn, vì cái gì những cái đó Miêu lão thích hướng trên người nàng phác. Thiếu gia ở hàng tử thích ngồi xuống thời điểm liền chú ý tới nàng, nhưng là nó không núp lích, là một con có co kiên nhẫn miêu, thích cũng muốn khắc chế một chút, sau đó chờ đợi càng tốt thời cơ. Vì thế chờ hàng tử thích thả lỏng cảm thấy có Miêu xem nhật tử thật tốt, thời điểm đột nhiên nhìn đến Thiếu gia mắt mèo theo dõi nàng. Hàng tử thích tức khắc có loại dự cảm bất hảo, lần trước tham gia tiết mục thời điểm kia chỉ Miu cũng là đối nàng có như vậy ánh mắt, sau đó, nàng bị Miu đuổi theo một giờ. Phùng Lập Ân, tới nhà. Cộng kiến vô Miu truyền khu nhà. Hàng tử thích, không ước. Phùng Lập Ân, đều là sợ Miu người, không cần thẹn thùng lạc. Hàng tử thích, không. Người là sợ Miu, ta là sợ mau. Tiêu tiêu, cảm tạ ở điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm, so thơm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 308-55-303 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phân 7 Chương 7 Thiếu gia vốn dĩ lười biếng đai ở chủ nhân nhà mình trong lòng ngực, nhưng là ở cùng hàng tử thích đối diện lúc sau nó liền chậm dãi đứng lên, nhìn đến nó động tác hàng tử thích, cảm thấy khả năng có lẽ phùng lập bân bên kia tiểu lâu thăng có thể một lần nữa suy xét một chút. Thiếu gia đứng lên sau bắt đầu hướng sô pha hạ nhảy, hàng tử thích thấy được không tự giác co rụt lại, nàng cảm giác thiếu gia là hướng nàng bên này, vì thế nàng chạy nhanh hướng tới Dương Ý Trình khẩn trưng nói, mau ôm trở về. Dương Ý Trình cười đến tùy ý, nói, đạo diễn công đạo qua, muốn cho thiếu gia nhà ta cùng các ngươi hữu hảo ở chung, tốt nhất tới một chút thân mật tiếp xúc, đặc biệt là ngươi cùng Phùng Lập Bân Nga. Bị dây bán đạo diễn, ngươi trức nghiệp tiết tháo đâu, bị miêu ăn sao? Phó Minh Diệp cười nói, ha ha. Đạo diễn công khóa làm thực sung túc sao, liền bọn họ hai cái sợ miêu đều biết. Dương Ý Trình thần bị nói, biết vì cái gì ta có thể lại đây hôn ăn hôn uống sao? Phó Minh Diệp nghi thẩm, ngươi cũng biết ngươi là tới hôn ăn hôn uống a, nhưng vẫn là hỏi, vì cái gì? Phó Minh Diệp đắc ý nói, bởi vì ta già thiếu ra thiếu gia a, đạo diễn cố ý làm ta mang thiếu gia lại đây, ta đều có một loại nếu không mang thiếu gia lại đây ta cũng không cần tới cảm giác. Âu Dương mạn mạn bổ đau nói, vậy ngươi hẳn là không cảm giác sai. Dương Ý Trình không sao cả nói, không có việc gì, kia không quan trọng, quan trọng là ta tới. Nhìn ngậy xuống sofa thiếu gia, hàng tử thích trong lòng ở dễ rủ nếu là chạy vẫn là không chạy, sau đó theo càng ngày càng tới gần màu đen nắm, nghi thẩm, suy xét gì đó vẫn là không cần, vẫn là chạy mau đi. Vì thế rộng mở đại sảnh bắt đầu trình diễn một hồi người miêu truy đuổi đại chiến, trên sofa trọng tổ ba người tổ xem mùi ngon, còn thường thường lợi bình một chút. Mà ở cửa thang lầu vị kia nhìn bên này cốt truyện biến hóa. cả người bái ở trên vách tường lộ ra một đôi mắt ở yên lặng quan khán, nghĩ thầm, đều nói muốn trốn tránh điểm lạc, như thế nào còn hướng nơi đó thấu đâu, kia không phải người đưa miêu khẩu sao? Nhìn một cái nơi này nhiều an toàn a. Hàn Tử thích giờ phút này cảm thấy chính mình chính là một cái to lớn đậu miêu đồng, hoặc là một con to lớn lão thử, nàng không rõ vì cái gì sở hữu miêu thấy nàng đều thích hướng nàng nơi này đấu, rõ ràng nàng đã đẩy mặt viết cự tuyệt. Trầm rãi Hàn Tử thích cùng thiếu gia Chi Zan liền hình thành cục diện bế tắc. Nàng ở sofa một đầu, Thiếu gia ở sofa một khác đầu, sau đó nàng nhìn đến Thiếu gia chân tựa hồ ở xúc lực, phần lưng cũng bắt đầu cùng lên, tựa hồ có phác lại đây khuynh hướng, nàng vội hướng tới sofa ba người tổ nói, giúp đỡ. Sofa ba người tổ chính xem diễn xem suất sắc, liền kém cắn cái hạt dưa, vì làm cốt truyện càng suất sắc phó Minh Diệp hướng tới Phùng Lập Bân Phương hướng mịt mờ chỉ chỉ, Hàn Tử thích nhìn đến phó Minh Diệp động tác nghi thẩm, trên đạo hữu bất tử bản đạo, xin lỗi lạc. Thiếu gia nhìn đến Hàn Tử Thích động cũng lập tức theo đi lên, mà bái ở trên tường Phùng Lập Bân nghi thẩm, "Này Phó Minh Diệp thật là quá không hữu hảo, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi triều ta này chỉ." Nhìn Hàn Tử Thích dẫn Miêu lại đây Phùng Lập Bân trực tiếp liền đường vòng hướng phòng khách hướng, hắn chạy vội chạy vội, lại cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, "Như thế nào mặt sau không có gì động tĩnh?" Phùng Lập Bân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thiếu gia ngồi ở thang lầu hạ thảng lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Tử Thích, mà Hàn Tử Thích đã chạy đến thang lầu thượng. Ha ha ha. Từ thích, thiếu gia chỉ cùng ngươi chơi. Cảm ơn thiếu gia khinh thường tiểu nhân. Ha ha ha, Phùng Lập Bân nhìn đến cái này, này phúc cảnh tượng thật là chỉ kém ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Hàn Tử Thích nhìn trước mặt chấp nhất nhìn chằm chằm chính mình thiếu gia thật là vô ngữ, nàng hỏi Trường Thọ nói, "Ta khai hút miêu công năng." Trường Thọ đối với Hàn Tử Thích bị miêu truy đã thấy nhiều không trách, mấy năm nay phẩm là gặp phải miêu nàng đều sẽ bị truy, vì thế hắn khẳng định nói, "Ký chủ Ta còn không có khai phá cái này công năng." Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nghĩ thầm, cho nên là vì cái gì mỗi lần Miêu thấy nàng đều truy. Bên này Dương Ý Trình xem không sai biệt lắm liền đứng dậy đem Thiếu Gia ôm qua đi, sau đó bỏ vào hắn bối lại đây Miêu Miêu cặp sách. Hàn Tử Thích nhìn bị nhốt lại Thiếu Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm nói, thật là đáng sợ, đen truyền một đoàn ngại muốn hướng ta trên người phát. Phó Minh Diệp mang theo Dương Ý Trình đi rửa tay, tính toán bắt đầu ăn cơm. Hàng Tử Thích cùng Phùng Lập Bân vừa thấy nguy cơ giải trừ cũng chạy nhanh ra tới đi rửa tay, sau đó chính thức cùng Dương Ý chỉnh chào hỏi, tự giới thiệu một chút. Đường bốn cái ăn qua giữa chưa cơ người ngồi xuống, ăn thượng một đốn giống dạng đồ ăn khi, tức khắc cảm thấy giờ phút này bọn họ siêu cấp hạnh phúc, ở trải qua quá bữa trước kia đốn chỉ có thể tính có thể ăn đồ ăn sau, bọn họ nhất trí cảm thấy đêm nay cơm thật là hương. Dần dần bên ngoài ánh sáng có vẻ càng thêm nhu hòa lên, dáng màu phạm vi cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. này cũng biểu thị bốn vị khách quý ngày này hành trình sắp kết thúc, bốn cái khách quý một người khách nhân phân biệt viết xuống ngày này cảm nghĩ treo ở nhắn lại trên tường, chứng minh chính mình đã tới nơi này. Năm người ở cửa xôi nổi từ biệt, bởi vì Dương Ý Trình là khách nhân, cho nên bọn họ liền trước đưa hắn, Hàn Tử Thích nhìn Dương Ý Trình rời đi bóng dáng, đôi mắt chăm chú vào hắn ba lô thượng, ở kia trong suốt cửa sổ thiếu gia chính nhàn trán dùng móng vuốt vu cấp sách. Âu Dương mạn mạn nhìn đến Hàn Tử Thích ánh mắt cười nói, "Được rồi, đều đi rồi." Miu Miu như vậy đáng yêu, vì cái gì ngươi như vậy sợ hãi, chẳng lẽ trước kêu bị trào quá? 17 tiểu thuyết 17XX.net Hàng tử thích trả lời, ta không sợ. Âu Dương mạn mạn bất đắc gì nói, hành hành hành, ngươi không sợ, là Miu sợ ngươi thành đi. Rõ ràng Miu đều trang ở cặp sách còn muốn nhìn chằm chằm, để ngừa nó chạy ra, còn nói không sợ, ai, nữ nhân à, liền ái khẩu thị tâm phi. Hàng tử thích bất đắc dĩ thầm nghĩ, ta thật sự không sợ, vì cái gì không có người tin. Yêu giới. Một tòa to lớn cung điện đứng sừng sững ở trong núi, xung quanh núi cao sương khói lượn lờ dường như tiên cảnh, trong cung điện tỷ nữ đều ở bận rộn, các nàng thuần một sắc gan mặc màu lam nhạt váy áo, cổ áo, cổ tay áo cùng và táo đều là lượng màu trắng thiên biên, quần áo ngực trái chỗ đều thêu một cái màu trắng vân vân. Đây là một tòa trang trí kỳ lạ cung điện, chỉ thấy đập vào mắt có thể đạt được nơi phủ kín lông sủ sù thảm, chỉ có đường đi hai sườn lưu ra cung người đi lộ tuyến. Hành lang giải cấp cung điện nội giờ tay có thể với tới rủ xuống một ít tinh xảo tiểu độ vận. Điện phủ trung ương bãi một cái thật lớn ghế dựa, hai bên chỉnh tề bày hai bài ghế dựa, mỗi chương ghế dựa đều lót rắn chắc mao nhung cái đệm, hai sườn trên tay vịn phân biệt cao thấp đan sen rủ xuống một ít tinh xảo nhưng tài chất đều bất đồng tiểu độ đồ vận. Lúc này cái kia thật lớn ghế dựa thượng nhàn nhã nằm một con đại bạch miêu cùng một con bạch hổ. Nay chỉ mèo trắng là yêu giới miêu vương miêu chắc, rèo, đệ đệ miểu phủ Nó trên người duy nhất nhan sắc chỉ có cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt cùng cái trán trung ương màu lam đám mây hình dạng văn luận, hình thể thật lớn nó thoạt nhìn khí tràng phá lệ cường đại. Bên cạnh Bạch Hồ là yêu giới hổ vương nữ nhi Hồ Bạch Diễm, thân hình so mèo trắng tiểu nhất hảo, trừ bỏ mắt bộ, hai lô tai ven cùng đuôi bộ là ngọn lửa giống nhau màu đỏ, mặt khác da lông đều là tuyết trắng đến giống ở phát ra ánh huỳnh quang. Nàng chính ghé vào lông sù sù cái đệm thượng đánh buồn ngủ, thon dài đôi mắt hơi hơi híp. Mắt bộ trung quanh màu đỏ lông tóc như là cho nàng đánh một tầng diễm lệ mắt ảnh giống nhau, có vẻ huyền lệ lại vũ mị. Bên cạnh Miểu phủ vươn một con lông sù sù nóng lướt, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy Mao ngủ Bạch Diễm. Bạch Diễm mê mang mở hai mắt hoán một chút, sau đó, nâng chảo chiếu Miểu phủ kia thật lớn đầu phênh phênh phênh tới vài hạ. Miểu phủ che đầu miệng phun nhân ngôn xin tha nói, Diễm nhi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi ngủ, nhưng là đi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện một kiện rất quan trọng sự yêu cầu cùng ngươi thương lượng, việc này tương đối khẩn cấp, đặc thủ thời kỳ đặc thủ tha thứ hảo sao? Người trước xin bất giận, xin bất giận. Miểu phủ biên ôm đầu biên xin tha, đáng tiếc đầu quá lớn chân quá ngắn, chẳng tương đương không chán. Bạch Diễm đánh đều đánh xong, ưu nhã ngồi dậy nói, nói đi, nếu không phải cấp tốc sự ngươi lại nhìn làm. Miểu phủ vội nói, vội văn cấp, đặc biệt cấp, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nhưng là đi Gắt qua chúng ta kia nghịch ngẩm gây sự nhi tử trên người đó chính là chuyện xấu, ta cùng. Ngạo. Nói ai nghịch ngẩm gây sự đâu? Ai nghịch ngẩm? Ai gây sự? Ta nhi tử đó là ngoạc bắt đáng yêu. Không hiểu thưởng thức đồ cổ. Có thể hay không nói chuyện? Có thể hay không nói chuyện? Miểu Phủ nói chưa nói xong Bạch Diễm liền phát hỏa, hỏi một câu chụp một chút Miểu Phủ đầu, chờ hỏi xong thời điểm Miểu Phủ đầu đã cùng kia mao nhung cái đệm dính ở bên nhau. Miểu phủ nhìn hội nhi quần ma yêu lữ nội tâm hóng mất, luôn là cái dạng này, rõ ràng hắn nói đều là lời nói thật, vì cái gì còn muốn bị đánh, quả nhiên cùng nhi tử so sánh với hắn ở cái này ra địa vị vĩnh viễn là lọt đế. Miểu phủ ám hạ quyết tâm nói, lần này nhất định phải mượn cơ hội này đem kia hùng hài tử cấp ném rất xa, tìm đều tìm không trở lại cái loại này. Miểu phủ dùng đầu to cọ cọ bạch diễm, sau đó nói, diễm nhi, ta sai rồi, ta nhi tử là gom đủ mà bác, thông minh, đáng yêu vì một thân. Ngào, vì cái gì lại đánh ta? Ta không mắng nhi tử." Bạch Diễm nói, đều nói sẽ không nói liền đừng nói, ta nhi tử tháng trước liền thành niên, là cái tuấn nhai con, như thế nào có thể sử dụng hoa bác, thông minh, đáng yêu loại này tử, hẳn là dùng anh tuấn, ổn trọng loại này tử tới khích lệ." Miểu Phủ vội nói, "Là là là, Diễm nhi nói rất đúng, đều đối." Ngoài miệng đáp lời trong lòng lại ở phun tào, "Thành niên, tuổi là tới rồi." Liên kia tính tình khả năng quá cái 1800 năm đều thành niên không được. Phun thảo xong vẫn là muốn bắt đầu nói chính sự, Miểu phủ nói, Diễm Nhi, ta nói chính sự ngươi đừng đánh ta, Liên Nhi tử cái kia tính tình ngươi cũng biết thành niên cùng không thành niên kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhưng là hôm trước ta hoàng huynh tìm ta nói chuyện, hắn nói Tước Vương gia kia tiểu khuê nữ coi trọng ta nhi tử, nói muốn liên hôn. Miểu phủ nói xong thở dài nói, ai. Cũng không biết Tước tộc tiểu công chúa từ chỗ nào nhìn thấy chúng ta nhi tử. Sau đó không biết quọng dây thần kinh nào đắp sai rồi thế nhưng coi trọng chúng ta như tử, ngao ngao ngao. Đừng đánh, nói tốt không đánh. Ta nhưng không đáp ư ngươi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, có thể hay không? Bạch Diễm thật là chưa thấy qua cái nào đương phụ thân như vậy thích tổn hại chính mình hài tử, thật là duy bạo lực không thể sửa đúng cũng. Miểu phủ đột nói, ta hảo hảo nói, hảo hảo nói, Liên Tức Vương tiểu khôi nữ ánh mắt đặc biệt tốt nhìn chúng ta khí vũ bất phàm nhi tử, sau đó tìm Tức Vương muốn hắn hỗ trợ hỏi thăm. Kết quả Tước Vương hỏi thăm sau biết ta nhi tử vừa vận thành niên, sau đó hắn cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta nhi tử tính tình, phi phi, là cũng không điều tra rõ ràng liền cấp hoàng huynh đệ tin, nói muốn kết cái gì hai tộc chi hảo. Nói xong bồi thêm một câu, "Ân, chính là như vậy." Tiểu Thiên sứ nhóm, nhìn đến phong cách chuyển biến trở hoàn sợ, "Ngươi không có nhìn lầm ha, hi vọng các ngươi thích." Ngoa ngoạ. Phần 8. Chương 8. Miểu phủ khó hiểu nói, "Diễm Nhi, ngươi nói này có gì tốt?" Liền bọn họ tiếp tục kia diễm lệ lông chim ta thấy đều tưởng đi lên kéo, đừng nói nhi tử, cũng không sợ bị ta nhi tử đem hắn tiểu khue nước kia thân hoa lệ mao cấp kéo sạch sẽ, liền bên ngoài kia hành lang dài thượng còn treo hắn tiểu nhi tử mười căn đuôi cánh đâu. Bạch Diễm ngó Miểu Phủ liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu hỏi cô, "Nga, ngươi tưởng kéo tiếp tục vị nào cô mỗ sao mao?" Miểu Phủ chung cảnh báo sao vang, vội nói, "Không, tuyệt đối không có, ta chính là đánh cái cách khác, tuyệt đối không có muốn hành động ý tử." tưởng đều không có. Bạch Diễm lúc này mới khôi phục phía trước miệng lươi nói, "Liên hôn a." "Không được." Miểu Phủ Phụ Hòa nói, "Đúng vậy, không được." Bạch Diễm nói, "Ta nhi tử vừa mới thành niên như thế nào có thể cưới cái đầu Miểu Đồng, kia không phải làm hắn trở nên càng không tư tiến, khổ càng không thành tụ sao?" Miểu Phủ làm bộ không nghe được Bạch Diễm nói sai, tiếp theo phụ Hòa nói, "Đúng vậy, cho nên không thể cưới, chính là Diễm Nhi, cái kia tộc tộc tiểu công chúa đang ở trên đường, hậu thiên liền đến." Bạch Diễm cả kinh nói, "Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm, mau, người tới, đi đem Thương Nhi kêu trở về." Liền nói hắn nếu là không trở lại ta liền tự mình đi tìm. Miểu Phù yên lặng nói, "Là ngươi không cho ta quấy rầy ngươi ngủ." Bên ngoài thực mau liền có người chạy nhanh hướng ngoài điện đi đến. Bạch Diễm lo âu nói, "Ngươi nói này làm sao bây giờ?" Vạn nhất hắn hai cái trán chán, chờ tiểu công chúa trở về thời điểm tức vương nhìn lên chính mình tiểu công chúa biến thành một con vô mao điểu. có thể hay không trực tiếp hướng miêu tộc phát chiến tiếp. Miểu Phủ lúc này lại vẻ mặt thần bí nói, "Ta có biện pháp, bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ gặp phải." Bạch Diễm vừa nghe hắn có biện pháp, ánh mắt sáng lên nói, "Thật sự, biện pháp gì?" Miểu Phủ nói, "Nghe qua chín đại bí cảnh sao?" Bạch Diễm nghe xong cả kinh nói, "Ngươi điên rồi, không có khả năng, ta tình nguyện cùng tộc tộc đánh cũng không nghĩ làm ta nhi tử đi bí cảnh chịu khổ." Miểu Phủ giải thích nói, "Ngươi nghe ta nói xong, lần này khai chính là Liên Châu bí cảnh." là nguy hiểm ít nhất lại thích hợp tiểu bối rèn luyện địa phương, hơn nữa trùng hợp liền tại hậu thiên mở ra, chúng ta chỉ cần ngày mai xuất phát đem Thương Nhi đưa qua đi là được, bảo đảm Tức Vương Phiên biến chỉnh yêu giới đều tìm không thấy Thương Nhi. Hơn nữa đồ vật ta đều cấp chuẩn bị tốt, bảo đảm Thương Nhi đi vào lúc sau sẽ không chịu khổ. Nơi này đầu có thật nhiều hắn dùng quán đồ vật, còn có thật nhiều ăn ngon, bảo mệnh, cái gì cần có điều có, sẽ không, có không có việc gì. Miểu Phủ nói xong trầm ngâm một chút nói tiếp: Ngươi cũng không thể làm thương nhi còn như vậy nghịch ngợm đi xuống, ngươi ngậm lại hắn lần trước mới đi hoa tộc đem hoa sen nhất tộc đại nhi tử eo đều dâm chết, hôm trước còn đem chuột tộc tiểu công chúa truy đến độ nhảy hồ, còn có hôm kia. Bạch Diễm nghe Miểu phủ ở kia từng cái đếm, vội nói, được rồi được rồi, ngươi đừng đếm, đi đi đi, làm hắn đi thôi, học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Bên này thị nữ tìm một hồi lâu, mới ở không rõ sơn thượng tìm được rồi đang định hạ hồ vớt cá thương điện hạ, thị nữ cũng là buồn bực, đều nói miêu tộc xạ thủy Nàng cũng sợ, chính là điện hạ tựa hồ đều không có sợ huynh hướng, thích nhất chính là hướng trong hồ toàn. Đi theo thị nữ trở lại cung điện Miểu Thương, tiếng cửa điện liền nhanh như chớp hướng điện phủ chạy tới, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước sau, nhảy dựng lên nhảy tới ghế dựa thượng, cùng Miểu phủ so sánh với, hắn thân hình tương đối Miểu phủ tới nói nhỏ một nửa. Miểu Thương kế thừa Miểu phủ cùng Bạch Diễm tốt đẹp, gen, có Miểu phủ giống nhau cường kiện thể trạng, chỉ một đại hình miêu khoa, bị mao đầy đặn, đôi mắt giống ngọc bích giống nhau sáng trong. Đồng thời cũng kế thừa bạch diễm màu lông, cả người ánh huỳnh quang kết trắng, chỉ có lỗ tai cùng cái đuôi ven trình ngọn lửa hồng, cùng bạch diễm bất đồng chính là miểu thương đôi mắt trung quanh nhan sắc là màu trắng, bạch diễm là màu đỏ, miểu thương cái đuôi chỉ có 2 sườn trình ngọn lửa hồng, cái khác là màu trắng, mà bạch diễm chỉ toàn bộ cái đuôi đều là ngọn lửa hồng. Miểu phù ở miểu thương đi lên trong nháy mắt liền qua đi một phen cắn cổ hắn, sau đó Hưu Trảo biến ảo ra một cái màu bạc dây xích, mặt trên treo một cái tiểu xảo bạch ngọc thẻ bài. Một mặt viết miểu thương hai chữ, một mặt khắc họa hắn trên trán vân vân, đó là bọn họ miêu tộc tộc tiêu. Miểu phủ đem vòng cổ hướng miểu thương trên cổ một bộ, sau đó ngân quang chợt lóe, vòng cổ tự động xúc thành gián sát miểu thương thân hình lớn nhỏ. Miểu thương nhìn nhà mình phụ vương động tác tưởng động lại không động đậy, vội la lên, "Phụ vương, ngươi hướng ta trên cổ bộ cái gì? Như thế nào như vậy xấu? Còn có, ngươi có phải hay không muốn dùng này dây xích đem ta khóa ở nhà không cho ta đi ra ngoài?" Mộ Hầu, phụ vương muốn cầm tù ta. Ai ru, phụ vương ngươi đừng cắn ta." Miểu Phủ nghe được Phủ Thương nói, nâng lên móng vuốt liền tưởng một cái tát gõ đi xuống, hắn cực cực khổ khổ cho hắn luyện chế 2 tháng không gian pháp bảo, nghi tiếp theo cái sinh nhật thời điểm đưa hắn, kết quả phải một cái xấu tự, nhưng là nhìn đến bên cạnh nhìn chằm chằm Bạch Diễm, rốt cuộc vẫn là đem móng vuốt thu trở về cào cào đầu mình, sau đó đem Miểu Thương bung ra. Bị bung ra Miểu Thương một cái nhảy lên chạy nhanh dựa đến nhà mình mậu hậu bên cạnh, tuy rằng nhà mình mậu hậu bên cạnh cũng có chút không an toàn, Nhưng là so sánh nói vẫn là đại mâu hổ bên cạnh sẽ hảo điểm. Miểu Thương dùng tay khẽ khẽ trước ngực ngáp bài, to mò hỏi phụ vương, "Này số đồ vật phía trên duy nhất không xấu chính là tên của ta, này làm gì dùng?" Nói xong còn dùng móng nuốt khẽ khẩy, tưởng đem nó bắt xuống dưới, kết quả phát hiện trích không xuống dưới. Miểu Thương hoảng sợ nói, "Phụ vương, ngươi thật sự muốn đem ta khóa trong nhà sao?" Vì cái gì nó tháo xuống không tới? Miểu phủ thật sự nhịn không được giỗi chảo đem Miểu Thương đầu chụp đến cái đèn thượng. Theo sau chính hắn cũng được đến ngang nhau đánh ngộ. Miểu phủ trong lòng Têu Duyên nói, "Bổn vương khổ các ngươi không hiểu, nay đoạt hắn địa vị hùng hài tử muốn đưa đi. Cần thiết tiến đi. Ngày mai liền tiến đi." Bạch Diễm đem Miểu Thương hướng chính mình bên người lay, tiếp theo lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Bị Nha Minh mỗ hậu xem mau mau Miểu Thương, giấy ngoan ngồi ở nhà mình mỗ hậu trước mặt, y y hắn kinh nghiệm, mỗi lần mỗ hậu lộ ra cái này biểu tình kia khẳng định chính là sự tình đại điều. Bạch Diễm nhìn ngoan ngoắn ngồi ở chính mình trước mặt nhi tử, dôi chảo sờ sờ hắn đầu nói, thương nhi à, nghe qua 9 đại bí cảnh sao? 53 tiếng trung vong 53zv.net. Miểu thương ánh mắt sáng lên, nhanh chóng trả lời nói, nghe qua, nghe qua. Trong lòng kích động nói, ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, á không, đi ra ngoài rèn luyện sao? 9 đại bí cảnh, thực hào ngoạn bộ ráng. Bạch Diễm tận tình khuyên bảo nói, lần này khai chính là tương đối không nguy hiểm liền châu bí cảnh. Các tộc có không thành dành quy củ, liên châu bí cảnh đều là tiểu bối rèn luyện chỗ, cho nên sẽ không có đại yêu, ngươi đi nhớ lấy ít gây chuyện, nhiều rèn luyện." Miểu Thương hưng phấn, chỉ cần có thể đi ra ngoài như thế nào đều được, vội nói, "Tốt, mỗ hậu, ta không gây chuyện, kia nải dây xích hẳn là không phải khóa của ta, đó là làm gì?" Miểu Phủ tức giận nói, "Đây là không gian pháp khí, bên trong có ngươi dùng ăn, đồ chơi, gặp được nguy hiểm thời điểm còn có thể giúp ngươi chắn vài lần, như thế nào, còn xấu sao?" Miểu Thương vội vàng nói, "Ai u, nay ngọc bài tử như thế nào càng xem càng đẹp, xem này phía trên tự, thật là đẹp mắt." Nói xong còn dùng móng vuốt khẩy khẩy. "Miểu phủ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chỉ nghĩ khen ngươi tên đẹp sao?" "Miểu phủ, ngươi cùng ngươi mỗ hậu lại tâm sự, ta đi xem còn có cái gì muốn mang." Nói xong nhảy xuống ghế dựa đi ra ngoài, lại lưu lại hắn sợ bị tên tiểu tử thối này cấp khí đến rất mau. Miểu Thương đứng lên, đi đến nhà mình mỗ hậu bên người cọ cọ nàng đầu. Voi vẻ hô một tiếng, mỗ hậu. Sau đó Dựa gần Bạch Diễm nằm sắp xuống. Bạch Diễm cũng cọ cọ nó đầu, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, không nói chuyện. Mẫu tử hai dựa gần không một hồi liền ngủ đi qua, Miểu Phủ trở về thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức gấm áp trường hợp, hắn cười nhẹ một tiếng sau, cũng nhảy lên đi dựa gần bọn họ dựa vào cùng nhau đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Miểu Phủ lại hướng Miểu Thương trong không gian tác hảo vài thứ, trong đó thế nhưng còn có Miểu Phủ cùng Bạch Diễm họa tướng, Miểu Thương nghi hoặc nói: Phụ vương, vì cái gì còn có ngươi cùng Mâu Hậu bất hòa, ta chính là đi rèn luyện một chút liền đã trở lại." Miểu Phù nói, "Đây là yến tộc thân thủ yến thanh bang ta và ngươi Mâu Hậu họa, ngươi cũng có, nhưng liền không cho ngươi, ngươi thỉnh thoảng lấy ra tới nhìn xem, đừng đem ta và ngươi Mâu Hậu bộ dáng đều cấp đã quên." Miểu Thương không cần nghĩ ngợi nói, "Phụ vương, ta chỉ nhớ nhưng không như vậy kém, ta sẽ không đem ngươi đã quên, ít nhất ta sẽ nhớ rõ ngươi cạo rất lông chân bộ dáng, yên tâm đi, quên không được." Nói xong như là nhớ tới cái gì, nhếch miệng nở nụ cười. Miểu phủ lại lần nữa cảm thấy đêm này Hùng Hải Tử tiến đi quyết định là sáng suốt, hắn hỏi thăm qua, kia bí cảnh đi vào ít nhất muốn trăm năm mới khai, nghĩ đến lập tức liền phải có trăm năm thanh tịnh nhật tử có thể quá, không cần 3 ngày 2 đầu xử lý tìm tới môn người bị hại ra trưởng thật là cả người thoải mái, vì thế cũng liền không so đo Miểu Thương trêu chọc hắn nói. Miểu Thương nói xong mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, nhanh chóng nằm bò che lại đầu mình. Nhưng mà đợi một chút phát hiện hôm nay phụ vương thế nhưng không tấu hắn, hơn nữa là ở mỗ hộ không ở dưới tình huống. Miểu Thương nhìn phụ vương khệ miệng mang theo cười, không tự giác run rẩy, như thế nào cảm giác càng đáng sợ. Một lát sau, phát hiện phụ vương vẫn là không tấu hắn, Miểu Thương mới vừa thả lỏng cảnh giác, sau đó bi kịch tại hạ một giây đã xảy ra. A, phụ vương, ta sai rồi, đau đau đau. Miểu Thương tức giận nói, quỷ gọi là gì, đệ điểm huyết nhận linh khí mà tôi Miểu Phủ cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là muốn đi học hỏi kinh nghiệm, điểm này đau đớn chịu không nổi, lần này cũng coi như là một cái tốt cơ hội, nhất kiếm tam điều, Miểu Phủ vì chính mình cơ trí gật gật đầu. Miểu Thương che lại chính mình móng vuốt nhỏ, sau đó nhìn chiếc ngực ngọc bài phát ra ánh nguyệt quang, hắn đột nhiên phát hiện hắn có thể nhìn đến bên trong đồ vật, linh cá khô, linh miếng thịt, tức tộc độc đuôi cánh, tiến tộc linh chi cầu. Miểu Thương nhìn bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật Miểu Thương cảm động 3 giây, nói: "Phụ Vương ngươi thật sự là quá tốt." Sau đó liền bắt đầu đào đồ vật chơi tiếp. Miểu phủ, ngươi này cảm tạ không có một chút thành ý. Miểu phủ cho hắn chơi xong khi nói, "Thu hồi đến đây đi, chúng ta cần phải đi." Miểu Thương Biên thu đồ vật biên nói, "Hảo, ta đây đi theo Mẫu Hậu nói một tiếng." "Không cần, ngươi thấy ngươi Mẫu Hậu nói đến lúc đó liền đi không được." Miểu phủ phi thường hiểu biết Bạch Diễm, tuy rằng ngày hôm qua thuyết phục nàng, nhưng là nàng ở gặp gỡ Miểu Thương sự thượng chính là sẽ tùy thời đổi ý, nàng chính mình cũng biết việc này. Cho nên dứt khoát liền không tới tạo. Miểu Thương vẫn là tưởng cùng Bạch Diễm từ biệt, do dự nói, nhưng chính là ta còn là muốn nhìn một chút mâu hậu, muốn đã lâu nhìn không tới. Miểu phủ, cho nên ta cho ngươi bước họa a, ngươi có thể xem bước họa, đi rồi. Miểu Thương, nguyên lai like đánh chủ ý này, a. Miểu phủ đem một cái trận bàn ném xuống đất, sau đó nhấc chân khen đi vào, Miểu Thương vô pháp đành phải chạy nhanh đuổi kịp, bước vào trận bàn sau, Miểu Thương lỗ tai vừa động, đột nhiên hướng tới ghế giữa phương hướng nói câu, mâu hậu. Ta đi rồi. Theo sau một trận quang mang hiện lên, điện phủ trống rỗng. Xuất hiện ở ghế giữa mặt sau Bạch Diễm nhảy tới ghế trên, sau đó nhìn bọn họ biến mất địa phương phát nốc, nàng minh bạch, hai tử lớn trung quy muốn đi ra ngoài rèn luyện mới có thể lớn lên. Bạch Diễm, ngươi tưởng kéo tức tộc vị nào cô nương mau? Miểu phủ, ta không có. Ta không dám. Ngươi đừng nói bừa. Tiêu tiêu, cảm tạ điểm đánh, tất chứa, bình luận tiểu thiên sứ, cảm ơn các ngươi mạnh mẽ duy trì. Phần 9. Chương 9. Liên Châu bí cảnh bên ngoài vây đầy hình thái khác nhau chúng yêu tộc, mà mở ra bí cảnh dị tượng cũng chậm rãi hiện ra, chỉ thấy không trung dáng màu bắn ra bốn phía lại là chưa bao giờ từng có hiếm lệ, chung quanh mang theo nhà mình tiểu bối tiến đến Liên Châu bí cảnh yêu tộc nhóm đều ở nghị luận sôi nổi, thảo luận nhìn như bình thường, kỳ thật có chút khác thường hiện tượng thiên văn. Miểu phủ mang theo miểu thương xuất hiện ở chúng yêu tộc trước mà khi, mà các yêu tộc sôi nổi chào hỏi, Miêu vương miểu chắc thực lực cường hãn, làm Miêu vương đệ đệ Miểu phủ thực lực cũng không dung khinh thường, đại gia cũng đều sẽ lễ nhượng bà phần. Miểu phủ mang theo miểu thương cấp mọi người trở về lễ, sau đó quan sát dị tượng sau hỏi, xem này dị tượng tự hồ cùng thường lui tới có chút bất đồng, các vị có hay không cái gì phát hiện? Mấy cái nói chuyện tương đối có trọng lượng yêu tộc xôi nổi tiến lên, tiếp tục các luôn nói, này dị tượng đã xuất hiện một canh giờ, vừa mới bắt đầu thời điểm dáng màu còn tương đối nhược, chậm rãi càng ngày càng cường. Hồ tộc Hỗ Minh bổ sung nói, Nhìn cảnh tượng phòng trừng là bí cảnh có cái gì bảo vật hiếm thế. Mọi người sôi nổi phụ họa, nghĩ này nếu là có bảo vật xuất thế không biết sẽ tiện nghi cái nào tiểu bối. Mọi người ở bí cảnh bên ngoài chờ đợi bí cảnh mở ra, Miểu Thương đứng một hồi cảm thấy có chút nhằn trán, vừa định hướng tiếp tục tiểu bối bên người thấu khi bị Miểu phủ kịp thời phát hiện cùng sử dụng vũ lực cưỡng chế trấn áp, chơi đùa vô vọng Miểu phủ đành phải an phận đợi, Từ Ngọc Bài đào một cái linh cá khô gam lên, biên gặm biên hỏi, "Phụ vương, này ngọc bài tử có tên sao?" sẽ không theo tên của ta giống nhau đi." Miểu Phủ thuận miệng nói, vừa thấy liền biết ngươi chỉ chú ý tới tên của mình, nhìn xem tộc bia phía dưới. Miểu Thương tùy tay một bác, sau đó híp mắt tìm đã lâu mới ở tộc bia phía dưới thấy được siêu mini bản hai tự tịch thương. Miểu Thương nói, "Phụ vương, liền như vậy chứ nổi ngươi không biết xấu hổ trách ta không chú ý xem. Ta phía trước đều tìm đã nửa ngày, còn có tịch thương tên này vừa nghe liền đặc biệt giống ta huynh đệ, phụ vương, ngươi có phải hay không có ta cùng mẫu hậu?" Ngao Miểu Phủ gấp đến độ cho Miểu Thương một miêu trưởng, sau đó nói, "Nói bậy cái gì đâu? Lời này nếu là truyền cho ngươi mỗ hậu lỗ tai đôi ta đều hảo không được, còn có ngươi này đầu óc đều ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì?" Miểu Thương cảm thấy chính mình tự oan, hắn trả lời, "Ta, ta chính là muốn hỏi ngươi có phải hay không công ta cùng mỗ hậu tưởng chính mình trộm cho ta sinh cái đệ đệ, lại chưa nói ngươi cái gì?" Hừ. Miểu Phủ miêu mặt bên trổng râu tất cả đều đang run rẩy, cuối cùng hắn một ngụm cắn ở Miểu Thương trên cổ. Sau đó nhắc tới miêu quyền chính là tấu, biên tấu biên nói, ta là công, ngươi gặp qua công sinh hải tử sao? Ngươi đều thành niên, có thể hay không hiểu chút sự? Ngao, không ai cùng ta nói rồi công không thể sinh hải tử à? Phụ vương, dừng tay, mau dừng tay, đều nhìn đâu, ngươi uy vũ hình tượng không thể đạp, mau bùng ra, bùng ra. Miểu thương cảm thấy chính mình càng lo an, nay một trăm năm qua cũng không ai nói cho hắn công không thể sinh hải tử à? Hắn chỉ biết nhân gia hoa tộc liền có thể à? Miểu Phủ nghe xong Miểu Thương nói chạy nhanh nhìn hạ bốn phía, bên cạnh yêu tộc vội triển khai tầm mắt làm bộ cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được, nhưng mà khóe miệng run rẩy bộ dáng vẫn là bán đứng bọn họ. Đúng lúc này, bạch quang chợt lóe, ầm vang một tiếng vang lớn sau một trận nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, một mặt trong suốt cái chắn lạ gần lạc hiện xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Miểu Phủ động tác cực nhanh một chân đem Miểu Thương hướng kia cái chắn tượng đá, mà bị một chân đá ra đi Miểu Thương chỉ tới cập há mồm cắn phía trước lấy ra tới linh cá khô. Sau đó liền biến mất ở cái chán. Rốt cuộc đem Miểu Thương Tiễn đi Miểu phủ nhanh chóng thu thu chính mình dáng vẻ, giống như phía trước kia chỉ phát điên miêu không phải hắn giống nhau, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, này xui xẻo hại tử rốt cuộc cấp tiến đi. Bị nhà mình phụ vương một chân đá hướng cái chán miểu thương chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua cái chán sau liền đã chịu đến từ bốn phía linh lực đè ép, vốn đang tính thân thể cao lớn trải qua linh lực đè ép sau chậm rãi ở thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng trực tiếp trở về mới sinh trạng thái. mà vốn dĩ không tính đại linh cá khô đối trở về mới sinh trạng thái sau miểu thương tới nói, so với hắn toàn bộ thân thể đều phải đại, nhưng là đương hắn tưởng đem linh cá khô thu được tịch thương thời điểm, lại phát hiện chính mình cùng tịch thương liên hệ không thượng. Cảm nhận được biến hóa này, miểu thương càng không dám đem linh cá khô ném, vạn nhất hắn đi chính là cái không có đồ ăn địa phương kia đây chính là hắn cuối cùng đồ ăn, lại nói linh cá khô ăn ngon như vậy sao lại có thể ném xuống. Cứ như vậy, ở linh lực đè xuống, Miểu Thương gắt gao bảo vệ chính mình duy nhất đồ ăn, chậm rãi bốn phía trói buộc biến mất. Ma Miểu Thương cũng cảm giác được xung quanh linh lực tất cả đều biến mất, thậm chí cảm thụ không đến chút nào linh lực dao động, hắn vội vàng xem xét hạ tịch thương có thể hay không dùng, kết quả phát hiện tịch thương vẫn là không dùng được. Miểu Thương cảm thấy buồn bực, phụ vương cũng không có nói bí cảnh linh lực không thể dùng, hơn nữa nơi này liền một chút linh lực đều không có, ngay cả tịch thương đều không dùng được, này có phải hay không cũng không ở phụ vương đoán trước trong vòng. bằng không hắn liền sẽ không cho chính mình chuẩn bị tử cơ. Miểu Thương ngậm linh cá khô bắt đầu đánh giá bốn phía, lại phát hiện phụ cận thế nhưng đen nhánh một mảnh, cũng may hắn có thể để coi. Nhưng mà còn không đợi hắn nhìn kỹ, từng đôi đôi mắt trong bóng đêm sáng lên, cũng chậm rãi từ bốn phía hướng hắn dựa sát lại đây. Hàn Tử thích thu xong tiết mục sau, tiết mục tổ lái xe đem nàng tặng trở về, vốn dĩ xe muốn đem nàng đưa đến dưới lầu, nhưng là bởi vì Hàn Tử trước chưa không như thế nào ăn, cho nên buổi tối không khống chế được liền ăn nhiều chút. Cho nên nàng liền tưởng ở tiểu khu cửa xuống xe, lại chậm dãi đi vào đi. Tiết mục tổ xe y thì hàng tử thích dí tứ, đem xe ngừng ở tiểu khu cửa cách đó không xa, ở hàng tử thích xuống xe sau chào hỏi liền đi rồi. 163 tiểu thuyết vong 163 xì hảo sụ ổ. Hàng tử thích vừa muốn chậm dãi trở về đi thời điểm, trường thọ lắp bắp nói, Túc! Túc! Ký chủ, ngươi! Ngươi chạy mau! Mau! Hàng tử thích lần đầu tiên nghe được trường thọ khẩn trương đến nói lắp, Vừa định hỏi làm sao vậy, đột nhiên bả vai một trọng, sau đó cảm giác có cái gì lông xù xù đồ vật đem nàng cổ khênh lại. Không đợi nàng nhìn kỹ, không xa phía trước một trận mèo kêu thanh truyền tới, chỉ thấy mấy chục chỉ miêu hướng tới nàng phương hướng để ép lại đây. Hàn Tử Thích vừa thấy cất bước liền chạy, nàng rốt cuộc biết vì cái gì trưởng thọ muốn nàng chạy, ma ơi, thật là đáng sợ. Một đống meo meo hướng tới chính mình thổi qua tới. Bên này, Hàn Tử Thích dùng ra chính mình toàn thân sức lực ở chạy vội. biểu thương ngậm linh cá khô gấp giao bái Hàn Tử Thích cổ rốt cuộc hoán khẩu khí. Hàn Tử Thích mặt sau, mấy trục chỉ miêu tốc độ cực nhanh hướng tới nàng tiến lên, bên cạnh người qua đường xô nổi nghỉ chân quan vọng, có chạy nhanh, kêu Bảo An mở cửa làm Hàn Tử Thích đi vào, có cầm di động chụp được cái này kỳ quăng. Tiểu Khu Bảo An nghe được động tĩnh sau vội ra tới xem, phát hiện là Hàn Tử Thích sau chạy nhanh đem cửa mở ra, hắn vẫn là nhận được Hàn Tử Thích, rốt cuộc cũng coi như là đại minh tinh. Mà bên này Hàn Tử Thích nhìn đến tiểu khu cửa mở lúc sau, liền vui đầu hướng trong tiểu khu hướng, có mấy chỉ động tác đặc biệt mau miêu theo sát ở nàng mặt sau cũng hướng trong tiểu khu hướng, bảo an nhìn đến Hàn Tử Thích vào được chạy nhanh đem cửa đóng lại, nhưng là vẫn là có miêu theo tiến vào, hơn nữa gắt gao đi theo Hàn Tử Thích mặt sau. Hàn Tử Thích tiến vào sau vốn định có thể nghỉ tạm một chút, nhưng là trường thọ thanh âm ở nàng trong đầu hô, chạy mau. Vì thế Hàn Tử Thích chạy nhanh nhanh chóng mà hướng tới chính mình trung cư chạy tới. Mau đến thời điểm Trưởng Thọ khẩn trương nói, "Mau mau mau, chuẩn bị soát môn." Hàn Tử thích đến Trưởng Thọ nhắc nhở sau, vội vàng chuẩn bị tốt chính mình ngón tay, sau đó tích một tiếng soát mở cửa sau, lại bằng một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại. Hàn Tử thích nhìn ngoài cửa dùng sức cào môn bốn con miêu, thở phì phò hỏi, "Không có đi." Trưởng Thọ không nghĩ đả kích nàng, nhưng vẫn là do dự nói, "Kia, cái kia, ký chủ còn còn có một con ở ngươi." Ngậy. Trên bay. Hàn Tử thích vội vàng nghiêng đầu xem, đập vào mắt chính là một đoàn bạch mao, màu trắng lông tóc nhìn ánh huỳnh quang tỏa sáng trông rất đẹp mắt, tuy rằng miêu đầu không gặp, nhưng từ trên cổ truyền đến xúc cảm lại rất là mềm mại, vì thế nàng nói, "Thật bạch, thật mềm." Chương tọ, thầm nghĩ, ký chủ chú ý điểm giống như không giống nhau. Hàn Tử thích hoán một hồi bắt đầu hướng thang máy đi, đến tầng lầu sau nàng lại nghiêng đầu nhìn trên vai kia bạch giống ở sáng lên cục bột trắng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, xúc cảm mềm mại tinh tế mượt mà. Hàn tử thích nhịn không được lại sờ soạn vài cái, sau đó nàng ngạc nhiên nói, "Trường Thọ, không dục lông." Trường Thọ nhịn không được nói, "Ký chủ, ngươi có thể hay không đem nói cho hết lời chỉnh, ta một cái bốn siêu hệ thống đương nhiên không dục lông, là này chỉ miêu không dục lông, ngươi nhiều lời mấy chữ sẽ như thế nào lạc?" Bất quá nó cũng coi như là minh bạch, cảm tình Hàn tử thích là cảm thấy kia miêu là lại bạch lại không dục lông, cho nên có thể chịu đựng. Trường Thọ không cấm ở trong lòng phun tào nói, "Này cái gì phá tất xấu." bất quá nó không nói cho ký chủ chính là này, chỉ miêu giống như còn ngậm cái thoạt nhìn năng lượng thật đủ. Cá khô. Lúc này cửa thang máy khai, Hàn Tử Thích ra cửa thang máy sau, đi đến chính mình trước cửa phòng quét vân tay đi vào, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại, thay đổi dép lê sau, Hàn Tử Thích liền hướng phòng khách đi đến. Hàn Tử Thích ngồi ở trên sofa hoán một hạ, nghĩ thầm, thật là đáng sợ, muốn ấn nàng trước kia thân thể tố chất như vậy chạy sướng treo, còn hảo, còn hảo. Biểu thương dọc theo đường đi đều vòng hàn tử thích cổ, con ngậm hắn duy nhất đồ ăn, một đường lại đây đôi mắt thấy thế nào đều không đủ, thầm nghĩ, này bí cảnh giống như có điểm không giống nhau a, như thế nào tất cả đều là hắn chưa thấy qua đồ vật, phụ vương chưa nói bí cảnh sẽ là cái dạng này nha, có phải hay không lẩm? Còn có đám kia cùng tộc miêu có phải hay không điên rồi? Một cái kính truy nó, nó đều chạy nửa canh giờ còn đuổi theo hắn, nếu không phải hắn chạy bất động hướng nhân loại này trên người nhảy nói, phòng trừng còn có truy, quá giở miêu. Bất quá nói, nhân loại này trên người hương vị khá tốt nghe. Hàn Tử thích nghĩ không sai biệt lắm, liền nghĩ đi xem trên cổ Miêu là chuyện như thế nào, tuy rằng nó mao bạch sáng lên còn không dục lòng, nhưng cũng không thể luồn quải nàng trên cổ đi. Vì thế Hàn Tử thích thả lỏng sau này một dựa, mới vừa duỗi tay muốn đi chảo Miêu Thương, liền cảm giác chính mình mới vừa tới gần sofa gối, sẽ có cái gì đó đồ vật cách đến nàng gối, nàng to mò duỗi tay sau này một sờ, xúc tu chính là một cái ngạnh bang bang đồ vật. Miêu Thương kỳ quái tưởng Trên sofa giống như không phóng đồ vật. Sau đó duỗi tay đem kia đồ vật kéo ra tới, sau đó liền nhìn đến một cái 340 cm lớn lên. Cá khô. Mà cá khô mặt trên còn quải một con tiểu nãi miêu. Chỉ thấy tiểu nãi miêu trên người lông tóc ánh huỳnh quang tuyết trắng, chỉ có lỗ hai bên cạnh cùng cái đuôi bên cạnh là hoa mỹ ngọt lửa hồng, không lớn miêu miệng gắt gao cắn ở cá khô mặt trên, liền như vậy treo, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt vô tội nhìn nàng. Hàn Tử thích, Trường Thọ, Không Dục Long. Trường Thọ Ta là hệ thống, không có mao. Tiêu tiêu, chúc điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm mọi chuyện hài lòng nha. So tâm. Phần 10. Chương 10. Hàn Tử thích cùng Miểu Thương hai mắt tương đối sau quỷ dị trơ mặc, một lát sau Hàn Tử thích hỏi, "Trương Thọ, đây là miêu?" Trương Thọ nói, ý lý trước mắt tới xem, "Đúng vậy." Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương trên người tiểu hồng mao, nghi hoặc nói, "Nhễm ma miêu?" Trương Thọ căn cứ số liệu sườn một chút nói, "Ngạch, không có nhuộm màu." Hàng Tử thích nhìn chính mình trong tay bắt lấy cá khô, cùng với treo ở cá khô thượng tới lui tiểu Nãi Miêu, tự hỏi nếu là bung ra cá khô hảo, vẫn là đem Miêu Ninh lại đây lại bung ra cá khô. Nhưng mà đương nàng tầm mắt đối thượng Miểu Thương cặp kia ngập nước xanh thẳm sắc đôi mắt kia, liền ma xui quỷ khiến rũi tay nắm Miểu Thương gáy, sau đó đem hắn nhấc lên, lại đem trong miệng hắn cá khô kéo xuống. Miểu Thương phát hiện chính mình bị bóp chặt vận mệnh cổ sau, thế nhưng còn bị đoạt đồ ăn, hắn vừa định phản kháng một chút, lại bị phóng tới một cái mềm mại đồ vật thượng. chưa từng tiếp xúc quá xúc cảm làm hắn động tác cứng lại, thầm nghĩ, kia nếu không, đãi một rồi, còn man phải mái. Miểu Thương dùng chân dẫm dẫm sofa, phát hiện là trước đây chưa từng có dẫm quá xúc cảm, vì thế lại rũi thân chảo dẫm dẫm. Miêu, miêu. Dẫm xong sau Miểu Thương nhìn về phía Hàn Tử Thích, vừa định hỏi cái này là chỗ nào thời điểm, không nghĩ tới xuất khẩu lại là một trận nguyên thủy nãi miêu thanh, bị chính mình thanh âm chấn kinh rồi Miểu Thương, nháy mắt tạc mao từ trên sofa đứng lên. Hàn Tử Thích nhìn đột nhiên tặc mao miểu thương, hỏi: "Làm sao vậy?" Hỏi xong sau còn nhìn thoáng qua miểu thương vừa rồi dẫm quá địa phương, phát hiện mặt trên thật sự một cấy mao đều không có. Trương Thọ bất đắc dĩ nói: "Ký chủ, ta không tu quá tâm lý học, đặc biệt vẫn là miêu khoa, bất quá ta vừa rồi phổ cập khoa học một chút, phát hiện ở địa cầu còn không có trường như vậy miêu, trừ phi nói nhừ màu, nhưng là từ số liệu tới xem nói nó cũng không có nhừ màu, thuộc về thuần thiên nhiên." Hàn Tử Thích nghi hoặc hỏi: Đó là ngoại tinh miêu. Trương Thọ trả lời, nay liền không biết, nhưng là nó mang cái kia cá khô ta có thể cảm nhận được trong đó năng lượng thực sung túc. Hàn Tử thích nhìn con ở kia tạc mao miểu thương, do dự một chút vẫn là duỗi tay đem hắn linh lại đây. Còn không có tự chính mình non nớt tiếng kêu chung phản ứng lại đây miểu thương lại bị nhấc lên, phản ứng lại đây sau vừa định dùng chính mình sau lưng đá một chút cái này lớn mặt nhân loại, nhưng mà còn không có hành động thời điểm, đã bị bỏ vào một cái mềm mại lại dễ người trong lòng ngực. Miểu Thương đem Vân Đi chân lại lén lút rút trở về, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài đám kia đáng sợ cùng tốc nhân, nghi thẩm, tại đây xa lạ địa phương, nếu không ta còn là ngoan một chút. Trương An Vạ này lại nói, ít nhất trước mắt tới xem là an toàn. Hàng tử thích nhìn ngoan ngoãn đai ở chính mình trong lòng ngực Miểu Thương, nhìn nhìn lại trên người hắn bạch sáng lên lông tóc, lần đầu tiên có dưỡng miêu xúc động, vì thế nàng đối trưởng tổ nói, nếu không, trước dưỡng. Trương tổ khiếp sợ đến cả lâm nói, ngươi, ngươi, ngươi dưỡng? Ký chủ, ngươi bên kia kia mấy cái cá đều là giao ca định kỳ cho ngươi uy. Con có, này miêu phòng trừng cũng không đơn giản, rất có thể đều không phải địa cầu giống loài, bằng không cũng sẽ không ngậm cái năng lượng xung tốc cá khô. Trương Thọ không biết Hàn Tử thích hôm nay cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng còn sẽ tưởng dưỡng Miêu, còn có thể là chỉ ngoại tinh Miêu. Hàn Tử thích nói, nó bạch, còn không dụng lông. Trương Thọ nghĩ thầm, đây là trọng điểm sao? Bất quá ngẫm lại, Này đối ký chủ tới nói xác thật là trọng điểm tới. Hàn Tử thích nhìn ngoan ngoãn đai ở nàng trong lòng ngực miểu thương, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói, "Trương Thọ, hắn có thể hay không là người khác dưỡng?" Trương Thọ phân tích một chút số liệu, sau đó nói, "Ký chủ, sẽ không, trên người hắn không có trừ bỏ ngươi, không, có người khác hơi thở, đương nhiên, cũng có thể rượng hắn không phải người." Hàn Tử thích sau khi nghe xong thả lỏng dựa vào trên sofa, sau đó giơ tay gãi gãi miểu thương đầu. Miểu Thương bị cào mơ màng sắp ngủ, thoải mái nhéo lại đôi mắt. Mã Hàn Tử thích gãi gãi đột nhiên cảm giác tay chạm vào cái gì, vì thế dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đem nó kéo lên, sau đó liền phát hiện là một cái màu bạc vòng cổ, vòng cổ mặt trên còn treo một cái màu trắng ngà bài, lấy lại đây vừa thấy, phát hiện mặt trên một mặt có khắc hình mây, một mặt viết có chút cổ xưa nhưng lại không khó nhận tự. Hàn Tử thích thì thầm, "Miểu Thương?" "Miểu?" Miểu Thương theo bản năng đáp, nghe được chính mình thanh âm sau Mới phản ứng lại đây chính mình nói không được lời nói, vì thế có điểm mất mát túi đầu. Vốn dĩ Hàn Tử Thích chỉ là theo bản năng nghiệm một chút, không nghĩ tới Miểu Thương vừa vặn kêu một tiếng, vì thế lại thử tính nói, "Miểu Thương?" Miểu Thương phản xạ có điều kiện đáp, "Làm gì?" Nhưng mà xuất khẩu vẫn là miêu tiếng thê. Hàn Tử Thích minh bạch, cảm tình là này miêu tên a. Loát một hồi, không có gì dưỡng miêu ý thức Hàn Tử Thích bắt đầu hướng phòng tắm đi, sau đó đem Miểu Thương đặt ở trên mặt đất sau. Đi cầm một cái ngải thường vô dụng đến chỗ ra tới, liền bắt đầu hướng bên trong phòng nước lẫm. Trương Thọ nhìn Hàn Tử Thích động tác nghi hoặc hỏi, "Ký chủ, ngươi muốn tẩy miêu?" Hàn Tử Thích giải thích nói, "Ừ, chạy ố hế." Trương Thọ giải thích nói, "Chính là miêu giống như không thể tùy tiện tẩy, chúng nó sợ thủy khả năng sẽ chảo nói còn chưa dứt lời, một tiếng bùm thanh êm đem bọn họ hấp dẫn qua đi. Miểu Thương ở Hàn Tử Thích ôm hắn hướng phòng tắm đi thời điểm liền một đường nhìn, phát hiện nàng cầm một cái nhìn không ra cái gì tài chất trọc. lại không biết ở đâu ấn một chút, sau đó liền có thủy từ màu bạc cái ống chảy ra thủy tới. Miểu Thương nhìn đến sau liền to mò thấu qua đi, chờ nhìn đến trong buồn lưu động thủy sau, Miểu Thương nhịn không được duỗi móng vuốt ở chậu nước xem xét, ở phát hiện là nước gấm sau liền nhịn không được bụm một tiếng nhảy đi vào. Thứ 9 tiểu thuyết vong xi a su ô 9. Sát thủy. Hàn Tử thích cảm thấy trưởng thọ cấp tin tức trợ hộ có điểm lệch lạc. Trưởng thọ phi thường miễn cưỡng xả một cái lý do, nói, "Nghe có lẽ Khả năng ngoại tinh giống loài tương đối không giống nhau đi. Miểu Thương Phi thường hưng phấn vùng vẫy thủy, vốn dĩ hắn liền phi thường thích thủy, hơn nữa bị miêu dân đuổi theo nửa canh giờ, hắn kỳ thật vẫn là có điểm dơ, chỉ là mau quá bạch, thiên sinh lệ chất đến nhìn không ra tới mà thôi. Giờ phút này lại có người cho hắn chuẩn bị tốt một chậu độ ấm thích hợp thủy, kia đương nhiên là muốn trước tẩy lại nói là. Hàng tử thích nhìn ở trong bồn chơi đến vui vẻ miểu thương, khóe miệng không tự giác giơ lên một chút, tiếp theo lại thực mau khôi phục nhàn nhạt bộ dáng. Hàng Tử thích rũi tay lấy quá một bên sữa tắm, té một chút ở lòng bàn tay trà sát sau, vừa định hướng miểu thương trên người Hồ thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó hỏi, "Có thể sử dụng sao?" Trương Thọ đột nhiên đã bị hỏi, vội nói, "Có thể đi, rốt cuộc cũng không thể lấy miêu tiêu chuẩn tới cân nhắc hắn, trước dùng, ngày mai lại mua chuyên dụng." Nghe xong Trương Thọ nói, Hàng Tử thích đem miểu thương bắt ra tới, sau đó trực tiếp đem trên tay sữa tắm hướng miểu thương trên người mạt, bị trảo ra tới miểu thương Vẻ mặt Tomo nhìn chính mình trên người càng ngày càng nhiều phao phao, nghi thẩm, đây là cái gì? Nghe hư hư. Bởi vì hôm nay nhìn thấy đều là một ít chưa thấy qua đồ vật, cho nên Miểu Thương có vẻ phá lệ an phận, ngoan ngoãn nhậm Hàn Tử thích xoa xoa. Hàn Tử thích cho nó xoa xong sau, bắt đầu lấy quá thùng tới đem trên người hắn bọt biển cấp rửa sạch rớt, sau đó lấy khăn lông cho hắn xoa xoa. Miểu Thương xem chính mình tẩy xong rồi, nghĩ dùng linh lực đem trên người bao khô, sau đó hắn bất đắc dĩ phát hiện chính mình linh lực vẫn là không dùng được. Thật là một đỉnh điểm đều cảm thụ không đến. Hàng Tử thích đem sát hảo sau miểu thương ôm đến giữa mặt trên đài, sau đó cầm lấy máy sấy phóng nhỏ nhất phòng, duỗi tay nhẹ nhàng kích thích hắn lông tóc, liền bắt đầu giúp nó thổi bao. Miểu thương cảm thụ được máy sấy thổi tới chính mình trên người kia ấm áp phòng, cảm thấy thứ này có điểm giống bọn họ kia một loại trận pháp, cũng ấm dùng, yêu giới cũng có mùa biến hóa, mà miêu tộc tương đối sợ lạnh, cho nên ở rét lạnh mùa bọn họ cũng sẽ sử dụng một ít sưởi ấm đồ vật. mà bọn họ thông thường đều lựa chọn dùng liên tục tính cao, phạm vi còn đại sưởi ấm trấn pháp. Hàng tử thích nguyên bản nghĩ Miểu Thương phía trước không dụng lông, nhưng là liền cùng nàng gội đầu sau sẽ rớt mấy cây tóc giống nhau, hẳn là cũng sẽ rớt một chút, nhưng là chờ nàng thổi xong sau lại phát hiện bản trang điểm thượng vẫn là sạch sẽ, một cây mao đều không có, vì thế nàng nhịn không được buột miệng thốt ra nói, thật sự không dụng lông. Miểu Thương nghe được hàng tử thích nói sau, kỳ quái nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, ta là yêu tộc Lông tóc chỉ ở thành niên thời điểm, gội một lần, hắn đều cởi qua, đương nhiên không xong. Hàn Tử thích đem rửa sạch sẽ miểu thương ôn hồi trên sofa, sau đó đem tầm mắt phóng tới trên bàn cá khô, nghĩ nghĩ vẫn là giơ tay cầm lại đây, nghĩ tẩy tẩy lại cấp miểu thương ăn. Vốn dĩ ở trên sofa giẫm thức vui vẻ miểu thương, đột nhiên nhìn đến Hàn Tử thích ở lấy hắn đồ ăn, vì thế liền nóng nảy, vừa giẫm chân há mồm liền cắn ở linh cá khô thượng, chết cũng không giải miệng. Hàn Tử thích Châu Mi nói, "Dơ." Dung ra Miểu Thương nghe xong cứng đờ, giống như trên đường là bị hắn kéo một đoạn ngắn lộ tới, vì thế vội vàng buông lòng ra miệng, nhưng vẫn là gắt gao đi theo Hàn Tử Thích mặt sau, sợ nàng đem nó đổ ăn cơm ném. Hàn Tử Thích vào phòng bếp sau liền đem cá khô phóng tới vòi nước phía dưới hướng, sau đó lại động thủ bắt đầu xoa, ngay cá khô cũng không biết là như thế nào làm cho, ngạnh băng băng, nàng dùng thủy vẫn luôn tẩy cũng không thấy mềm hóa. Rốt cuộc giặt sạch một hồi lâu sau, Hàn Tử Thích cảm thấy này cá khô rốt cuộc sạch sẽ. Liền đi phòng bếp giấy ăn đem thủy hút khô. Lau khô, sau đó nhìn nhìn phía sau cái đuôi nhỏ, nhìn nhìn lại trong tay cá khô, hàng tử thích bắt đầu tìm dao nghĩ đem nó thiết tiểu khối một chút. Trương Thọ nhìn đến hàng tử thích động tác nóng nảy, "Tổ tông, đừng, đừng chạm vào dao, ngươi quên lần trước thiếu chút nữa bắt tay cấp băng sao? Ngươi ngẫm lại ngày mai giao ca lại đây nếu là biết ngươi cầm dao, ngươi nói hắn có thể hay không cùng đường sinh giống nhau nghiệm ngươi một ngày, ngươi cho nó tìm cái đại điểm mâm phóng là được, thật sự Nghe trưởng thọ như vậy vừa nhắc nhở, Hàn Tử Thích cũng nhớ tới phía trước lần đó đã trải qua, nghĩ lại giao ca kia toé toé niệm công phu, Miểu Thường vẫn là quyết đoán từ bỏ đem cá khô băm khai ý tưởng, nàng duỗi tay bẻ bẻ, phát hiện vẻ bất động sau, trực tiếp tìm cái đại điểm đồ ăn mâm đem cá khô bỏ vào đi liền hướng nhà ăn đi. Hàn Tử Thích tuy rằng một người trụ, nhưng là nhà nàng bàn ăn vẫn là khá lớn, nàng trực tiếp đem trên tay mâm đồ ăn phóng tới chính mình ngai thường ngồi vị trí đối diện, sau đó bế lên Miểu Thường đem hắn thả đi lên. Trương Thọ nhìn có khách quý đãi nộ miểu thương, cảm giác chính mình cầm đều phải rớt, đương nhiên, nếu nó có cảm nói, khả năng hiện tại còn cần đỡ, phải biết rằng lấy hàn tử thích kia thói ở sạch trứng, đối dư bàn ăn loại này ăn cái gì địa phương kia chính là tương đương coi trọng. Miểu thương bị phóng tới tẩy đến khô khô lẳng lặng cá khô trước mặt sau, nháy mắt tâm tình nhạc nở hoa, ngập gợi linh cá khô một đầu liền bắt đầu răng rắc răng rắc cắn lên. Hàn tử thích nhìn vừa rồi bẻ đều không chút sức mẻ cá khô. Bị Miểu Thương cùng nhai đậu hũ giống nhau, một ngụm tiếp một ngụm nhai đi, không khỏi cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều, liền Miểu Thương này răng phòng chừng cắn thiết đều thành, đồng thời cũng may mắn còn hảo hắn không cắn người cũng không bắt người, bằng không lấy nạng cái này tiểu thân thể khẳng định ai không được. Nhìn đến Miểu Thương ăn đến vui vẻ, Hàn Tử Thích mới vừa xoay người muốn đi tắm rửa một cái, liền nghe được trưởng tộc nói, ký chủ, cái kia cá khô năng lượng còn có đủ, nếu không ngươi làm Miểu Thương phân ngươi cắn một ngụm. Hàn Tử Thích nhìn ăn chính ngoan Miểu Thương Miểu Thương, nột. Phần ngươi ta tiểu cá khô. Hàn Tử thích, ta cắn bất động kia, này liền xấu hổ. Cảm tạ mấy ngày nay điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nhóm, so tâm. So cái siêu đại cái tâm. Phần 11. Chương 11. Miểu Thương không một hồi liền ăn no, rốt cuộc hắn hiện tại thân thể còn quá nhỏ, Miểu Thương ăn xong sau phát hiện linh cá khô vẫn là có thể cung cấp điểm linh lực, nhưng là hắn linh lực giống như bị phong bế, bên ngoài linh lực vào không được, bên trong linh lực cũng ra không được. Cho nên ăn xong linh cá khô sau, cá khô thượng linh lực trực tiếp phân bố đến thân thể hắn, sau đó chậm rãi sói mở rớt, cảm nhận được này biến hóa miểu thương quyết định vẫn là đem dư lại này khối linh cá khô lưu lại đi. Xanh thảm sắc đôi mắt ở bốn phía quay tròn dạo qua một vòng sau, rốt cuộc tìm một cái hắn cảm thấy tương đối ẩn nấp địa phương, bàn ăn bên cạnh tủ bát, miểu thương trong miệng ngậm linh cá khô nhảy xuống bàn ăn, bốn chân rơi xuống đất không tiếng động, sau đó dùng chân nhẹ nhàng lột ra mầu trắng ngăn tủ môn, phát hiện trống rỗng ngăn tủ sau. Miểu Thương tự hỏi một chút vẫn là đem linh cá khô cấp thả đi vào. Tang Hảo linh cá khô sau, Miểu Thương lại đi thăm giỏ sofa đi, hắn phát hiện cái này ghế giữa thật là quá mềm, còn phi thường có co giãn, vì thế nhịn không được ở mặt trên nhảy lên, từ sofa này đầu nhảy đến kia đầu, lại từ kia đầu nhảy đến này đầu. Hàn Tử thích ra tới thời điểm, liền nhìn đến Miểu Thương nhảy nhót chính hoan, nàng nói, "Như vậy vui vẻ sao?" Ở nàng nhận chi miêu đều là tương đối an tĩnh, chỉ có vui vẻ thời điểm tương đối sinh động. Miểu Thương nhìn đến Hàn Tử thích ra tới sau, nhảy lên động tác cứng đờ, sau đó nháy mắt đổi thành ngoan ngoãn ngồi tư thế ngồi ở trên sofa. Hàn Tử thích đi qua đi ở Miểu Thương bên cạnh ngồi xuống, sau đó lấy ra điều khiển từ xa mở ra tivi, tivi chính phóng một bộ võ hiệp hiến, một cái tu sĩ chính cầm kiếm bổ về phía đối phương, hậu kỳ đem hắn vũ khí cho một cái đặc tả còn cấp súng một cái siêu huyền không đặc hiệu. Hàn Tử thích dư quang đột nhiên hiện lên một mạt bạch đái điểm hồng tàn ảnh, khóa hầu chỉ nghe phanh một tiếng. lại nhìn đến chính là toàn bộ hắc tần rất tivi, phía trên còn mang thêm một cái chỉnh tề vết rách. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương kia non nớt tiểu chảo chảo, nhìn nhìn lại cái phế bỏ tivi, trầm mặc. Miểu Thương nhìn hắc rất tứ phương khối, tò mò thầm nghĩ, người đâu? Vừa mới cái kia hướng về phía chính mình huy kiếm người đâu? Tìm một hồi không tìm thấy sau, Miểu Thương nhìn xem ngồi ở trên sofa Hàn Tử Thích, đột nhiên Mạc Dành cảm thấy có điểm chột dạ, hắn giống như lầm cái gì. Sau đó lặng lẽ đem kia chỉ phạm sai lầm móng vuốt nhỏ hướng trong lòng ngực xui xui. Hàn Tử Thích nhìn đến miêu thương tàng móng vuốt nhỏ động tác sau, khóe miệng trĩu trĩu, sau đó ma xui quỷ khiến chỉ vào kia báo hỏng tivi, đối miêu thương giải thích nói: "Tivi bên trong không ai." Trương Thọ ở Hàn Tử Thích tắm rửa xong sau lại khởi động máy, nó nói: "Ký chủ, ta cảm thấy hiện tại không phải đối một con tiểu nãi miêu giải thích thời điểm, ngươi muốn hay không trước cấp bất động sản gọi điện thoại làm cho bọn họ tới xử lý một chút?" Đừng một hồi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, còn có ngươi hiện tại hẳn là rời xa cái này báo hỏng TV tương đối an toàn. Hàn Tử thích phi thường có kinh nghiệm từ trường thọ một đại đoạn lời nói bên trong lấy ra hữu dụng tin tức, sau đó đem kia chỉ chột dạ đến thủy trảo trảo Miểu Thương một tay ôm lên, tiếp theo biên hướng phòng ngủ đi đến, biên cấp bất động sản gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Hàn Tử thích ôm Miểu Thương cả người nằm liệt rượi vào đầu giường thượng, sau đó lui kéo Miểu Thương chân nhìn nhìn, phấn nộn nộn, sờ lên còn mềm mại. Lại nhìn kỹ có thể phát hiện phía trên còn cất dấu non nớt lại sắc bén móng tay, Hàn Tử Thích nói, "Cắt móng tay đi." Nguyên bản bởi vì chột dạ, liền tùy ý Hàn Tử Thích niết móng nuốt miểu thường nghe xong sau, đội vàng đem móng nuốt lùi về tới, sau đó nhanh chóng đem móng nuốt xuy đến cái bụng hạ, trừng mắt cặp kia xinh đẹp xanh thẳm sắc đôi mắt hướng về phía Hàn Tử Thích miêu một tiếng. Hàn Tử Thích nhìn chính mình nói xong cắt móng tay, liền nhanh chóng đem móng nuốt thu hồi đi xuy lên miểu thường, cảm thấy nó no giống như có thể nghe hiểu tiếng người. Vì thế Hàn Tử Thích thử nói, tất cả đều các rớt. Miểu Thương ở nghe được Hàn Tử Thích nói sau, đem bốn con móng vuốt đều hướng cái bụng rụt rụt cũng cảnh giác nhìn nàng. Nhìn cảnh giác nhìn chính mình Miểu Thương, Hàn Tử Thích xả một chút khẽ miệng cười, duỗi tay xoa xoa Miểu Thương đầu nói, nghe hiểu được. Nhìn vẫn như cũ cảnh giác nhìn chính mình Miểu Thương, Hàn Tử Thích duỗi tay sờ sờ hắn đầu, sau đó nói, móng tay không cắt. Trương Thọ nhìn Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương hỗ động, thật là hận không thể chọc hạt hai mắt của mình, trong lòng bi thương thầm nghĩ. Trước kia này phụ lòng hắn còn chỉ có nhân ra thời điểm, tuy rằng đối nhân ra là lạnh nhạt lạnh lẽo lại tích liêu, nhưng là không, có đối lập liền không, có thương tổn không phải sao? Đau lòng chính mình. Nếu hàng tử thích biết trưởng thọ ý tưởng, phòng trưng lại tưởng phun tàu nó loạn dùng từ ngữ, này cái gì lung tung rối loạn. Hàng tử thích đem miểu thương sui móng đuốt nhỏ linh một cái ra tới nhéo nhéo, sau đó nói, không bắt người. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đồ vật cũng là. Miêu. Miểu thương lên tiếng. chỉ cần không cắt móng tay đều hảo thuyết. Bất động sản thực mau liền tới rồi, hàng tử thích mở cửa ra làm bất động sản tiến vào, sau đó đưa bọn họ đưa tới kia đài báo hỏng tivi trước nói, hỏng rồi. Bất động sản nhìn từ màn hình góc trên bên phải kéo dài đến góc trái bên dưới chỉnh tề vết rách, thầm nghĩ, này nơi nào là hỏng rồi, đây là hoàn toàn báo hảo nha. Cũng không biết đây là như thế nào làm cho hư như vậy chỉnh tề. Bất động sản kiểm tra rồi một chút báo hỏng tivi, sau đó nói Này tivi toàn bộ màn hình đều hư rồi, bên trong có thật nhiều đường bộ cũng cắt đứt, nếu tu nói không có lời, kiến nghị trực tiếp đổi đi. Hàn Tử Thích không hiểu này đó, vì thế nói, giúp ta xử lý đi. Bất động sản nhìn khổng lồ tivi gọi điện thoại kêu một cái khác bất động sản cũng lại đây, sau đó nhanh chóng đem tivi mạch điện cắt đứt, lại đem tivi hủy đi tới. Chờ hắn hủy đi hảo sau một cái khác bất động sản cũng lại đây, sau đó hai người cùng Hàn Tử Thích chào hỏi sau, liền đem tivi nâng đi rồi. Miểu Thương nhìn hai cái bất động sản, đem cái kia bị hắn cho một móng nuốt tivi nâng đi rồi, lại lần nữa cảm thấy chột dạ, tuy rằng nó còn không biết cái kia kiểu tivi có ích lợi gì, nhưng nhìn hình như là sẽ không công kích người. Miểu Thương ánh mắt thượng nó, chậm nhìn thoáng qua Hàn Tử Thích, thầm nghĩ, chính mình phá hủy nàng Đỗ Vật, nàng cũng không hướng tới chính mình phát giận, nếu là chính mình phá hủy phụ Vương Đỗ Vật, kia một đốn tấu là không thiếu được. Miểu Thương giờ phút này đã hoàn toàn đã quên vừa mới Hàn Tử Thích muốn cắt hắn móng tay sự. Lúc này hắn càng kiên định muốn ăn vạ này quyết tâm, dù sao đối nơi này còn không thân, ngẫm lại bên ngoài Miêu tộc đại quân, vẫn là trước không cần đi ra ngoài hảo. Hàn Tử thích ở hai cái bất động sản đi rồi sau liền đem cửa đóng lại, sau đó đem phòng khách đèn đóng, ôm Miêu Thường về tới phòng ngủ, nghĩ TV vô pháp nhìn, vậy xoát xoát gì động đi. Vì thế Hàn Tử thích đưa điện thoại di động cầm lại đây, mới vừa cơ lệch mở đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn Miêu Thường công đạo nói, không thể chảo. Miêu Thường, Ngưu Công đạo xong miểu thương sau Hàn Tử thích liền tính toán suất sẽ huế bộ lại đi ngủ, đang lúc nàng ngốn mở ra huế bộ thời điểm di động lại vang lên, Hàn Tử thích vừa thấy là Dao ca liền tiếp lên. Mới vừa ấn loa, Dao ca kia khoa trương thanh âm liền vang lên, "Ta tổ tông gia, ngươi không sao chứ? Ta liền một ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi như thế nào liền đem chính mình thăng cấp kia, trước kia 1 2 chỉ truy còn chưa tính, như thế nào liền lập tức biến thành bị mấy chục chỉ cùng nhau truy lạp? Ngươi đều làm cái gì ư?" Ngươi mặt có hay không bị bắt được a? Trên người đâu? Có hay không bị thương a? Ai u. Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Liên tính ngươi không nghĩ nói chuyện ngươi chi một tiếng cũng đúng a. Hàn Tử Thích, ta nhưng thật ra tưởng hồi ngươi, ngươi cho ta nói chuyện cơ hội sao? Nhiệt điểm thư dễ đi ẩn sù. Hàn Tử Thích chạy nhanh trả lời, không bị thương. Dao ca còn ở bồn bồn nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu như bị miêu bắt liền chạy nhanh đi đánh cuồng khuyền ương giống, việc này á thật sự không thể kéo. Nếu không ta hiện tại qua đi mang ngươi đi đánh đi." Hàng tử thích bất đắc dĩ lại lặp lại một lần, "Không bị thương. Không có việc gì. Ta hiện tại liền a. Không bị thương a, kia hảo, kia hảo, không bị thương liền hảo. Ngươi không bị thương sớm nói a, hại ta bách lo lắng một hồi, hồn chết nhân ra." Dao ca nghe được hàng tử thích nói không có việc gì sau thành công từ đường sinh thay đổi thành Đả Tinh. Hàng tử thích bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn thoáng qua tò mò bái ở trên tay nàng xem di động miểu thương. Giao ca nói: "Nếu ngươi không có việc gì ta đây liền treo nga, ngày mai lại qua đi ngươi nơi đó một chuyến, ngươi chạy nhanh đi ủy bộ nhìn xem." Mặt trên nhưng náo nhiệt. Giao ca cũng thói quen cùng Hàn Tử thích nói chuyện phương thức, lo chính mình sau khi nói xong liền treo. Miểu Thương đối với cái này cùng loại truyền âm phù đồ vật tràn ngập tò mò, bởi vì hắn phát hiện thứ này thế nhưng còn có thể trực tiếp đối thoại, so truyền âm phù còn lợi hại, vì thế liền bái ở Hàn Tử thích trên tay nhìn chằm chằm vào di động không dứt mắt. Hàng thử thích dứt khoát đem Miểu Thương ôm lại đây sủi trong lòng ngực, sau đó cờ lạch mở Weibo, nhưng mà đương Ngụy Bộ giao diện mở ra khi thế nhưng có điểm tắc cơ, tặt một hồi mới khôi phục bình thường. Phải biết rằng di động của nàng chính là định chế bản, ngay thường thật đúng là không tắc quá, sau đó đương nàng mở ra tin nhắn thời điểm liền minh bạch vì cái gì tắc, quan tin nhắn nàng người liền đạt tới mười mấy và người, còn không bao gồm nàng. Nàng tùy tay mở ra vừa thấy, chỉ thấy một cái fans cho nàng đã phát một cái liên tiếp, mặt trên viết nói: "Thích bảo" lại nhìn đến ngươi bị miêu đuổi theo, bất quá lần này là miêu đại quân a. Ngươi không bị thương đi. Dọa đến chân mềm không có. Hàn Tử Thích, phía trước còn ở quan tâm ta, mặt sau câu kia là nghiêm túc sao? Hàn Tử Thích cợt lại mở liên tiếp, chỉ thấy video chung nàng thân xuyên màu bạc đồ thể dục, trên đầu thủ săn một cái cùng sắc hệ mũ người, ở hướng tới màn ảnh phương hướng chạy như điên, hình ảnh sau này kéo gần, loạt vào trong tầm mắt chính là mấy chục chỉ chủng loại bất đồng miêu điên cuồng đuổi theo không tha. Bên cạnh còn sững bắt mắt hai chữ Hương A. Sau đó video lại khôi phục bình thường sau, nàng hướng tới màn ảnh phương hướng chạy qua đi, một cái màu đỏ rực vòng, đem nàng trên cổ miểu thương vòng ra tới, cũng sững tự các ngươi là chạy bất quá ta. Tiếp theo hình ảnh chớp lóe, la nàng mang theo trên cổ miểu thương hướng trong tiểu khu chạy như điên bóng dáng, mà sau còn đi theo mấy chỉ xuyến đi vào miêu, còn cắp những cái đó miêu đại quân sững tự tử tử ta giải. Hàn Tử thích thở dài. Miểu Thương nhìn video Cảm thấy một màn này phi thường quen mắt, sau đó mới phản ứng lại đây là hắn bái ở Hàn Tử Thích trên cổ, bị mang theo chạy hình ảnh. Miểu Thương nhìn đám kia chạy như điên miên dần, vươn móng đuốt thử tính hướng trên màn hình nhẹ nhàng vỗ vỗ, lạnh lạnh xúc cảm nói cho hắn này khả năng này không phải thật sự, nhưng là nhìn hảo chân thật. Hàn Tử Thích đem Miểu Thương quay rối móng đuốt nhỏ dịch hai, sau đó liền phát hiện Miểu Thương phủi đi thời điểm, không cẩn thận đem cái này video điểm tán. Hàn Tử Thích thầm nghĩ, hiện tại rút về tới giống như không còn kịp rồi. Vì thế hàng tử thích liền tùy nó đi, cờ lạc mở bình luận. Ha ha ha, ta thích bảo lại lần nữa bởi vì bị Miu đuổi theo hót xệ ớt. Trên lầu, lần này có thể giống nhau sao? Ngươi nhìn xem lần này này tư thế, cùng dĩ vãng tiểu đánh tiểu nhau có thể giống nhau sao? Ta liền muốn biết đương thích bảo thật vất vả thoát ly Miu tộc đổi bắt, sau đó nhìn đến trên cổ còn treo một con thời điểm là cái gì phản ứng, cầu video. Cùng câu 1. Cùng câu 1 0 0 8 6. Chỉ có ta muốn biết vì cái gì Thích Bảo sẽ bị mấy chục chỉ miêu truy sao? Các ngươi không cảm thấy những cái đó miêu cực kỳ giống truy tinh khi chúng ta sao? Trên lầu chính là ma quỷ sao? Ta cũng cảm thấy. Ngông ha hả a. Xong rồi, Thích Bảo mỹ lực liền miêu đều ngăn cản không được, bạn trai các fan lại nhiều chút vượt chủng tộc tính định, chúng ta quá khó khăn. Hàn Tử Thích, hiện tại fans nào động cũng thăng cấp sao? Thật không phải giống nhau đại. Tiêu tiêu. Cảm tạ mấy ngày nay điểm đánh cùng cất chứa tiểu thiên sứ nhỏ. Xoay tay lại đào một cái tình yêu cấp tiểu thiên sứ, bưu. Còn Tiên Văn, trọng sinh chi miểu thương ở 80 chọc chuyên mục có thể thấy được. Văn án. Miểu thương vì thoát khỏi bị đương tiểu bạch thử vận mệnh ấn cầu cứu cái nút, ai ngờ kia cái nút giải quá một bộ cầu cứu dạng, thực tế lại là cái táo bạo, vì thế 10 giây sau phanh một tiếng toàn bộ phòng thí nghiệm đều tạc không có. Miểu thương lại trợn mắt khi nhìn đến một con lang đang dùng từ ái ánh mắt nhìn nàng. Miểu thương Ai, đừng. Ngài như vậy ta càng khiếp đến hoàng. Miểu Thương trọng sinh, trở thành một cái nguyên bản sinh với phú thương nhà lại bị ném tới xa xôi sơn thôn nữ anh, nàng trước bị lang nhặt đi, sau bị người nhận nuôi, nàng dùng chính mình nỗ lực cùng tiểu may mắn làm nàng người nhà quá thượng ngày lành, chỉ là đưa nàng đi ra tiểu sơn thôn khi lại đem mở ra cái dạng gì kỳ dịu nhân sinh đâu. Phần 12. Chương 12. Hàng tử thích ôm Miểu Thương dựa vào trên giường soát với bộ, trên đường còn tiếp vài cái điện thoại. Phần lớn là hỏi nàng bị Miêu đuổi theo có hay không bị thương. Còn có mấy cái tương đối ra, trực tiếp trêu chọc Hàn Tử Thích có phải hay không hướng chính mình trên người xối một thân dụ Miêu phấn, bằng không như thế nào làm được là mấy chục chỉ Miêu cùng nhau truy nàng. Quay xong điện thoại Hàn Tử Thích cũng không nghĩ so với bồ, dù sao chính là toàn võng ha hả a mở rộng ra náo động, Hàn Tử Thích đưa điện thoại di động thiết cái đồng hồ báo thức, sau đó trực tiếp tắt máy sau phóng tới một bên. Hàn Tử Thích vươn ngón trỏ điểm điểm miểu thương cái này đầu sọ gây tội đầu nhỏ. Nhẹ giọng nói, "Ngươi trọng." Nghe xong toàn bộ hành trình Miêu Thưng đương nhiên biết là chính mình chó họa, chính là hắn cũng thừa oan a, hắn cũng không biết vì cái gì những cái đó miêu dân đối hắn theo đuổi không bỏ hảo sao. Miêu Thưng đột nhiên tự luyến thầm nghĩ, chúng nó không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp, cho nên mới truy hắn đi. Ừm, cái này khả năng hành phi thường đại. Miêu Thưng từ hàn tử thích trong lòng ngực nhảy xuống tới, bốn con móng vuốt nhỏ đạp lên trên giường, sau đó mới phát hiện cái này giường so bên ngoài cái kia sofa còn muốn mềm. Vì thế kìm nén không được vừa định nhảy vài cái khi, hắn đột nhiên nhìn đến một bên hàng tử thích đang lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, vì thế nâng lên móng vuốt nhỏ chạy nhanh làm bộ lơ đãng ở mặt trên dẫm dẫm, sau đó nằm sấp xuống tới sau, vương hàng tử thích nhìn không tới đâu cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi giường. Hàng tử thích ở tự hỏi miểu thương ngủ chỗ nào, tuy rằng nó thực sạch sẽ, nhưng tổng không thể cùng nàng ngủ một cái giường được đi, vì thế bắt đầu nghĩ cho hắn tìm một chỗ, tốt nhất là cùng chính mình ngủ một thời gian. Xem hắn vừa mới lực phá hoại, nếu là đem hắn đơn độc phóng cùng nhau phòng trường chờ nàng lên thời điểm ra đều giúp nàng hủy đi hảo. Hàn Tử Thích đột nhiên nhìn đến một bên ghế băng, vừa lòng tưởng, này không tồi. Sau đó đi trong ngăn tủ cầm kiện áo lông ra tới lót ở ghế trên, đem Miêu Thư ôm qua đi, đối hắn nói, ngươi tại đây ngủ. Miêu Thư nhìn cái này đơn sơ bản giường, nhìn nhìn lại Hàn Tử Thích xa hoa bản giường, hướng tới nàng miêu một tiếng, trong lòng khó hiểu, vì cái gì ngươi giường như vậy lại. Ta liền như vậy điểm. Hàn Tử Thích nói xong đi tranh toilet, sau khi trở về tắt đèn hồi trên giường nằm xuống bắt đầu ngủ. Miểu Thương nhìn đột nhiên ám rớt đèn mới nhận thấy được không đúng, giống như từ hắn tiến vào lúc sau toàn bộ phòng đều là lượng, vừa rồi từ bên ngoài tiến vào thời điểm nàng giống như cũng là ở đâu ấn một chút, sau đó liền ám rớt, hiện tại lại là ở trên tường ấn một chút, sau đó lại ám rớt. Miểu Thương kia viên tò mò tâm đều cấp gợi lên tới, hắn nhìn ở trên giường ngủ Hàn Tử Thích, thử tính đứng lên. Phát hiện nàng không thấy lại đây, sau lại nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, sau đó hướng nàng vừa mới ấn địa phương tủ đầu giường đi đến. Tới rồi tiểu ngăn tủ phía dưới, Miểu Thương đứng lên đến xem Hàn Tử Thích có hay không nhìn qua, phát hiện nàng không thấy hắn sau, Miểu Thương nhẹ nhàng nhảy nhảy tới trên tủ đầu giường, sau đó đem ngón ngút tấn ở phía trước Hàn Tử Thích đến địa phương, sau đó phát hiện không có biến hóa sau lại trên dưới hoạt động một chút, đột nhiên bang một tiếng phòng ngủ đèn sáng lên. Cảm nhận được ánh sáng Hàn Tử Thích mở to mắt hướng bên vừa thấy. Phát hiện Miểu Thương chạy đến tủ đầu giường tới, hơn nữa thế nhưng ở bật đèn. Mà Miểu Thương phát hiện thật sự ấn một chút liền sáng lên tới sau, giờ phút này đã không rảnh lo có thể hay không đánh thức Hàn Tử Thích, bắt đầu trên dưới trên dưới ấn chốt mở, phòng ngủ đèn đi theo chốt mở mệnh lệnh minh ám minh ám vẫn luôn tuần hoàn. Nhìn Miểu Thương đem phòng ngủ làm cho cùng cỡ tờ vở giống nhau, Hàn Tử Thích cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn chơi một hồi, sau đó nói, lại chơi muốn hư rồi. Đột nhiên nghe được Hàn Tử Thích thanh âm Miểu Thương vị dọa đến toàn bộ tác ma bay lên rơi xuống trên mặt đất, sau đó phát hiện là Hàn Tử thích lúc sau, tắc khởi mao mới chậm rãi thuận xuống dưới. Hàn Tử thích đem miểu thương ôm hồi ghế trên, chỉ vào đỉnh đầu đèn nói, "Đèn." Lại chỉ vào tủ đầu giường chốt mở nói, "Chốt mở." Cuối cùng nói, "Ngủ." Sau đó lại đem đèn đóng hồi trên giường ngủ đi. Miểu thương thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ lúc sau, bắt đầu an tĩnh ghé vào ghế trên nghĩ hôm nay phát sinh sự, hắn giống như vào một cái thực thế giới thần kỳ. Thế giới này không có nửa điểm linh lực giao động, nhưng là lại có rất nhiều so với bọn hắn yêu giới còn dùng tốt đồ vật. Hơn nữa giống như thật nhiều đồ vật tạo hình đều thực kỳ lạ, không biết phụ vương có biết hay không hắn tới nơi này, nơi này giống như cùng phụ vương nói liên châu bí cảnh không quá giống nhau, mặc kệ là đồ vật, người, an mặc, kiến trúc đều không giống nhau. Nghĩ nghĩ miểu thương liền nghĩ tới vừa mới cái kia rừng xúc cảm, vì thế lại lén lút hạ ghế dựa, vòng tới rồi rừng đuôi, sau đó nhẹ nhàng nhảy đi lên. Nếu là trường thọ không có che chắn chính mình nói, phòng trường sẽ tiêu lên, ký chủ, có miêu bỏ giường lại. Đáng tiếc, trường thọ làm một cái có tiết tháo bốn siêu hệ thống, ở Hàn Tử thích buồn ngủ thời điểm liền che chắn chính mình. Miêu Thương đi lên sau nhẹ nhàng giẫm hai chân, phát hiện thật sự cực thoải mái sau, Miêu Thương oa ở giường, rác, sau đó vùi đầu vào trong bụng, chỉ lộ ra một đôi hồng lốt hai, sau đó cũng đi theo ngủ. Bóng đêm càng ngày càng đùng. Trong phòng ngủ một lớn một nhỏ hô hấp tại đây phiến không lớn không nhỏ trong không gian Dan Sen, đột nhiên miểu thương lôi thai giật giật, tựa hồ đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, nhắm mắt lại hướng tới hấp dẫn hăng cái kia phương hướng dịch qua đi, sau đó nằm sấp xuống tiếp theo đã ngủ. Ngày hôm sau, ngoài cửa sổ quang xuyên thấu qua bức màn một chút một chút thẩm thấu tiến vào, miểu thương so Hàn Tử thích tỉnh muộn sớm, nó tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình phía trước có cá nhân lúc ấy thiếu chút nữa vung lên móng đuốt hồ qua đi, cũng may đầu óc còn tính linh quang. Cập thời nhớ tới đây là hắn hiện tại yêu cầu dựa vào người, bằng không, kia móng vuốt đi xuống phòng trường hắn lập tức liền có thể đi theo những cái đó miêu dân làm bạn. Theo sau, Miêu Thương phát hiện chính mình cùng Hàn Tử thích ghé vào cùng nhau sau, liền nhớ tới hắn ngày hôm qua đều là lén lút đi lên, nhìn dáng vẻ là nên chuyện. Vì thế Miêu Thương đứng lên, chậm rãi hướng tới mép giường dịch đi, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, nhảy xuống trong ngay mắt, có trong ngay mắt, Miêu Thương tựa hồ cảm nhận được chính mình linh lực, nhưng thực mau lại biến mất. Miểu Thương lắc lắc đầu, không lại chú ý. Miểu Thương đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua tắm rửa địa phương, vì thế liền hướng phòng tắm đi đến, nhìn đến ngày hôm qua cái kia rửa mặt đài sau, hắn một cái nhảy lên liền lên rồi. Chín bánh tiếng trung 9BZVút. Miểu Thương nhìn chính mình trước mặt màu bạc bắt tay, nghĩ ngày hôm qua Hàn Tử thích là như thế nào thao tác sau, liền vươn móng nuốt một bác, thủy theo chốt mở mở ra, xuân sao liền bắt đầu nước chảy, nhìn đến thủy sau, Miểu Thương tâm tình thực tốt ghé vào rửa mặt trên đài rồi móng nuốt bắt đầu chơi thủy. Thủy trôi sau khi, Miểu Thương thấy được một bên có cái lùn một ít, giống ghế dựa giống nhau đổ vật buột cầu, vì thế tò mò từ giữa mặt trên đài nhảy qua đi dừng ở phía trên. Tiếp theo, Miểu Thương liền thấy được một cái màu bạc cái nút, hắn vươn móng vuốt đè đè, lại thấy thủy là từ phía dưới chảy ra, cũng thực mau cuốn đi không thấy, nhìn một màn này, Miểu Thương đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Tự hỏi một lát, Miểu Thương vẫn là cảm thấy được không, vì thế liền nhảy tới buột cầu ven chỗ, xong rồi sao, hắn lại nhảy trở về kết nước mặt trên. Vươn móng vuốt đè đè, lại phát hiện thủy không giống vừa rồi nhiều, không cấm hoang mang tưởng, chẳng lẽ ta lại cấp lộng hỏng rồi. Hàng tử thích là bị trường thọ một trận ha ha thanh, cùng với một câu ký chủ, ngươi có thể tỉnh điểm tiền thanh âm cấp đánh thức. Mới vừa tỉnh ngủ nàng còn ở vào ngốc trạng thái, trường thọ liền chờ không kịp bắt đầu bùm bùm nói, ký chủ, ngươi muốn dưỡng kia chỉ miêu thế nhưng còn sẽ dùng buồn cầu ra, dùng sao ngươi đều hảo. A không, nói sai. Là một cái có tiết tháo bốn siêu hệ thống kiên quyết sẽ không nhìn lén ký chủ riêng tư, ta muốn biểu đạt chính là kêu kêu miểu thương miêu sẽ dùng buồn cầu, ơn, cứ như vậy. Hàng tử thích dùng còn không có thanh tỉnh đại nào phân biệt một chút trường thọ nói, sau đó mơ hầu nghe được toa lét chuyển đến thanh em hỏi, miểu thương đang làm gì? Trường thọ nói, thưởng bê đút cỡ A. Miểu thương hắn thế nhưng sẽ dùng buồn cầu, nhìn nho nhỏ một con, ta đều lo lắng hắn rơi vào đi sau đó đem chính mình hướng đi rồi, hắn vừa mới bắt đầu hẳn là chỉ là tò mò. Sau lại giống như giải khóa chính xác sử dụng phương pháp, hiện tại còn ở kia ấn chốt mở đâu? Xem hắn kia mao nhung trên mặt vẻ mặt nghi hoặc, phòng trưng là tò mò vì cái gì không ra thủy, ngươi muốn hay không đi xem? Lại ấn xuống đi, ngươi buồn cầu khả năng cũng muốn báo hỏng. Trương Thọ đem nó mới vừa biết đến tiền căn hộ quả bờ lạ bờ là nói một lần. Hàn Tử thích nhắm mắt lại hỏi lại, ngươi tiết tháo đâu? Nói cái gì bốn siêu hệ thống không xem người riêng tư? A. Trương Thọ biện giải nói, Miêu Thương không phải người a, nó là miêu a. Ta mới vừa chính là tò mò nó làm cái gì mà thôi. Hắn tử thích vô ngữ, đều là riêng tư. Song sau lại bổ sung một câu, hắn nghe hiểu được lời nói. Trương Tọ lập tức bảo đảm nói, được rồi được rồi, lần sau không xem lạm. Sau đó lại nói, bất quá ngươi đừng nhìn nó lớn lên đẹp, kỳ thật nó không phải cái tiểu mỹ nữ, nó là cái tiểu sói ca. Hắn tử thích, cho nên ngươi này không xem nhân ra riêng tư bốn siêu hệ thống, vì cái gì xem đến như vậy rõ ràng? Bất quá hàng tử thích nghe Miểu Thương tên, xác thật là cái nam nhân, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nghe toilet truyền đến thịt thịt thịt thanh, hàng tử thích bất đắc dĩ bỏ dậy hướng toilet đi đến, sau đó liền thấy Miểu Thương ngồi ở két nước mặt trên, vẻ mặt nghi hoặc dùng móng vuốt ấn cái nút. Miểu Thương nhìn đến hàng tử thích tới sau, ấn cái nút động tác một đốn, sau đó liền trở về thu thu, lại đông nhìn xem tây nhìn xem, nghĩ có thể hay không lừa dối qua đi, bởi vì hắn giống như thật sự đem thứ này lộng hỏng rồi. Hàn Tử Thích nhìn hắn kia vẻ mặt trang vô tội bộ dáng, giải thích nói, "Phải đợi một hồi." Sau đó đem Miểu Thương ôm lên, chùi một chương ngực khăn giấy đem hắn móng vết lau một lần, lúc sau liền bắt đầu rửa mặt, chính mình rửa mặt xong sau liền đem ánh mắt theo dõi Miểu Thương. Miểu Thương mới vừa nhìn đến Hàn Tử Thích đánh răng, lại bị bàn chải đánh răng cùng mặt trên phao phao hấp dẫn lực chú ý, nhìn đến Hàn Tử Thích xem hắn liền hướng tới hắn miêu một tiếng, hắn cũng tưởng tẩy phao phao. Hàn Tử Thích từ tủ bác nhảy ra một cây nhị đồng bàn chải đánh răng. Đó là phía trước giao ca mua thời điểm mua một tặng một, Hàn Tử thích đem bàn chải đánh răng qua một chút thủy, sau đó tém một chút kem đánh răng ở mặt trên, lại đem Miểu Thương linh lại đây, sau đó nói, "Há mồm." Miểu Thương nghe lời mở ra miệng, Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương trắng tinh tiểu hàm răng ở khen nói, "Thật bạch." Sau đó liền dùng bàn chải đánh răng giúp hắn rửa sạch hàm răng, biên soát biên công đạo nói, "Không thể ăn." Suốt xong sau lại mặt khác cầm cái cái ly trang chút thủy, đưa tới Miểu Thương bên miệng nói, "Hàm một ngụm, lại phun rớt." Vừa rồi Miểu Thương đã nhìn đến Hàn Tử thích như thế nào thao tác, thực mau lý giải nàng ý tứ. Xoát xong nha sau Hàn Tử thích lại lấy ra một chương rửa mặt khăn, sau đó trầm ức bắt đầu sát hắn kia chương miêu mặt, sát xong sau liền ôm hắn hướng phòng bếp đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Miểu Thương, làm sao bây giờ, thứ này lại bị ta lộng hỏng rồi. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nga, cho các ngươi một cái đại đại mạo mạo. Phần 13. Chương 13. Sơ Dương Quang Từ cửa sổ trộm liêu vào nhà ăn, sau đó dừng ở bàn ăn bên trên mặt đất, cấp cái này nhìn có điểm đơn điệu địa phương thêm một chút phần sáng. Bởi vì lấy Hàn Tử thích chủ nghệ là không có biện pháp nuôi sống chính mình, lại không thể một đốn tam cơm kêu cơ hộ, cho nên giao ca liên hệ hai cái người giúp việc ký kết bảo mật hiệp nghị sau, làm các nàng căn cứ Hàn Tử thích hành trình an bài tới cấp Hàn Tử thích làm tam cơm cùng sửa sang lại nhà ở. Mà này hai cái người giúp việc sẽ chính mình phối hợp hay lại đây, bởi vì cấp giá cả tương đối cao. Cho nên nếu hai cái người giúp việc ngày thường không cẩn thận ở thời gian thượng có xung đột, cũng sẽ rút ra một cái trước tăng cường hẳn tử thích bên này. Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương đến nhà ăn thời điểm, người giúp việc đã vì nàng chuẩn bị tốt bữa sáng xong lại rời đi, Hàn Tử Thích đem Miểu Thương phóng tới ghế trên, công đạo nói, không được bò. Sau đó nhìn trên mặt bản đồ ăn đột nhiên hỏi, ngươi cá khô đâu? Như vậy đại cái hẳn là sẽ không một đốn cấp ăn xong rồi đi, chính là nàng sau lại giống như cũng chưa thấy. Miểu Thương trang nghe không hiểu ngồi không đáp lại. Trưởng tọa phân biệt một chút bốn phía năng lượng dao động, sau đó lập tức vạch trần hắn, nói: "Ký chủ, ở ngươi bên tay phải phía dưới cái thứ hai trong ngăn tủ." Hàn Tử Thích nghe xong, xoay người, ngồi xổm xuống, mở cửa, lấy ra, liền mạch lưu loát, Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích đem hắn tàng tốt linh cá khô lấy ra tới sau, toàn bộ miêu đều không tốt, hắn phi thường khẳng định, lúc ấy tàng linh cá khô thời điểm Hàn Tử Thích là không ở, cho nên vì cái gì nẵng có thể lập tức tìm ra đâu. Miểu Thương nhảy xuống ghế dựa, Sau đó đi vào hản tử thích trước mặt, nhảy dựng lên ngậm lấy linh cá khô. Hản tử thích nhìn từ trong ngăn tủ lấy ra tới linh cá khô, nhìn nhìn lại cắn miểu thương nói: "Ố hô." Nhưng mà lần này miểu thương chết cắn không giải miệng, bất đắc dĩ, hản tử thích đành phải dẫn theo cá khô cùng treo ở phía trên miểu thương cùng nhau hướng rửa rau trì đi đến, sau đó nói: "Bơm ra, rửa sạch sẽ." Miểu thương bất đắc dĩ đành phải bơm ra, nghĩ chờ hản tử thích rửa sạch sẽ lại tàng. Hản tử thích đem cá khô lại làm một trận xoa sau mới lấy ra cái mâm, đem so ngày hôm qua nhỏ một vòng linh cá khô phóng đi lên, sau đó bưng đặt ở trên bàn, sau đó đem Miểu Thương linh đi lên. Miểu Thương đem linh cá khô ngậm lấy sau so liền hướng lẩm nhảy, chạy đến ngày hôm qua tàng ngăn tủ trước đem ngăn tủ mở ra, lại đem linh cá khô ném đi vào. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương động tác sau đó hỏi, "Chu lương?" "Miểu Thương, Miêu." Cất dấu. Hàn Tử thích nghĩ nghĩ, lại đem cá khô nhặt ra tới dùng phòng bếp dùng giấy sắt một sát. Sau đó cầm cái dụng một lần túi đem cá khô trang hảo sau, lại phóng tới trong ngăn tủ. Miểu Thương nhìn Hàn Tử thích động tác vừa lòng, hắn nhảy tới ghế trên, tiếp theo lại nhảy tới trên bàn cơm, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn chằm chằm trước mặt bữa sáng. Hàn Tử thích tẩy xong tay sau khi trở về, liền nhìn đến Miểu Thương ngoan ngoãn ngồi, nàng nghĩ nghĩ, lại đi phòng bếp cầm cái mâm, sau đó đem chiên trứng dùng cái muỗng cắt một nửa đến mâm, lại bắt điểm lạp xưởng, bỏ thêm một mảnh xuxi bánh mì. Cuối cùng đem mâm phóng tới Miểu Thương phía trước bàn ăn một đầu. Miểu Thương túi đầu nghe nghe trước mặt đồ ăn, phát hiện này đó kêu không nổi danh tự đồ ăn đều ở tản ra mê người khí vị, vì thế liền ngồi hạ bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Miểu Thương ăn cái gì phi thường ưu nhã, bởi vì bọn họ cũng yêu cầu tham dự một ít tiến hội, cho nên bị hắn mẫu hậu cấp đè nặng luyện ra. Hàn Tử thích vừa an biên nhìn chằm chằm Miểu Thương xem, xem một cái ăn mấy khẩu, lại xem một cái ăn mấy khẩu, nàng phát hiện Miểu Thương thật là nàng gặp qua đẹp nhất miểu. Lúc này nhiều chỉ hảo xem còn không dụng Long Miêu, tựa hồ bữa sáng đều trở nên càng tốt ăn. Trương Thọ Phiên nó không tồn tại xem thường, nhìn Hàn Tử thích bộ dáng thật là vô lực phũ phàng, nghi thẩm, hôm qua nhìn còn bình thường một ít, hôm nay liền bắt đầu. Ngẫm lại giống như cũng không đúng, hôm qua kia bao dung kính cũng là xưa nay chưa từng có. Trương Thọ Nội tâm ai thán nói, ai. Hiện tại này không biết từ chỗ nào toát ra tới Miêu, bởi vì Bạch Không Dụng Long đã chiếm cứ ký chủ tâm thần. Bùn hệ thống cảm thấy chính mình địa vị ở xoát xoát đi xuống rớt, tuy rằng trước kia cũng không có gì địa vị, ai. Trường thọ ở kia tự ai tự hoán, bên này, miểu thương đã ăn xong chính mình kia phân, lại đem ánh mắt theo giói hàn tử thích bữa sáng. Hàn tử thích nhìn ăn xong rồi miểu thương, nghĩ nghĩ lại đem bên cạnh sữa bò đổ một nửa đến hắn mâm, miểu thương nghe nghe phát hiện là một cổ mùi sữa liền uống lên lên. Thực mau bữa sáng liền ăn xong rồi, kéo miểu thương phúc, hôm nay bữa sáng đưa si đi. Sau đó Hàn Tử Thích đem chén đua thu bỏ vào buồn giữa chén sau, liền mang theo Miểu Thường đi tốc khẩu sát miệu. Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thường mới vừa ngồi vào trên sofa thời điểm, chuông cửa vang lên, nghe được động tĩnh Miểu Thường lố thai giật giật, sau đó đã bị Hàn Tử Thích ôm đi mở cửa. Trương Thọ nhìn mới một buổi tối công vụ, liền ôm nhân già không buông tay Hàn Tử Thích thật là đôi mắt đau. Mà làm bị ôm Miểu Thường, tỏ vẻ đãi ở Hàn Tử Thích trong lòng ngực mềm mại, hương hương, còn không cần đi đường, có lời Phải biết rằng hắn từ một tuổi khởi, chỉ cần hắn bò đến Bạch Diễm phía sau lưng thượng, liền sẽ bị Miểu phủ cấp một chân đá đi xuống. Đương nhiên, đã xong hắn Miểu phủ cũng không hảo đến nào đi là được, hiện tại có một cái hắn không người đáng ghét, nguyện ý đi nào đều mang theo hắn, hắn cũng là phi thường vui. Muôn còn không có có hơn đầu người liền ở bên ngoài hô, "Tiểu Thích Thích, ngươi đi lên sao? Ngươi mau mở cửa làm ta nhìn xem có hay không bị thương u, tuy rằng ngươi nói không có, nhưng là nhân gia vẫn là thực lo lắng ngươi đó, ta cùng ngươi nói" Ta lần này cố ý đi mua một cái miêu phi thường chán ghét khí vị bại, người lần sau. Ta, ta, ta thiên, ngưỡng ngùng, ta gõ sai môn. Hàng tử thích nhìn giao ca sách theo bình nói, ném xuống lại trở về. Giao ca xoay người nhìn nhìn hàng tử thích ôm miêu, nhìn nhìn lại chính mình trên tay dẫn theo khí vị bại, sau đó yên lặng đến cửa thang máy, đem kêu bình ném vào thùng rác, thầm nghĩ, sợ miêu. À, mù ta lỉ thủn hợp kim mắt to đôi mắt. Một lần nữa trở về giao ca, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Miêu Thưng, tưởng nhìn chằm chằm ra cái ba bốn năm sáu tới. Bốn pháp thần kỳ các tiểu thuyết y mi a ảo. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng chưa nhìn ra này, Miêu Trư bỏ mao là màu đỏ khá xinh đẹp, đôi mắt là màu lam khá xinh đẹp, còn có kia bạch đến sáng lên mao cũng khá xinh đẹp, giữ lại cũng không có cái gì bất đồng a. Hàng Tử thích bình tĩnh bắt lấy Miểu Thưng rúc mao, bóng loáng mềm mại lông tóc từ khe hở ngón tay xuyên qua cảm giác đặc biệt thoải mái. Miểu Thương cũng bị cào đến nghêu lại xanh thẳm sắc đôi mắt, nghi thẩm, trước kia như thế nào không phát hiện chảo mao mao như vậy thoải mái kia. Sau đó ngẫm lại mới phát hiện, trừ bỏ hắn phụ Vương thường thường kéo hắn mao, mâu hậu thường thường liếm liếm mao, giống như cũng không có giúp hắn chảo mao miêu hoặc là người. Dao Ca nhìn chằm chằm Hàn Tử thích cùng Miểu Thương ở kia chơi đến vui vẻ hình ảnh, rốt cuộc chịu không nổi mở miệng hỏi, "Tiểu thích thích a, cái kia, này miêu như thế nào tới?" Hàn Tử thích xoa xoa Miểu Thương đầu nói, "Ngày hôm qua theo tới." Giao Ca nhìn miểu thương kia hồng diễm diễm lỗ tai cùng cái đuôi, hỏi: "Kia nó này nhan sắc nhiễm, còn khá xinh đẹp, hôm nào ta cũng đi nhẽ một cái." Hàn Tử thích chọc chọc miểu thương lỗ tai, nói: "Trời sinh." Nói xong liếc liếc mắt một cái Giao Ca kia đánh mãn keo xịt tóc đầu tóc. Giao Ca lại tò mò hỏi: "Tiểu Thích Thích, ngươi, cái kia, không phải sợ miêu sao? Ngày hôm qua còn bị một đám miêu đuổi theo chạy tới." Hàn Tử thích thuận thuận miểu thương mau nói: "Chúng nó rất mau." Giao Ca kịp thời Hồi tưởng phía trước Hàn Tử Thích bị Miêu truy chạy qua, trong lòng rộng mở thông suốt tưởng, giống như mỗi lần đều là Hàn Tử Thích trước nhìn chằm chằm nhân gia Miêu vẫn luôn xem, sau đó không biết như thế nào bắt đầu bị đuổi theo chạy, hiện tại xem ra là tiểu thích thích ghét bỏ nhân gia rất mau, cho nên mỗi lần liêu xong liền chạy. Ân, nhất định là cái dạng này. Hàn Tử Thích nhìn biểu tình càng ngày càng kỳ quái giao ca, chạy nhanh nhìn xem trong lòng ngực Miêu tẩy tẩy đôi mắt, duỗi tay sờ sờ miểu thương lốt hay, ân, thật là đẹp mắt. Miêu Thường giật giật lỗ tai, đột nhiên rất muốn chơi linh chi cầu, rũi móng đuốt khẽ khẽ trước nay đến cái này kỳ quái địa phương sau, liền cùng phế đi giống nhau thỉnh thường, buồn bực nghĩ phụ vương cho hắn chuẩn bị ăn, xuyên, chơi đều lấy không ra, toàn bộ miêu đều phải không có gì tinh thần. Giao Ca nhìn đột nhiên không có gì tinh thần Miêu Thường, đối với Hàn Tử thích nói, tiểu thích thích, ngươi miêu hợp ngữ. Hàn Tử thích nhìn đột nhiên héo Miêu Thường cũng có chút vô thố, nàng vừa rồi giống như không làm gì đi. Giao Ca nghĩ nghĩ nói, Tiểu Thích Thích a, ngươi có phải hay không còn cái gì cũng chưa chuẩn bị a, ngươi muốn hay không cho hắn mua điểm miêu lương, cá khô, cá mẻo, bỏ giá, còn có món đồ chơi. Hàn Tử Thích lúc này mới nhớ tới, nàng cũng chưa cấp miêu thương chuẩn bị miêu dụng cụ tới, vì thế lây quá trên bản máy tính bảng, mở ra mẫu bảo, đưa vào giếng miêu chuẩn bị lúc sau, đem máy tính bảng bắt được miêu thương trước mặt biên phủ đi bên hỏi, muốn cái nào. Dao Ca nhìn Hàn Tử Thích thao tác khó hiểu nói, không phải, ta Tiểu Thích Thích, ngươi làm một con mèo chọn Hàng Tử Thích cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng, liền tiếp theo cùng Miểu Thương xem thương phẩm, Miểu Thương nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu hình ảnh, mặt trên tất cả đều là ăn, dùng, chơi, yêu thương gì đó sớm không tồn tại. Hắn bươn ngón út nhỏ, sau đó vô vào một cái thoạt nhìn thực hảo ngoạn nhà cây cho mèo thượng, tiếp theo ngẩng đầu hướng tới Hàn Tử Thích vui vẻ miêu một tiếng. Hàn Tử Thích nháy mắt đã hiểu, duỗi tay liền gia nhập mua sắm xe, sau đó nói, còn có đâu. Kế tiếp chính là một trận mua mua mua. Giao Ca ở một bên trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy? Này Miêu Thành Tinh đi. Trương Thọ yên lặng nói, nhìn dấu không nói toạc. Đáng tiếc Giao Ca nghe không thấy Trương Thọ nói. Miểu Thương nhìn không ngừng lăn lộn thương phẩm, cơ hồ đem hắn cảm thấy đẹp, hảo ngoạn đều phải một lần, trên đường Hàn Tử thích cự tuyệt hắn rất nhiều lần, bởi vì có một ít công năng đều giống nhau, chỉ cùng hắn nói, có, xem khác. Sau đó thêm mua một vòng lúc sau, Hàn Tử thích phát hiện ăn chỉ có một khoản tiểu cá khô, mặt khác tất cả đều là chơi. Hàn Tử Thích lại đưa vào miêu lương, sau đó nói, "Chọn một cái." Miêu Thương nhìn hình ảnh, trực tiếp cự tuyệt xem đệ nhị mắt, vừa thấy liền không thể ăn. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ, đành phải chính mình bỏ thêm một cái doanh số tối cao, sau đó nghĩ vậy chút cũng muốn vài thiên tài có thể tới, vì thế nói, "Chúng ta đi ra ngoài mua." Miêu Thương, "Ta muốn cái này, cái này, cái này." Còn có cái kia. Tử Thích, "Mua mua mua." Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha. rải cái hoa hoa. Phần 14. Chương 14. Giao ca nhìn Hàn Tử Thích đứng dậy hướng cửa đi đến, kỳ quái nói: "A, tiểu Tử thích, thích, ngươi không phải mua sao?" Hàn Tử Thích một bên mặc giày biên trả lời: "Muốn vài thiên." Giao ca tưởng tượng cũng là, sau đó nhìn xuyên cái giày, quải cái bao, liền phải đi ra ngoài, Hàn Tử Thích vội la lên: "Tiểu tổ tông, ngươi không thể như vậy đi ra ngoài, ngươi tưởng bị vây quanh sao?" Đối nga. Hàn Tử Thích xoay người lấy quá một cái mũ. Mắt kính cùng khẩu trang, mang hảo sau muốn đi. Đinh đinh đỉnh. Dao ca gọi lại Hàn Tử Thích nói, ngươi cái kia Miêu cũng mang. Miêu mang đi ra ngoài đợi lát nữa chạy liền tìm không trở lại. Hàn Tử Thích ôm lấy mềm mại một đoàn trong lòng có điểm do dự. Nhưng mà không đợi nàng làm quyết định, Miểu Thương liền câu lấy Hàn Tử Thích quần áo hướng lên trên một chút. Sau đó hai chỉ tiểu đoàn chào ôm lấy Hàn Tử Thích cổ, đầu dựa vào Hàn Tử Thích hai trái thượng, nghĩ thầm, ta còn nghĩ ra tới kiến thức một chút đâu. tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Hàng tử thích cảm nhận được má trái truyền đến độ ấm cười một chút, sau đó đối giao ca nói, không chạy, đi thôi. Giao ca ngây người một chút, hoàn hồn sau chạy nhanh đem chính mình cũng võ trang một chút, sau đó theo đi lên, vừa đi vừa nhìn chầm chầm miểu thương nói, tiểu thích thích, hắn có phải hay không thành tinh? Có phải hay không? Hàng tử thích nói thẳng, không biết. Nhưng nàng cảm giác miểu thương rất có linh tính, chính là nhìn quá nhỏ, cùng với vừa trăng tròn giống nhau. Cho nên có thể là chưa thấy qua trong nhà vài thứ kia, cũng có thể là hắn nguyên bản sinh hoạt địa phương liền không có, bất quá điểm này trừ bỏ Miểu Thương chính mình, bọn họ cũng không từ biết. Bởi vì chủng loại lại lạ, đối lập địa cầu miêu loại, nhìn cùng mới vừa chăng tròn giống nhau, nhưng kỳ thật đối với Miểu Thương tới nói đây là hắn mới sinh trạng thái. Thang máy nhắm thẳng tầng hầm, giao ca lục soát một nhà danh tiếng không tồi sủng vật đồ dùng cửa hàng, sau đó mở ra hắn xe trực tiếp rẽ qua đi. Miểu Thương nhìn cái này sẽ chạy thiết thân xác Trong lòng tràn ngập tò mò, giống nhau cảm thụ không đến trận pháp dao động, nhưng là lại có thể chạy lên, tuy rằng tốc độ so ra kém bọn họ truyền thống trận hoặc là phi hành pháp khí, nhưng ngồi dậy thoải mái nhiều. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương nhìn xem này sở sở kia, nhẹ giọng giải thích nói, đây là xe. Giao ca nhìn Hàn Tử thích liếc mắt một cái, cười nói, Tiểu Thích Thích, ngươi cho hắn giới thiệu xe không phải uổng phí sao? Hắn cũng sẽ không chính mình ra tới nhờ xe. Hàn Tử thích nói, dạy hắn nhận thức. Giao ca cười cười Thầm nghĩ, nhìn không ra tới Tiểu Thích Thích còn rất có tính trẻ con nha. Hàn Tử Thích đối với Miểu Thương đã đến, cũng là ôm một loại thực vi rượu tâm tình, tựa hồ giống như sinh mệnh đột nhiên tới một cái mới lạ nhân vật, hắn vừa vặn là chính mình thích, lại phi thường hợp nàng ăn uống, cho nên chẳng sợ nhìn có điểm không tầm thường, nàng cũng tự động xem nhẹ. Xe đi rồi nửa giờ liền đến một nhà kêu sủng nó cửa hàng thú cưng, xe sang bên dừng lại sau, Hàn Tử Thích ôm Miểu Thương đi vào cửa hàng, giao ca theo sát sau đó. Đây là một gian kho thật nhìn rất lớn sủng vật đồ dùng cửa hàng, căn cứ sủng vật bất đồng loại hình phân chia vài cái khu vực, Hàn Tử thích nhìn một chút, sau đó trực tiếp hướng Miêu khu đi đến. Miêu Thương nhìn cái này sáng trưng địa phương, xung quanh bày các loại vật phẩm, hai chỉ màu lam mắt to xem đều xem bất quá tới, trong lòng cao hứng nói, thật nhiều thật nhiều chơi nha. Dao Ca nhìn Miêu Thương, cười nói, tiểu thích thích, ta giống như thấy ngươi miêu hai mắt ở sáng lên. Hàn Tử thích trả lời, Miêu Thương. Miêu Thương, Miêu Giao ca? A. Hàn Tử Thích, tên của hắn. Giao ca bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like kêu Miêu Thư A, dễ nghe, tiểu thích thích lấy. Hàn Tử Thích, không phải. Giao ca, cho nên ngươi là như thế nào biết nhân ra tên? Hai người một miêu thực mau đi tới miêu loại kệ để hàng, nơi một khu nhân viên công tác nhìn đến có khách nhân tới sau, vội vàng tiến lên tiếp đón, sau đó liền thấy được hai cái bao kín mít người, còn mang theo một con. Ngậy. Nhuân Mô Miêu. Nhân viên công tác thu thu chính mình cảm xúc, sau đó mỉm cười tiến lên hỏi, "Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao?" Hàn Tử thích trở về câu, "Tạm thời không cần." Sau đó nhìn trên kệ để hàng đồ vật, nghĩ món đồ chơi trước chọn hai cái cần dùng gấp, bởi vì quá 2 ngày vòng mua những cái đó liền đến, cho nên cũng không cần mua nhiều. Hàn Tử thích đem miêu thương giơ lên xem như tiêu hao phẩm đậu miêu đồng trước mặt, nói, "Chọn một cái." Miêu thương nhìn trước mắt các loại nhan sắc đậu miêu đồng, duôi móng vuốt nhỏ đem hắn xem đến tuấn mắt. Quan trọng nhất chính là với tới đều từng cái trụ một chút. Hàng tử thích trầm mặc một chút, nói, "Liên một cái." Miêu Thường mới vừa cao hứng đến dựng thẳng lên tới lộ thay, nháy mắt gục xuống xuống dưới, thầm nghĩ, "Hảo sao, một cái liền một cái." Sau đó đem móng đuốt nhỏ chụp ở một cái năm màu lông chim thêm một cái tiểu lục lạc đậu miêu đồng thượng. Lúc sau hàng tử thích lại dẫn hắn chọn một cái miêu chào bản, sau đó đi tới miêu lương khu, nhìn mãi miêu trạng Miêu Thường, hàng tử thích hướng bên cạnh nhân viên công tác hỏi, "Như vậy tiểu nhân miêu Ăn cái gì? Nhân viên công tắc cùng nàng đề cử một khoản sữa dê phấn cùng nấu miêu lương. Hàng tử thích nghĩ miểu thương phía trước vẻ mặt cự tuyệt bộ dáng, cũng không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp phóng tới mua sắm trong xe. Ski an. Nhân viên công tắc hỏi, có cần hay không mua điểm miêu đồ ăn vặt, tiểu ca khô, bánh quy, nghiến răng bổng linh tinh? Hàng tử thích nhìn sau lại giống nhau chọn một loại, nhưng lượng không nhiều lắm, sợ miểu thương không ăn. Đi tới đi tới hàng tử thích đột nhiên nhìn đến một cái miêu ba lô. Nàng trước kia có nhìn đến người khác bối quá, vì thế đi qua cầm một khoản màu đen. Hai người một miêu chọn thứ tốt sau liền tính tiền chạy lấy người, vừa rồi nhân viên công tác nhìn hai người bóng dáng, đột nhiên cảm thấy vừa rồi thanh âm đặc biệt quen hai, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Lần này hồi trình, miểu thương là dính ở hàn tử thích trên cổ, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài cao ốc building cùng ngựa xe như nước, lại một lần rõ ràng cảm nhận được thế giới này bất động. Về đến nhà sau, Hàn Tử thích đem miêu chảo bản cùng đậu miêu đồng mở ra, sau đó cầm chiếc khăn giấy đem chúng nó lau một lần, cô qua miêu chảo bản có điểm ướt, cho nên Hàn Tử thích đem nó bắt được bàn công lượng, sau đó trở lại sofa bắt đầu dùng đậu miêu đồng cùng Miểu Thương chơi. Dao Ca nhìn Hàn Tử thích nhàn nhã tự tại bộ dáng, hâm mộ ghen tị hừ nói, trong nhà có quặng chính là hảo, không cần bị bắt buôn bán, ngươi nói nhà ngươi điều kiện như vậy hảo, làm gì hôn cái này vòng a. Kỳ thật giao ca đến bây giờ đều không hiểu vì cái gì Hàn Tử thích sẽ tiến giới giải trí, chính là nàng sát sát thật thật ở cái này trong vòng lăn lộn 2 năm. Hàn Tử thích tổng không thể hồi hắn bởi vì muốn xuống đi, vì thế đành phải chờ mặc. Giao ca nhìn nàng lại trầm mặc không đáp lời bộ dáng cũng không lại truy vấn, chỉ nói, lão gia tử cho ta gọi điện thoại kêu ta cho ngươi đặng ra 2 ngày hành trình làm ngươi trở về nhìn xem, vừa vặn ngươi mấy ngày nay không hành trình, ngươi có thể trở về trụ 2 ngày, 2 ngày sau ngươi có một cái thảm đỏ phải đi. Yêu cầu đi một chuyến di tỉnh, ta bên này sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đến lúc đó trực tiếp thượng phi cơ là được." Hàn Tử thích Hoàng Đậu Miêu đồng nói, "Hảo." Hàn Tử thích xuất đạo thời điểm, bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên là trong nhà trực tiếp cấp làm cái phòng làm việc, sau đó đi thông các loại quan hệ đem nàng phụng đi lên, có thể nói là trong một đêm, chỉ cần chú ý giới giải trí động thái người đều nhận tức nàng. Vừa mới bắt đầu thật nhiều người qua đường nhìn đến nàng như vậy xinh đẹp nhưng vẫn nhàn nhạt, nhạt. đều không nghĩ ra vì cái gì như vậy cái trừ bỏ đẹp ở ngoài, giống như liền không đúng tí nào người có thể một đêm bạo hồng, cho rằng nàng phía sau có đại lao bao dưỡng. Tiếp theo vòng hưu chính là các loại đảo, đương nhiên kết quả chính là cái gì cũng chưa đào đến, người này giống như trống rông xuất hiện ở cái này trong vòng, sau đó đi vào mọi người tầm mắt nội giống nhau. Đương nhiên cũng có một ít nhan phấn vì hàn tử thích mặt, cùng với trên người kia đạm nhiên khí chất, lập tức liền phấn thượng nàng, vì thế một ít lộ hắc còn cuồng chào nhan phấn đã lâu. Nói bọn họ cũng chỉ biết phấn một ít đẹp chứ không xài được bình hoa. Kết quả cuối cùng bởi vì Hàn Tử thích bày ra ra tới thực lực, này đó lộ hắc đều bị bạch bạch bạch vả mặt, mà theo Hàn Tử thích bày ra ra tới thực lực, bắt đầu nhanh chóng xuất hiện một ít fan trung thành. Hàn Tử thích tuy rằng là ở trong thời gian ngắn bị trong nhà phụng đi lên, nhưng là bản thân là có năm chắc ở, tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân không có đứng đắn đến trường học đi thượng quá học, nhưng là lý luận cơ bản tri thức vẫn là có học. Ở nàng lúc còn rất nhỏ Hàn Gia người sợ mệt nàng, nghĩ về sau cũng không cần nàng đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống chính mình, cho nên một ít lý luận tri thức kỳ thật chỉ là cơ sở học một chút. Sau lại là Hàn Tử thích sáu tuổi thời điểm, có một lần xem TV phát hiện trong TV tiểu bằng hữu đều sẽ ca hát, khiêu vũ, đánh đàn linh tinh các loại kỹ năng, bởi vậy liền kích phát rồi hiếu học tâm lý. Hàn Gia người nghe được nàng muốn học sau, căn cứ nàng thân thể tình huống châm trước cho nàng an bài một ít chương trình học. Hơn nữa thỉnh đều là một ít nổi danh lão sư, cho nên Hàn Tử thích ở KH, Dương Cầm cùng Ve Tranh Phương Diện đều có nhất định tạo nghệ. Đương nhiên vũ đạo là không có khả năng, bởi vì nàng ngay lúc đó thân thể căn bản không thích hợp kịch liệt vận động, ngay cả KH cũng là học một ít tương đối bằng phẳng, an tĩnh, không quá phí lực khí khúc, là mấy năm nay thân thể hảo sau, mới luyện tập một ít tương đối cao âm khúc. Từ 6 tuổi đến 16 tuổi, Hàn Tử thích hoa 10 năm thời gian ở học tập này đó kỹ năng, trong nhà người rất ít mang nàng ra ngoài. Sợ ra ngoài ý muốn, cho nên liền tính đi ra ngoài đều là mặt sau đi theo một đám người. Hàn Tử Thích đi ra ngoài vài lần sau cũng liền rất thiếu ra ngoài, cơ hồ đều trạch ở nhà làm một ít chính mình thích sự tình, cho nên cơ hồ 10 năm thời gian, nàng đều ở tỉ mỉ học tập. Hàn Tử Thích ở 5 tuổi thời điểm động quá một lần giải phẫu, sau đó liền bắt đầu tĩnh dưỡng, sau lại 10 tuổi thời điểm lại động một lần giải phẫu, trong nhà cấp cẩn thận chăm sóc tới rồi 15 tuổi. Sau lại xem Hàn Tử Thích thân thể đã từ từ khôi phục sau, Mới nghĩ làm nàng ở 16 tuổi 9 tháng phân đi đi học. Ngay lúc đó Hàn Tử thích nghe thấy cái này tin tức thời điểm là chờ mong, nhưng là bởi vì thói quen tính không cho chính mình cảm xúc dao động quá lớn, cho nên biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng là người trong nhà nhìn đến nàng ở nhà thường xuyên đi một chút này, nhìn xem kia biểu hiện, đều biết kỳ thật nàng là thật cao hứng, vì thế Hàn gia người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hàn Tử thích 16 tuổi năm ấy, Hàn gia vì chúc mừng bệnh tình của nàng ổn định, cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Vì thế thừa dịp Hàn Tử Thích 16 tuổi sinh nhật ngày đó, ở chính mình kỳ hạ khách sạn tổ chức một cái yến hội. Đồng thời cũng mời một ít giao hảo bằng hữu cùng với lui tới tương đối chặt chẽ người tiến đến chúc mừng, vừa lúc cũng cùng đại gia giới thiệu một chút cái này rất ít xuất hiện trước mặt ngoại nhân bảo bối của Cưng, nhận được thiệp mời người cũng sôi nổi mang theo gia quyến tiến đến. Hàn Tử Thích kỳ thật cũng không thích như vậy náo nhiệt trường hợp, nhưng xem ở nhà người cao hứng phân thượng nàng cũng không hảo mất hứng, vì thế ở Hàn lao ra tự giới thiệu xong sau nàng sau Nàng liền tìm cái địa phương ngồi ăn tiểu điểm tâm. Không khéo chính là, Hàn Tử thích ngồi vị trí vừa vặn là Diêu Gia Thiên Kim Diêu Bội Na vừa rồi ngồi, Diêu Bội Na ngài thưởng kiêu ngạo ương ngạnh quán, tới Hàn gia cũng không biết thu liễm chút, hơn nữa vừa rồi nàng đi tranh toilet, cho nên cũng không nhận thức Hàn Tử thích. Nhìn lớn lên so với chính mình xinh đẹp, lại ăn mặc một thân hưu nhàn trang Hàn Tử thích, Diêu Bội Na cảm thấy ghen ghét đồng thời lại cảm thấy người này thật là thổ điển bạo, thế nhưng tại như vậy cao cấp trong hiến hội xuyên đồ thể dục, Diêu Bộ Na nghĩ trước nay cũng chưa gặp qua người này, vì thế là gan lì lớn, hơn nữa Hàn Tử Thích thích ngồi nàng vị trí, đây là ở khiêu chiến nàng quyền uy a, cho nên trực tiếp châm chọc nghĩa mai bắt đầu đổi người. Hàn Tử Thích cảm thấy Diêu Bộ Na quá xảo, vì thế nghĩ đứng dậy đổi cái địa phương ngồi. Nhưng mà Hàn Tử Thích không nghĩ سو so đo, Diêu Bộ Na lại cảm thấy nàng đây là sợ chính mình, vì thế ở Hàn Tử Thích lên thời điểm hung hăng đem nàng đẩy hồi trên sofa. Bị hung hăng đẩy một phen mà va chạm ở trên sofa Hàn Tử Thích Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, tay phải gắt gao che lại trái tim địa phương. Tiêu Tiêu, cảm tạ tiểu thiên sứ trong khoảng thời gian này duy trì, xo so tâm. Quá mấy ngày sẽ sửa văn danh, văn án cùng đi kèm mặt, Tân văn danh ngươi hảo. Miêu điện hạ thỉnh tiểu thiên sứ quen mắt nga. Phần 15. Chương 15. Miêu thương đại danh tử. Hàn gia người nguyên tưởng rằng mời đến đều là hiểu tận gốc dễ người, hơn nữa yến hội là thật danh nghiệm chứng thiệp mời, hơn nữa sẽ ở trong yến hội công bố Hàn tử thích thân phận. Lấy Hàn gia thân phận địa vị hẳn là sẽ không có người tại đây xa hoa trong yến hội nháo sự. Vì thế hôm nay cũng chỉ cấp Hàn Tử Thích dàn bài cái bảo mẫu đi theo, bởi vì bọn họ cũng biết Hàn Tử Thích không thích quá nhiều người đi theo. Ai ngờ thật là có như vậy không có mắt người, trực tiếp tìm Hàn Tử Thích phiến tối, còn đẩy nàng. Đi cấp Hàn Tử Thích lấy nước trái cây bảo mẫu vừa trở về, nhìn đến tình huống này sợ tới mức vội vàng kêu Hàn gia người lại đây, Hàn ba ba lại đây sau, run rẩy xuống tay liên hệ nhân viên y y tế. Nhân viên y tế thực mau liền tới đây, vì Hàn Tử Thích bọn họ đều là 24 giờ thay phiên bệnh bệnh, tuy rằng gần mấy năm Hàn Tử Thích tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng là vẫn là để lại một đợt người tùy thời đợi bệnh. Thực mau, Hàn Tử Thích đã bị uy thuốc trợ tim, cắm thượng ống dưỡng khí nâng tới rồi càng thượng, sau đó đưa hướng bệnh viện. Lao quản gia đại Hàn lao gia tử lên tiếng, thỉnh lại gia tự hành châm dụng, sau đó cũng vội vàng hướng bệnh viện chạy đến. Diêu Bội Na nhìn đến Hàn gia tư thế sau, rốt cuộc biết sợ. Mà Diêu Bộ Na phụ thân Diêu Lập cũng không biết vừa rồi làm sao vậy, chỉ biết Hàn Gia Thiên Kim đột nhiên bệnh phát, sau đó đưa bệnh viện đi, vì thế liền tiếp theo cùng bên người quen biết người nói chuyện với nhau. Bởi vì lúc ấy Hàn Tử Thích chọn vị trí là một cái chỗ rẻ, vừa vặn có trang trí vật chặn, cho nên nơi này đã xảy ra cái gì cũng không có người biết. Nhưng là Diêu Bộ Na chính mình biết là bởi vì nàng đẩy Hàn Tử Thích, cho nên Hàn Tử Thích mới có thể như vậy, nàng nghĩ vừa mới Hàn Gia kia coi trọng bộ dáng Diêu Bộ Na đại khái đoán được đó là Hàn Gia hôm nay muốn giới thiệu Thiên Kim, trong lúc nhất thời hối đến ruột đều phải thanh. Chư bỏ hối hận, càng có rất nhiều sợ hãi, vạn nhất Hàn Gia biết là nàng đẩy làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng Diêu Bộ Na cả người đều ở phát run. Thằng đến yến hội tan, Diêu Lập nhìn đến Diêu Bộ Na thần sắc không đúng, liền thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy?